Khương Đàm nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, hô hấp đều đều, giống như ngủ rồi. Khâu Mỹ Mỹ sở sờ bụng, cứ việc qua hơn một giờ, bụng vẫn là căng đến khó chịu, nàng lặng lẽ vào toilet, đem ngón tay vói vào hết hổ. Kéo kẹt. toilet môn một vàng, Khương Đàm xoa đôi mắt đẩy ra môn, nhìn đến Khâu Mỹ Mỹ, nàng sử sốt, gì, Mị Mỹ, Mỹ ngươi ở toilet. Như thế nào không liên quan hảo môn. Khâu Mỹ Mỹ sợ hãi, chạy nhanh lấy ra ngón tay, ta, ta liền tẩy cái tay. Nga. Vậy ngươi nhanh lên a, ta còn muốn dùng toilet." Khương Đàm lui đi ra ngoài. Khâu Mỹ Mỹ dọa ra một thân mồ hôi lạnh, đương nhiên không dám thúc dục phun ra, nếu là người khác biết nàng ăn đồ vật thúc dục phun, nàng đồ tham ăn nhân thiết liền băng rồi. Dựa vào người này thiết, nàng mới vừa có điểm nhân khí, cũng không thể hủy hoại. Đáng tiếc, Khâu Mỹ Mỹ rốt cuộc không tìm được cơ hội thúc dục phun. Khương Đàm giống nhau thời điểm lốc tại trong phòng, ngẫu nhiên đi ra ngoài tìm nhiều lăng bội tiểu tiết nói chuyện phiếm, chỉ chốc lát sau lại về rồi. Xuất quỷ nhập thần hành tung bất định, Khâu Mị Mị trong lòng dồn sợ, không dám hành động thiếu suy nghĩ, ngoao tới rồi ngủ. Buổi tối, nàng bụng khó chịu lợi hại, một đêm không ngủ hảo. Sáng sớm hôm sau, nhiều lăng bội đám người đã chuẩn bị tốt bữa sáng, vì nên đón Khương Đảm, đạo diễn cho bọn hắn bỏ thêm mua đồ ăn tài chính, bữa sáng rất phong phú. Có tiểu bánh quẩy, thịt tươi bánh bao, ngũ cốc sữa đậu nành, gạo cây cháo, còn có mấy cái thức ăn chay cùng tiểu dưa muối. Khâu Mị Mị xoa bụng đi đến trước bàn liền mắt chôn váng. Gì thời điểm bữa sáng đều như vậy phong phú, chủ yếu là đều là dầu mỡ nhiệt lượng cao A. Đạo diễn thực vừa lòng, hắn hỏi qua Khương Đàm, Khương Đàm nói ăn cái gì đều được, không giống khác nữ tinh, tới rồi Mỹ thực tổng nghệ còn đem bảo trì dáng người đặt ở đệ nhất vị, không ăn thịt heo không ăn dầu chiên. Khương Đàm đã bắt đầu ăn tiểu bánh quẩy tiểu tiết nhiệt tình cấp khâu Mỹ Mỹ một cái bánh bao thì nói, Mỹ Mỹ tỉ mau ăn, người yêu nhất thịt tươi bánh bao. Khâu Mỹ Mỹ một trận buồn ôn, ăn gì A, nàng một chút đều không đói bụng. Nàng do dự một chút, ta không đói bụng. Ngươi không đói bụng. Khương Đàm kinh ngạc dơ lên lông mày, tiểu tiết nói ngươi thực có thể ăn a Chẳng lẽ ngày hôm qua ăn nhiều. Một cái đồ tham ăn, sao có thể biểu hiện ra không thể ăn đâu. Nhân thiết lớn hơn tiền khâu mỹ mỹ cắn răng, ta đương nhiên đói bụng, ơn, thịt tươi bao nhìn không tồi. Nàng cắn một ngụm, bánh bao thịt là nhiều lang bội làm, đích xác ăn ngon, nàng gian nan ăn một cái. Căng đã chết, nàng thật sự không muốn ăn, vừa nhấc đầu. Chỉ thấy cách đó không xa nổ kẻ bức tượng chính biểu hiện bọn họ ăn cơm phát sóng trực tiếp. Sáng sớm, người xem liền không ít, ở phát sóng trực tiếp liêu cái không ngừng. Hoa, Khương Đàm lợi hại a ăn hai cái thịt tươi bao, một cái tiểu bánh quải, còn có một chén gạo cây cháo, ở nữ tinh, coi như có thể ăn. Khương Đàm hảo gầy a ăn nhiều như vậy còn có thể như vậy gầy, trời sinh ăn không ngập đi. Thích nhất bình thường ăn cơm nữ tinh, hì hì. Mọi người ánh mắt đều bị Khương Đàm hấp dẫn. Khâu Mị Mị trong lòng dâng lên một cổ ghen tị. Tới Mỹ thực cùng sinh hoạt minh tinh, hoặc là có thể nấu cơm, hoặc là có thể ăn, dù sao cũng phải chiếm giống nhau, Khâu Mị Mị sẽ không nấu cơm, chỉ có thể dựa ăn tới hấp dẫn người xem. Đây cũng là nàng lập nhân thiết thủ đoạn. Đã có người nghi ngờ nàng vì cái gì không ăn, Khâu Mị Mị cắn răng, lại ăn một cái thịt tươi bao một cái bánh quẩy. Khương Đàm đã ăn xong rồi, nàng tối hôm qua ăn đến thiếu, hôm nay buổi sáng đói bụng, ăn nhiều điểm. Vượt bụng, nàng oán giận, ai Không nhịn xuống, ăn no càng. Khâu Mỹ Mỹ nắm lấy cơ hội, lập tức nói, À, Khương Đàm ngươi ăn không nhiều lắm a như vậy điểm liền tăng Khương Đàm, đúng vậy, ta ngày thường không như vậy có thể ăn, tha tỷ tỷ làm bánh bao cùng bánh quẻ ăn quá ngon, không cẩn thận ăn nhiều, ai, trong chốc lát đến đi lại đi lại, bằng không chứng thịt. Khâu Mỹ Mỹ điệu thấp biểu tình trung mang theo đắc ý, À, ta như thế nào ăn đều không dài thịt, phiền đã chết. Nhiều lăng bội chi kỷ đưa cho Khâu Mỹ Mỹ một cái bánh bao. Ăn sao? Khâu Mỹ Mỹ Không có gì bất ngờ xảy ra Khâu Mỹ Mỹ cơm sáng lại ăn nhiều Ăn xong vừa nhức đầu Nàng phát hiện Khương Đàm cùng Tiểu Tiết ngồi ở cùng nhau Liêu đến khí thế ngất trời Tiểu Tiết là cái rượu nhân Không ngừng làm đồ ăn và tan ngon Còn nhận thức các loại thực vật dự thảo Mây trắng trên núi giống loài phong phú Hán thưởng xuyên đi ra ngoài tìm kiếm kinh hỉ Khương Đàm cũng đối này đó có hương thú Hai người Hàn Huyên trong chốc lát Ăn nhịp với nhau, quyết định cùng nhau lên núi Nhìn hai người ra cửa Khâu Mỹ Mỹ lập tức vọt vào trong phòng, liền phải thuốc dục phun. Nàng thật sự chịu không nổi. Mới vừa nôn khan một tiếng, môn kéo kẹt một vàng, khưng đàm vào được. Khâu Mỹ Mỹ sợ tới mức một run run, mắt hàm nhiệt lệ nhìn khưng đàm. Khưng đàm kỳ quái, Mỹ Mỹ ngươi làm sao vậy? Bị bệnh. Nga, đúng rồi, ta đã quên một thứ, cầm liền đi, Mỹ Mỹ ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Cầm một thứ, khưng đàm đi ra ngoài. Khâu Mỹ Mỹ hoàn toàn không dám thúc dục phun ra, khưng đàm xuất quỷ nhập thần Nàng không nghĩ lại đã chịu kinh hoách. Khương Đàm đã cùng Tiểu Tiết lên núi, mà sau đi theo người quay phim. Bởi vì muốn leo núi, nàng chát cao đôi ngựa, xuyên một thân màu đen đổ thể dụng, sớn đến làn da như tuyết, bọn họ phòng phát sóng trực tiếp người rất nhiều, phần lớn là tới xem nàng. Mỹ nhân sao, ai đều thích. Hai người đi rồi một đường, Khương Đàm thập phần vừa lòng, cùng Tiểu Tiết trò chuyện với nhau thật vui. Khương Đàm, xem, đây là địa hoàng, có thể tư âm dưỡng huyết. dạ Chúng ta chích điểm. Khương đàm, đây là lòng quỷ, có thể thanh nhiệt giải độc, lưu thông máu tiêu xương Tiểu tiết, hoa, nơi này có ngọc khoai, chúng ta đào điểm. Khương đàm, đây là cô nương quả, lại kêu cầm đèn lồng, có thể thanh nhiệt giải độc, trấn khụ nhuận hầu, muốn hay không chích điểm. Phong phát sóng trực tiếp người bội phục đến không được. Hai người bọn họ thật là lợi hại, như thế nào cái gì đều nhận thức, đặc biệt là Khương đàm, nàng như thế nào nhận thức như vậy nhiều loại thảo dược à. Này, Ta chỉ biết hương đàm giỏi ca múa, vận động năng lực cường bơi lội mau, thơ tử ca phú mọi thứ tinh thông, không nghĩ tới, nàng còn nhận thức thảo dược, còn có cái gì là nàng không biết sao. Ta nông cạn, chỉ biết nàng đẹp, nàng đẹp, nàng đẹp. Ha ha ha, đến từ nhan cầu ho hét. Bất quá tiểu tiết cũng đẹp, đồng nhiên phát hiện, bọn họ rất xứng đôi. phong phát sóng trực tiếp cầu vồng thí đều mau thổi trời cao, khâu mỹ mỹ nhìn phát sóng trực tiếp màn hình, mau khí tạc. Buổi sáng, nàng vẫn luôn tưởng thúc dục phun. Tiểu tiết lên núi cũng chưa kịp đi theo, không nghĩ tới, Khương Đàm cùng tiểu tiết hai người quan hệ tốt như vậy. Còn có như vậy nhiều người thổi Khương Đàm. Chân khí, cũng không ai chụp nàng. phong phát sóng trực tiếp nhưng không ngừng phèn xì. đại sư chính nhìn chầm chầm một cái ai ác, một bên xem phát sóng trực tiếp một bên gật đầu, không tồi, nói đúng, là, chính là cái kia. du Minh cẩn cũng đang xem, hán trang còn không có tá rớt, trực tiếp đem chuyên viên trang điểm đuổi ra đi, chính mình cầm di động xem phát sóng trực tiếp. Hắn càng xem, sắc mặt càng khó xem. Dương Phàm thoạt lại gần nhìn nhìn, tâm tắc, giới giải trí quả nhiên tuấn nam mỹ nữ nhiều a, cái này tiểu tiết lớn lên không tuổi, có bạo hồng tiềm trước, lớn lên cũng tuổi trẻ, tiểu thị tươi a. Du Minh cẩn ngó hắn liếc mắt một cái, Dương Phàm không dám kích thích hắn, hảo hảo, tiểu tiết tuổi quá nhỏ, hai người bọn họ không thích hợp, ngươi chuyên tâm đóng phim đi, lần này là cái khách mời, lại kiên trì mấy ngày. Quách Quỳnh nhìn nửa ngày, cuối cùng trong mắt chuyển động lấy ra một cái tiểu tiết cùng Khương Đàm đầu chạm chán đào ngọt khoai hình ảnh, chia Lục Liêu, xem, Khương Đàm có Tân Chính phủ nga." Hình ảnh thượng vừa vặn có hai người xứng đôi bình luận. Lục Liêu vừa thấy liền nóng nảy, "Tiểu tiết là ai? Một cái cháu cũng dám cùng Khương Đàm xảo chính phủ?" "Không đúng, Khương Đàm lại đi tham gia tổng nghệ. Như thế nào không nói cho ta?" "Không địa đạo." Lục Liêu vô cùng lo lắng cấp Khương Đàm gửi tin tức, "Ngươi ở đâu đâu?" Hắn đã nhanh chóng cùng Quách Quỳnh muốn phòng phát sóng trực tiếp địa chỉ. Đi vào nhìn, nhìn tiểu tiết cùng Khương Đàm trò chuyện hắn không quen thuộc tin tức, vừa nói vừa cười, hắn mau toàn đã chết. thứ mau, hắn thu được Khương Đàm tin tức, mây trắng sơn, mỹ thực cùng sinh hoạt. Lục Nhiêu, đã biết. Hắn đắc ý cấp Quách Quỳnh gửi tin tức, ra lập tức chạy tới nơi, xem ai dám cùng ta đoạt ra đàm. Quách Quỳnh, ấn. Ta mới vừa đính hảo vé máy bay đi mây trắng sơn. Lục Nhiêu không vui, người đi làm cái gì? Đường bóng đèn. Quách Quỳnh cười lạnh. Ta đi cùng A đàm trụ một cái nhà ở, ngủ một cái giường, nói không chừng còn có thể toàn một cái ổ chăn. Lục Nhiêu tức giận đến cán răng, Quách Quỳnh ngươi gần nhất có phải hay không ở nhà môi chân đâu. Cho ngươi cái lời khuyên, chịu thời gian tinh tiến hạ nghiệp vụ năng lực, bằng không, tiếp theo năm ngươi còn phải nhà hàng rối. Quách Quỳnh, hì hì, ta hai ngày sau có cái tạp chí quay trụ, Lục Nhiêu ngươi nói đi liền đi, có phải hay không ở nhà vô đủ đâu. Lục Nhiêu, thiết, ra mới vừa chụp xong quảng cáo. Hai ngày sau còn có cái thương nghiệp hoạt động. Khương Đàm cũng không biết, có hai cái sẽ không nấu cơm không thể làm việc chỉ biết thêm phiền bình hoa muốn tới xem nàng. Nàng hưng phấn đào hai viên hoa phấn, cùng tiểu tiết đi trở về. Nhiều lăng bội cùng lão trương đang ở nấu cơm, tiểu tiết đi tẩy ngọt khoai tính toán chương ăn. Khương Đàm đem hai viên hoa phấn tải đến trong viện. Khâu mi mi héo lại đây, nàng hiện tại càng xem Khương Đàm càng không vừa mắt, nói, Khương Đàm, ngươi lộng hai viên hoa dại phóng trong viện làm gì. Lại không thể ăn không thể uống. Khương đàm mày một trọn, khâu mỹ mỹ, ngươi trong mắt chỉ có ăn ăn uống uống sao. Tiểu tiết đi tới, thẹn thùng cười, mỹ mỹ tỉ yêu nhất ăn cái gì, mặt khác nàng đều không thích, A đàm ta giúp ngươi. Xem tiểu tiết giúp khương đàm nói chuyện, khâu mỹ mỹ càng khí, ta là nói khương đàm nên giúp đỡ làm làm cơm, đừng tổng chỉnh chút vô dụng, nàng tới một ngày, một bữa cơm cũng chưa đã làm đâu. Phong phát sóng trực tiếp người nghị luận sôi nổi. Nhân ra khương đàm tài hoa làm sao vậy Ít nhất điểm tô cho đẹp hoàn cảnh A, khâu mị mị hảo quái, cái gì đều có thể xả đến an thượng. Đúng vậy, khâu mị mị nói chuyện tam câu nói không rời ăn, luôn là như vậy thấy chán. Nàng nói Khương Đàm chưa làm qua cơm, nàng không cũng chưa làm qua. Một cái game show, nàng chẳng qua sớm tới mấy ngày, như thế nào như là trên chức trưởng lão công nhân giống nhau, luôn muốn ước hiếp tân nhân đầu. Nhắc tới đến nơi làm việc, rất nhiều người đồng cảm như bản thân mình cũng bị, sôi nổi khiển trách khâu mị mị. Khâu Mỹ Mỹ rất coi trọng chính mình ở tiết mục trung biểu hiện, vẫn luôn chú ý phòng phát sóng trực tiếp đâu, nhìn đến tình huống không đúng, nàng không dám nhiều lời, xám xịt đi rồi. Cơm trưa thời điểm, Khương Đàm ăn uống thực không tồi, lại ăn không ít, Khâu Mỹ Mỹ thật sự ăn không vô, chỉ tượng trưng tính ăn một chút, liền chú ý phát sóng trực tiếp. Phát sóng trực tiếp, đều là thảo luận Khương Đàm. Hoa, wow, Khương Đàm ăn cái gì thời điểm Hảo đang yêu, vừa không là cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ ăn, cũng không trang nữ hán tử mồm to ăn, nhưng chính là như vậy đẹp. Ha ha, ta phát hiện, Khương Đàm chính là bình thường nữ hài lượng cơm ăn, không nhiều không ít. Nàng thích ăn giòn ngọn, kén ăn, đụng tới ăn ngon liền sẽ ăn nhiều một chút, trải qua giám định, chính là một người bình thường. Khâu Mỹ Mỹ trong lòng chua lòm, phía trước ăn cơm thời điểm, nàng tổng có thể hấp dẫn đại đa số ánh mắt, không nghĩ tới. Từ Khương Đàm tới, người xem không lại lý quá nàng, ngay cả màn ảnh đều là đối diện Khương Đàm, nàng chỉ có một bóng dáng. Khương Đàm quá chăn ghét. Thế nhưng đoạt nàng đồ tham ăn nhân thiết. Khâu Mỹ Mỹ quyết định, nhất định phải chạy nhanh đem dạ dày quét sạch. Ăn xong cơm trưa, Khương Đàm cùng tiểu tiết cùng nhau cấp hoa phấn tới nước, những người khác vây quanh ở một bên nói chuyện thiếm. Khâu Mỹ Mỹ chạy nhanh hướng hồi phòng ngủ, tới rồi toilet hung hăng phun ra một lần. Nay vừa phun, thiếu chút nữa không đem nàng phun ngất xịu đi, toilet nơi nơi đều là khó nghe hơi thở. Kéo kẹt, cửa phòng mở, Khương Đàm vào được. Nàng thiếu chút nữa bị nạn nghe khí vị hân ngất xịu đi, kinh ngạc bưng kín cái mũi Vừa mới phun xong nước mắt lưng tròng khâu mị mị cùng nàng đối diện. Khương đàm thanh một tiếng đóng cửa lại, đi ra ngoài. Nàng liên biết, khâu mị mị muốn thúc dục phun, nàng nhất chịu không nổi loại này khí vị, không được, đến lập tức dọn ra đi. Vừa chiều, cơ hội liền tới rồi. Bọn họ vừa mới thu thập xong chén đũa ngoài cửa liền tới rồi hai người, lục nghiêu cùng Quách Quỳnh. Quách Quỳnh ăn mặc xinh đẹp váy liền áo, lôi kéo một cái dương hành lý lớn, tiến lên ôm lấy Khương đàm. a à, à, à đàm ta nhớ ngươi muốn chết. Lục Niêu mở ra hai tay, "A Đàm ta cũng muốn." Quách Quỳnh quay đầu lại, lăn một bên đi đi. Khương Đàm nửa ngày không phản ứng lại đây, các ngươi như thế nào tới? "Không phải, các ngươi như thế nào không cùng ta chào hỏi, ta ở Lục tổng nghệ a?" Lục Niêu cùng Quách Quỳnh chẳng hề để ý, cái này tổng nghệ không phải mỗi lần đều có khách quý bằng hữu lại đây sao? Khương Đàm vô ngữ, kia cũng đến cùng Tiết Mục tổ liên hệ hảo a. Lục Niêu cùng Quách Quỳnh hai mặt nhìn nhau, xong rồi, chúng ta đã quên. Đạo diễn hưng phấn đuổi lại đây không cần chào hỏi, đều là bằng hữu, như vậy khách khí làm cái gì, ha ha, hai vị có thể tới, chúng ta thật là cổng tre may mắn đồng tất sinh huy a. Quách Quỳnh cùng Lục Nhiêu đều tương đối hỏa, lập tức tới hai cái đứng đầu minh tinh, còn đẹp như vậy, đạo diễn nhạc miệng đều khép không được. Khương Đàm chạy nhanh cùng đạo diễn thương lượng, người quá nhiều, chù không khai, nếu không lại thu thập một cái nhà ở. Đạo diễn lập tức gật đầu, thực mau thu thập một cái khác nhà ở, bên trong là đại dường chung Phía trước chính là bởi vì rất nhiều nữ tinh trụ không quen Đại Dường Trung, đạo diễn mới thu thập một gian nhà ở phóng giường. Đại Dường Trung rất dài, trụ 5-6 cá nhân cũng không có vấn đề gì, Khương Đàm không ngừng chính mình dọn lại đây, cũng khuyên nhiều Lăng Bội dọn lại đây. Lúc này, khâu Mỹ Mỹ một người trụ một cái nhà ở. Nàng fans không vui. gì Khương Đàm cùng mặt khác hai người ôm đoàn, vắng vẻ Mỹ Mỹ A. Chính là, các nàng ba cái một cái nhà ở, lưu Mỹ Mỹ một người, thật quá đáng có biết nội tình người vội vàng nói, Khương Đàm quách Quỳnh cùng nhiều lăng bội tham gia quá cùng cái tổng nghệ, quan hệ tương đối hảo, cho nên ở một cái nhà ở, Khâu Mỹ Mỹ cái kia phòng chỉ có ba cái giường, ngươi làm các nàng như thế nào trụ? Khâu Mỹ Mỹ trên mặt có điểm không nhịn được, Âm Dương Quái khi nói, ai nha, các người ba cái cùng nhau, không mang theo ta à? Thương tâm đã chết, Khương Đàm chúng ta còn cùng nhau tham gia tuyển tú đâu. Khương Đàm nhiệt tình nói, Mị Mị ngươi muốn hay không cùng nhau dọn lại đây, chính là trong phòng không toilet, không lớn phương tiện. Không toilet. Như vậy sao được? Khâu Mỹ Mỹ liên tục lắp đầu. Chờ Khương Đàm cùng Quách Quỳnh sửa sang lại phòng, màn ảnh quét một chút, có người cảm thấy không thích hợp. Ai? Phòng này tuy rằng đại, Trang Hoàng có thể so không thượng phía trước cái kia, còn không có toilet, quá không có phương tiện. Kỳ quái, Khương Đàm bọn họ ba người, không phải vừa vặn trụ có giường kia gian sao. Khâu Mỹ Mỹ liền một người, trụ cái này cũng không có gì. Đúng vậy, Quách Quỳnh là khách nhân ai, làm nhân ra chủ cái này không hào đi. Ha ha, Khương Đàm Quách Quỳnh có thể so khâu Mỹ Mỹ giả vị lớn hơn, đem hảo phòng nhường ra tới, thế nhưng còn có người nói quá mức, cũng không biết nghĩ như thế nào. Tiết mục tổ quá mức Nga, hẳn là đem cái này không toa lét phòng cấp khâu Mỹ Mỹ. Khâu Mỹ Mỹ càng quá mức đi. Một người độc bá hảo phòng, làm so nàng giả vị đại bị nàng hỏa ba người trụ kem phòng. Càng ngày càng nhiều người đối khâu Mỹ Mỹ bất mãn. Nhìn bình luận, khâu Mỹ Mỹ lòng nóng như lửa đốt, bởi vì gần nhất hai ngày biểu hiện. Nàng ở cái này trong tiết mục được đến hảo danh tiếng lập tức không có. Nhưng là, phòng này nàng như thế nào đều sẽ không nhường ra tới. Nơi này không thể ngây người, vẫn là chạy nhanh thông đồng đến tiểu tiết, tham gia một lần tiết mục, như thế nào đều đến co thu hoạch mới được. May mắn Quách Quỳnh Lục yêu tới, buổi chiều, Khương Đàm vẫn luôn cùng bọn họ ở bên nhau, tiểu tiết căn bản thấu không đi lên, khâu mị mị chạy nhanh dính ở tiểu tiết bên người, như có như không cầu dẫn. Nàng nóng nảy, tìm một cơ hội, nàng đem tiểu tiết gọi vào trong phòng. Vừa muốn làm cái gì, Tiểu Tiết bỗng nhiên hít hít cái mũi, "Mị Mị tỷ, ngươi nhà ở như thế nào có một cổ siêu mùi vị? Có người phun ra sao?" Khâu Mị Mị mặt đỏ, "Sao có thể?" Tiểu Tiết dùng tay phẩy phẩy, "Ai nha, Mị Mị tỷ, nơi này mùi vị quá lớn, chúng ta đi ra ngoài nói." Tiểu Tiết chạy. Khâu Mị Mị lại giận lại cấp, "Toilet có bài quạt, khí vị sống tan, sao có thể còn có mùi vị?" Nhất định là Khương Đàm đem chính mình thúc dục phun sự tình nói cho Tiểu Tiết. Đáng giận. Lại không có chứng cứ, Khương Đàm như thế nào có thể nói bờ đâu. Khâu Mỹ Mỹ trầm mặt. Không được, Khương Đàm khẳng định không ngừng đối một người nói, thật sự chuyển ra đi, nàng liền xong rồi, cần thiết muốn tiên hạ thủ vi cường. Kỳ thật, Khương Đàm cũng không có đem chuyện này nói cho bất luận kẻ nào, nàng căn bản không đem khâu Mỹ Mỹ để vào mắt. Hơn nữa, nàng cũng không tin lực, lục yêu cùng Quách Quỳnh khiến cho nàng vội hỏng rồi. Mỹ thực cùng sinh hoạt ở một cái nông ra trong viện quay trụng. Trong phòng cùng trong viện có rất nhiều nông cụ hoặc là cổ xưa đồ vật nhi. Quách Quỳnh cùng Lục Nhiêu nào gặp qua, vẻ mặt kinh hỉ trong chốc lát sờ sờ cái này, trong chốc lát lấy lấy cái kia. Khương Đàm cùng Nhiêu lang bội đi theo, thể xác và tinh thần đều mệt. Lục Nhiêu cầm lấy sẻng, đây là cái gì? Khương Đàm, đây là sẻng, liền tính ngươi không đi qua nông thôn, chẳng lẽ không ở trong TV xem qua. Lục Nhiêu, hải, ta không thích nông thôn để tải phim truyền hình, không thấy quá, bất quá. Ngoạn ý nhi này đỉnh hảo ngoạn, dùng như thế nào? Nhiều lăng bội dạy hắn, chỉ chốc lát sau, khương đàm kêu sợ hãi, lục nghiêu, vùng, đừng đem ta hoa phấn đảo. Đồng thời, nhiều lăng bội kinh hô, quách quỳnh, vùng. Quách quỳnh che lại ngón tay khóc giống, ô ô ô, tay phá. Khương đàm chạy nhanh cho nàng băng bó, bất đắc dĩ hỏi, người lấy lười hái làm cái gì? Quách quỳnh, ô ô ô, ta tưởng cắt thảo. Tiểu tiết sâu kín nói, kia không phải thảo, là ta di tải lại đây quý báo thảo dược Mới vừa hoán lại đây. Chương 33-033 Ngắn ngủn một cái buổi chiều, Lục Nhiêu cùng Quách Quỳnh đem tiết mục tổ làm đến người ngã ngựa đổ. Hai người bọn họ cơm chưa ăn đến sớm, thực mau liền đói bụng, vì thế, vừa mới 4 điểm, Nhiêu lăng bội liền chuẩn bị cơm chiều. Lập tức gia tăng rồi hai người, Nhiêu lăng bội cùng Lao Trương phải làm 6 cá nhân cơm, bởi vì nên đón Lục Nhiêu cùng Quách Quỳnh, phải làm 89 cái đồ ăn, nhiệm vụ lập tức trọng lên. Khương Đàm cũng ở bên cạnh hỗ trợ bất quá Nàng không hiểu chủ nghệ, có thể giúp hữu hạn, Quách Quỳnh cùng Lục Nhiêu hưng phấn cùng lại đây, hai người bọn họ trong chốc lát đánh nghiêng chậu nước, trong chốc lát bừa bãi ra vị, Khương Đàm xem cũng chưa tính tỉnh. Nàng vội văng nói, được rồi, nơi này không cần các ngươi, bên kia chơi đi. Lục Nhiêu, chúng ta giúp không được gì, quá ngượng ngùng. Quách Quỳnh, đúng vậy, như vậy có vẻ chúng ta thực vô dụng. Nhiều lang bội cười cười, chúng ta ở phát sóng trực tiếp, như vậy, các ngươi biểu diễn hạ tài nghệ hảo. Lục Nhiêu cùng Quách Quỳnh am hiểu sướng nhảy, lập tức mỗi người tới một đoạn, phòng phát sóng trực tiếp người xem hô to đã quyển. Hoa, wow, không nghĩ tới à, Lục Nhiêu cùng Quách Quỳnh thế nhưng sướng dễ nghe như vậy, khiêu vũ tốt như vậy. Ha ha, ta trước hai ngày khâu mỹ mỹ một so, thật đúng là cách biệt một trời. Đúng vậy, khâu mỹ mỹ cũng bởi vì không hảo nấu cơm tới đoạn tài nghệ, lúc ấy khiêu vũ tới, cùng Quách Quỳnh một so, nàng nhảy gì A Khâu mỹ mỹ mau tức chết rồi, Khương Đàm đoạt nàng nổi bật liền tính. Mang đến bằng hữu cũng kéo dâm nàng, thật quá đáng. Nàng đối khương đàm hận ý lại bỏ thêm một tầng. Nghĩ nghĩ, nàng đã phát cái hơi bù, ai, không biết vì cái gì, cơm chưa qua đi, trong phòng một cổ siêu mùi vị, giống như có người phun quá, một buổi trưa đều tán không ra đi, sâu so a Nàng chỉ đã phát nửa giờ, lại xóa bỏ, chính là, nàng fans sớm thấy được. Rất nhiều fans chuyển phát, lập tức có người suy đoán. Sao lại thế này, ai phun qua? Cũng không ai nói dạ dày không thoải mái à không phải là ăn xong đồ vật sợ trường thịt, thúc dục phun đi. Nhà ở tổng cộng liền ba người, nhiều lang bội ăn rất ít, không có khả năng là nhiều lang ngồi, thúc dục phun chỉ có thể là nàng. Một, cùng ta tưởng giống nhau, chính là nàng. Các ngươi đừng đánh đố, là Khương Đàm nói không? Ừ, ta xem cũng là nàng, nào có nữ minh tinh ăn như vậy nhiều. Nàng là ở lập nhân thế đi. Ha ha, khẳng định là xem chúng ta mỹ mỹ nhận người thích, nàng đi theo học đâu, không biết xấu hổ. Khương Đàm phàm hiện tại đã không biết Bọn họ thực mau thấy được này đó ngôn luận, lập tức phản bác. Chúng ta A đàm vẫn luôn bình thường ăn uống, chưa bao giờ dùng thuốc dục phun, bịa đặt cẩn thận một chút. Khâu Mỹ Mỹ fans không cần thay, các ngươi nhìn xem A đàm nhân khí, dùng đến học người khác. Hai hỏa fans có xảo lên tư thế. Khâu Mỹ Mỹ nhân khí không cao, khưng đàm nhân khí cao à, hai đám người một xảo, khâu Mỹ Mỹ nhiệt độ gia tăng rồi. Nàng người đại diện cho nàng một cái ngón tay cái, không tồi, cứ như vậy, khưng đàm nhân khí cao, không cọ bạch không cọ. Ta cho ngươi thêm chút du. Thức mau, các đại ít hở đã phát thông bản thảo, mỹ thực cùng sinh hoạt khách quý hư hư thực thực thuốc dục phun. Nội dung còn lại là khâu mỹ mỹ hấy bổ trục hình, cuối cùng còn tung ra một vấn đề, đại gia cảm thấy là ai lập đồ tham ăn nhân thiết lật xe đâu? Lại là ai thuốc dục phun ra đâu? Thức mau, Khương Đàm đồ tham ăn nhân thiết lật xe, Khương Đàm thuốc dục phun thượng hoặc sẽ ốc. Khương Đàm hiện tại thức hỏa, rất nhiều người đối nàng cảm thấy hứng thú, điểm đi vào người rất nhiều, tự nhiên Khương Như Ngụy Fans cùng Khương Đàm Hắc Tử cũng thấy được. Lập tức, Hot Sex ập náo nhiệt, phía dưới đều là Khương Đàm án tỉ fan. Ha ha, Khương Đàm rốt cuộc là xe, xứng đáng. Ta xem nàng ở tổng nghệ rất thích ăn, quả nhiên ở lập nhân thiết, ta liền nói sao, nào có người như vậy thích ăn khoai lát hạt dưa còn như vậy gầy. Nguyên lai like thúc dục phun a. Nhất phiền loại người này, dối trá. Khương Đàm Fans cũng sôi nổi ra nhập. A Đàm khi nào lập được đồ tham ăn nhân thiết, này Hot Sex ập thật là không thể hiểu được. Chính là, A đàm cùng bình thường nữ hài lượng cơm ăn giống nhau, có điểm kén ăn mà thôi, nàng khi nào nói nàng có thể ăn. Các người nói nàng thúc dục phun ra, chứng cứ đâu? Hác tử lập tức hỏi, chứng cứ chính là khâu mị mị hơi bù, nhân ra hào tâm, cảm thấy khả năng bại lộ khương đàm còn chạy nhanh xóa bỏ. Ngụy tấn danh lưu, tia này hót xệ ở ai mua? Tổng sẽ không khương đàm chính mình cho chính mình mua hát hót xệ ở đi. Còn hào tâm, phi, nói không chừng thúc dục phun chính là khâu mị mị đâu? Tiểu Lệ ở dưới chân núi huyện thành khách sạn, vốn dĩ vẫn luôn chú ý Khương Đàm đâu, chính là nàng không cẩn thận cảm lạnh, mỏi mệt nàng ăn dược ngủ rồi. Hotse thực sự vẫn là Lục Niêu cùng Quách Quỳnh người đại diện nhắc nhở. Lục Niêu, A Đàm nhí lại lên Hotse ốp. Khương Đàm mê mang, ta cũng không làm gì a. Quách Quỳnh lạnh lùng nhìn lướt qua cách đó không xa Khâu mỹ mỹ, có phạm nhân gì b๊ะ. Khương Đàm mở ra di động nhìn nhìn, lập tức minh bạch. Nhiều lăng bội là nhất hiểu biết, nàng có chút xinh khí, Khâu Mị Mị thật quá đáng này không phải đổi trắng thay đen sao?" Quên Quỳnh kỳ quái hỏi, "Tha tỷ tỷ làm sao vậy?" Nhiều lăng bội tính cách trầm ổn, chưa bao giờ sẽ ở sau lưng nghị luận người, lần này nhịn không được, nói, "Ta phía trước liền biết nàng thường xuyên thúc dục phun, vì cho nàng lưu cái mặt mũi, ta giống nhau không trở về phòng ngủ, miễn cho đụng tới nàng thuốc dục phun xấu hổ, không nghĩ tới, nàng thế nhưng cắn ngược lại một cái, nói á Đàm thuốc dục phun." Quên Quỳnh nổi giận, một vặn tay háo, "Đáng giận, ta đi tấu nàng." Khương Đàm một phen giữ nàng lại, Đình, lại không chứng cứ, tiểu tâm nàng quấn lên ngươi. Đích xác, bọn họ hiện tại không có chứng cứ. Quách quỳnh thở phi phì, A đàm nhị cũng nhận đến đi xuống. Lúc yêu, được rồi, á đàm tính tình ngươi còn không biết. Nàng nhận qua ai? Yên tâm, nàng chính mình có chủ ý. Khương đàm đã co đối sách, nàng tiếp tục cùng người đàm thiếu, phản phất không phát hiện giống nhau. du Minh cẩn thực mau phát tới tin tức, yêu cầu hỗ trợ sao? Khương đàm, không cần, việc nhỏ. Du Minh Cẩn thất vọng vông di động, Dương Phạm sách một tiếng, không cần ngươi quản có phải hay không. Ai, Du Minh Cẩn, kỳ thật ngươi không cần lo lắng, Lục Nhiêu cùng Quách Quỳnh đều cùng Khương Đàm ở bên nhau. Quách ra thủy quân chính là rất lợi hại, yên tâm, Khương Đàm không thiệt thòi được. Du Minh Cẩn như mày, Lục Nhiêu cũng đi. Dương Phạm thật muốn cho chính mình một cái miệng, vội vang nói, Quách Quỳnh, ta nói chính là Quách Quỳnh. Du Minh Cẩn mở ra di động, vừa vặn nhìn đến Lục Nhiêu cùng Khương Đàm ngồi ở cùng nhau nói chuyện Lục Nghiêu ánh mặt trời sáng lạ, một chương xoé mặt thập phần sung ra, hắn ngón tay linh hoạt vũ động, không biết nói gì đó, Khương Đàm lộ ra tươi đẹp tươi cười. Du Minh cẩn đột nhiên cảm thấy có điểm tâm lạnh. Đem ngày mai cùng Mạc Đạo gặp mặt đẩy. Hắn quay đầu đều Dương Phàm nói. Dương Phàm trong lòng ngảy dự, ngươi lại đẩy. Du Minh cẩn ngươi đẩy bao nhiêu lần? Ngươi bình thường muốn gặp Mạc Đạo một mặt đều khó, ngươi như thế nào như vậy? Du Minh cẩn, nga. Rất nhiều người muốn gặp ta một mặt cũng khó. Dương Phạm bất đắc dĩ, tính tính, tùy ngươi, dù sao ngươi cũng đuổi không kịp. Nói xong, hắn thiếu chút nữa cho chính mình một chút, như thế nào có kích thích Du Minh Cẩn, này tật xấu sửa không hảo là không. Khương Đàm cũng không biết, Du Minh Cẩn đã bắt đầu liên hệ tiết mục tổ, ngày mai muốn lại đây xem nàng, nàng đang ở ăn cơm. Thác Quách Quỳnh cùng lục nhiêu Phúc vừa đến 5 giờ, cơm chiều liền làm tốt, một đám người vây quanh ở bên cạnh bàn. Kỳ thật, khâu Mỹ Mỹ có điểm trọt dạ nàng nhất thời xúc động đã phát huệ b Sau lại lại sợ, nàng sợ Khương Đàm lại đây tìm nàng rằng co, Quách Quỳnh cùng Lục Nghiêu một bộ không dễ chọc bộ dáng, nàng sợ bọn họ đánh nàng. Nàng ngươi đại diện an ủi nàng, sợ cái gì? Đương Minh Tinh sợ nhất không ai để ý tới, Quách Quỳnh Lục Nghiêu Khương Đàm đều là tương đối hỏa nhân vật, ngươi muốn cùng bọn họ ba cái nổi lên xung đột, bạo lên hốt xẻng, lại đến hỏa một đợt. Khâu Mỹ Mỹ lại chờ mong lại sợ hãi, Tiên Lặng ăn một lát liền buông xuống chiếc đũa. Nàng hai ngày này ăn quá nhiều, giữa trưa lại vừa mới thúc dục phun quá. Dạ dày đã ẩn ẩn cảm thấy không thoải mái, nàng không dám lại ăn. Khương Đàm kinh ngạc, Mỹ Mỹ ngươi lại no rồi. Khâu Mỹ Mỹ thật sự không muốn ăn, vừa muốn nói cái gì, Tiểu Tiết nói, Mỹ Mỹ tỷ ngươi có phải hay không dạ dày không thoải mái. Vẫn luôn tưởng phun. Nói như vậy ngươi cũng đừng ăn. Tưởng phun. Khâu Mỹ Mỹ khẩn trưng lên, vội vàng lắc đầu, không, ta chính là nghỉ một lát uống miếng nước, còn muốn ăn. Bất đắc dĩ, nàng tiếp tục ăn lên. Khương Đàm không khỏi nhìn Tiểu Tiết liếc mắt một cái. Nàng đã sớm phát giác, tiểu tiết cũng không phải ngày thường biểu hiện đơn thuần ngây thơ. Tiểu tử này ý xấu nhiều lắm đâu. Cũng đúng, không điểm tâm mắt nói, ở ăn người giới giải trí có thể hôn ra tới. Khâu Mỹ Mỹ ngày thường ăn rất nhiều, vì duy trì cùng phía trước giống nhau nhân thiết, nàng đành phải lại ăn rất nhiều. Chính là, nàng dạ dày không thoải mái, ăn thời điểm có chút miễn cưỡng. Bởi vì họ sẽ ở sự kiện, cho cái này tiết mục rất nhiều nhiệt độ, rất nhiều người tò mò, lại đây nhìn xem Khương Đàm là như thế nào lập đồ tham ăn nhân thiết. Vì thế, phòng phát sóng trực tiếp nhiều rất nhiều người. Bọn họ nhìn đại gia ăn cơm, sôi nổi phát ra nghi vấn. Khâu Mỹ Mỹ như thế nào ăn đến như vậy thống khổ a không yêu ăn sẽ không ăn bái, làm gì cường ta ca Khương Đàm thật sự ở lập đồ tham ăn nhân thế sao. Nàng ăn cũng không nhiều lắm a hơn nữa cái năn, chuyên môn nhặt ngọt dầu trên ăn, nàng không sợ béo sao. Khâu Mỹ Mỹ mới ăn đến nhiều đi. Trên bản cơm đồ ăn cơ hồ ăn biến. Không có đi, khâu Mỹ Mỹ ăn đến nhiều nhưng là hoàn mỹ tránh đi nhiệt lượng cao cải mai út thịt, ta cá. Mặc kệ nói như thế nào, khâu Mỹ Mỹ so Khương Đàm có thể ăn nhiều. Có phía trước vẫn luôn xem phát song trực tiếp người ta nói nói. Tới rất nhiều tân nhân sao. Ở cái này tổng nghệ, lập đồ tham ăn nhân thiết vẫn luôn là khâu Mỹ Mỹ, Khương Đàm mới đến 2 ngày mà thôi. Đúng vậy, Khương Đàm đích sát so giống nhau nữ minh tinh ăn đến nhiều, nhưng lượng cơm ăn cùng bình thường nữ hài giống nhau, nhưng không thể xưng là đồ tham ăn. Liền khâu Mỹ Mỹ này ăn pháp. Thật sự không dài thì sao? Ngụy tấn danh lưu, ha ha, yêu cầu thúc dục phun chính là khâu mị mỹ, mà không phải Khương Đàm đi. Phát sóng trực tiếp cái gì bình luận đều có, khâu mị Mị xem đến có điểm thấp thỏng, không biết có nên hay không tiếp tục ăn. Ở rồi giám chung, cơm chiều kết thúc, hiện tại bất quá 5 giờ nhiều một chút, Thái Dương còn không có xuống núi đâu. Tiểu Lê rốt cuộc tỉnh, nàng thấy được hot sệ ấp, lập tức nhảy dựng lên, chạy nhanh cấp Khương Đàm gọi điện thoại. Khương Đàm, hư, không có việc gì. Người tiếp tục ngủ. Tiểu Lê, tỷ ta mau vội muốn chết, có phải hay không khâu Mị Mị ham hại người? Ta hỏi thăm quá, nàng là dễ béo thể chất, ngày thường liền cơm cũng không dám ăn, cho nên nàng ở mỹ thực cùng sinh hoạt như vậy ăn, khẳng định thúc dục phương ra. Khương Đàm đem sự tình ngắn gọn nói một chút, Tiểu Lê tức điên, tỷ, ta có khâu Mị Mị phía trước video, hiện tại liền phát đi lên. Khương Đàm kỳ quái, ngươi như thế nào cái gì đều có? Tiểu Lê, hừ, ta đuổi theo nhiều năm như vậy tình Tồn không biết nhiều ít minh tinh hắc lịch sử. Khương Đàm kỳ quái, ngươi truy tinh lịch trình như thế nào như vậy kỳ lạ? Tiểu Lê đáp ý, hừ hừ, ta chuyên môn tổn các minh tinh hắc lịch sử, ngày nào đó vạn nhất thành ta thần tượng người đối diện đâu. Khương Đàm, ngươi trước đừng lúc ních, chờ ta thông chi Nàng treo điện thoại, trở về thời điểm nhìn đến Khâu Mị Mị đang ở cùng Tiểu Tiết cùng nhau dựa chén, nàng ở Khâu Mị Mị phía sau, bá bá bá vẽ vài cái, đối nàng một chút. Tiểu Tiết bỗng nhiên quay đầu lại, Đối Khương Đàm chớp trước mắt, Khương Đàm, Hương. Khâu Mỹ Mỹ cũng quay đầu lại, nhìn đến Khương Đàm, không vui nói, hảo Khương Đàm, ta cùng Tiểu Tiết rửa chén là được, người đi kia mặt giúp tha tỉ tỉ đi. Nàng thật vất vả lại đạt được cùng Tiểu Tiết đơn độc ở chung cơ hội, rất sợ Khương Đàm vướng bận. Khương Đàm đã làm xong muốn làm sự, lập tức xoay người rời đi. Khâu Mỹ Mỹ đối Tiểu Tiết nu tình đưa tình nói, Tiểu Tiết, ngươi lại cùng ta nói nói ngươi phía trước tuyển tú sự tình đi. Tiểu Tiết rửa rửa tay mỉm cười ngượng ngùng à. Mỹ Mỹ tỉ, ta phải đi xem ta gì tải thảo dược. Nói xong hắn vui sướng rời đi, lưu lại một ao to chén đua cấp khâu Mỹ Mỹ. Khâu Mỹ Mỹ hầm hực tẩy xong, trộm lưu hồi phòng ngủ, nàng đến thuốc dục phun a vừa rồi ăn quá nhiều. Vào toilet, nàng một ninh vòi nước, xong rồi, đình thủy. Nàng chạy nhanh đi ra ngoài, đạo diễn đang ở thông chi mọi người, vừa rồi nông ra viện đường bộ hỏng rồi, đình thủy cúp điện, khả năng ngày mai buổi sáng mới có thể tới thủy điện. Khâu Mỹ Mỹ nóng nảy. Không có thủy không có điện, nàng còn như thế nào thúc dục phun. Liên như vậy hai ngày, nàng đều chướng bốn cân thịt, cầm đều mượt mà, lại nói, nàng dạ dày cũng chịu không nổi, cần thiết phun ra đi. Khâu Mỹ Mỹ cấp xoay quanh. Khương Đàm quét nàng liếc mắt một cái, đối lục nghiêu cùng Quách Quỳnh nói, đi, ta mang các ngươi đi ra ngoài tàn bộ, nhìn xem phong cảnh. Tiểu Tiết nhấp tay, ta cũng đi. Cuối cùng, nhiều lăng bội cùng Tiểu Tiết cũng đi theo, một đại sóng người mênh mông quẩn quẩn đi ra ngoài. Ghi hình đương nhiên cũng theo đi ra ngoài, tiếp tục phát sóng trực tiếp bọn họ. Nông ra trong viện chỉ còn lại có Lao Trương cùng Khâu Mỹ Mỹ, Lao Trương ngồi đọc sách, Khâu Mỹ Mỹ ngồi không yên, cũng trộm lưu đi ra ngoài, nàng muốn đi bên ngoài đem đổ vật phương ra. Khương Đàm mang theo mọi người dọc theo phụ cận đi dạo, đại gia vừa đi vừa liêu cãi nhau ở Mỹ, phòng phát sóng trực tiếp người cũng xem đến vui vẻ. Đi tới đi tới, đi vào một thân cây hạng, Khương Đàm nói, đại gia cùng ta tới. Nhớ rõ lần trước ta cùng tiểu tiết ở chỗ này hái chút đèn lồng quả, hẳn là còn có. Phía dưới không có lộ, Khương Đàm trực tiếp dẫm lên cỏ dại, lột ra thấp bé bùi cây, đi qua. Mọi người cùng ghi hình tiếp tục đi theo. Cách đó không xa, cao cao lùn cây lắc lư vài hạ, Khương Đàm đối đại gia hư một tiếng, lặng lẽ nói, nói không chừng có thỏ hoang, ta cho đại gia chảo một cái. Mọi người gật đầu, không nói chuyện nữa, tay chân nhẹ nhàng đi theo nàng. Tới rồi phụ cận, Khương Đàm nhanh chóng tách ra lùn cây Nôn, nôn, rầm Khâu Mỹ Mỹ vừa mới bắt đầu nói mửa, nàng quay đầu nước mắt lưng tròng nhìn thoáng qua mọi người, căn bản nhịn không được, quay đầu tiếp tục nôn mửa. Khó nghe khi vị tràn ngập mở ra. Mọi người sôi nổi bưng kín cái mũi Khương đàm bám một chút nhảy trở về, sắc mặt tái nhận. phong phát sóng trực tiếp người sợ ngây người. Không thể nào, khâu Mỹ Mỹ như thế nào phun ra. Nơi này cách nông ra viện rất xa, a khâu Mỹ Mỹ chạy xa như vậy làm cái gì. Ha ha. Có thể làm cái gì, nông ra viện đỉnh thủy cúp điện, nàng không dám ở kia phun ra bái. Khương đàm cùng nàng mặt sau người hai mặt nhìn nhau, chờ nôn mửa thanh ngừng, tiểu tiết lo lắng lớn tiếng nói, mị mị tỷ người dạ dày không thoải mái sao? Muốn hay không tìm bác sĩ nhìn xem? Khâu mị mị đầu góc loạn cực kỳ. Nàng dạ dày rất khó chịu, cần thiết muốn nổ ra, chính là không điện không nước, toát khí vị tán không ra đi, nàng đành phải ra tới. Sợ bị người phát hiện, nàng cố ý đi xa. Lại tìm cái phong cảnh không ra sao địa phương, lại tìm cái cách đường nhỏ rất xa địa phương, còn chui lùng cây, nào biết, vẫn là bị người thấy được. Nàng đầu vóc ngốc ngốc, một mảnh hôn loạn. Vừa rồi Khương Đàm Lục Nhiêu Quách Quỳnh Nhiêu Lăng Bội cùng Tiểu Tiết đều thấy được, mặt sau còn có ghi hình, nàng bại lộ. Tiểu Tiết nói cho nàng linh cảm, nàng đi ra, suy yếu nói, ta ra tới tàn bộ, nào biết dạ dày khó chịu, liền phương ra. Phong phát sóng trực tiếp, có người cảm thấy không thích hợp. Ăn cơm thời điểm. Nàng không phải nói không có việc gì sao Như thế nào một lát sau liền không thoải mái Ha ha Còn dùng nói Thúc dục phun bái Đình thủy cúp địa Nga Đành phải ra tới phun ra Bằng không ngày mai như thế nào Tiếp tục sắm vai đổ tham ăn à Quả nhiên Thúc dục phun vẫn luôn là khâu Mỹ Mỹ đi Khâu Mỹ Mỹ nhìn máy quay phim Thân mình đoán lên Nàng cơ hồ có thể đoán được Các vong hưu đang nói cái gì Khương đàm nói Mỹ Mỹ Ta xem ngươi không được tốt Nếu không vẫn là đi hạ bệnh viện đi Khâu Mỹ Mị lắc đầu, vừa muốn cự tuyệt, bỗng nhiên đau bụng như giảo, cong hạ thân mình. Nàng đau đến quá lợi hại, đạo diễn nghe tin tới rồi, xem Khâu Mỹ Mỹ tình huống không tốt, chạy nhanh làm tài xế kéo nàng đi bệnh viện. Tiểu Tiết đi theo. Hốt xệ ông thượng, Khương Đàm đồ tham ăn nhân thiết lật xe, Khương Đàm thúc dục phun liên tục hỏa bạo, Thủy Quân cùng Khương Đàmạn tỷ phan đã chiếm cứ đứng đầu, mọi người chảo phúng càng ngày càng lợi hại. Khương Đàm một bên lập đồ tham ăn nhân thiết một bên trộm thúc dục phun a. Khi nàng phía trước nhân thiết có mấy cái là thật sự. Ta đối nàng cũng bắt đầu hoài nghi, thất vọng. Ai, mỗi lần xem nàng ăn khoai lát ta liền kỳ quái, sao có thể không ngập đâu, nguyên lai like thuốc dục phun A tội gì đâu. Thời gian dài như vậy, nàng cũng không phát cái hủy bồ nói một câu, xem ra là sự thật. Lúc này, có người đem khâu Mỹ Mỹ nôn mửa video chuyển tới trên mạng. Khương đàm phèn nghẹn một bụng khí, đang chờ đâu, lập tức liền đem cái này video trên đỉnh hot xe ấp, khâu Mỹ Mỹ nôn mửa. Mọi người đều đã biết Khương Đàm sự tình, đối Khương Đàm hảo cảm người rất xuất ruột, vẫn luôn thủ chờ Khương Đàm đắp lại, hiện tại phát hiện Khâu Mỹ Mị hot sex up, đại gia chạy nhanh đi vào xem, kết quả liền thấy được vừa rồi tình cảnh. Mọi người nháy mắt minh bạch cái gì? Khâu Mỹ Mỹ chính mình thúc dục phun, ngược lại vu hãm người khác, quá ác độc đi. Vốn dĩ chính là a, lập đồ tham ăn nhân thiết chính là nàng. Còn nói cái gì ăn không mập, nguyên lai like là phun ra a. Kia nàng mỗi ngày phát mỹ thực hình ảnh cũng chỉ là nhìn xem đi. Kia đương nhiên, ngươi xem nàng cho các ngươi xem qua video sao? Chụp ảnh xong rồi liền triệt bái, lại không ngừng một minh tinh làm như vậy. Khâu Mỹ Mỹ fans vội vàng nói, Mỹ Mỹ không phải nói sao? Nàng dạ dày không tốt, các ngươi không chứng cứ không cần nói vậy. 15 tuổi năm ấy, các ngươi phía trước có chứng cứ sao? Còn không phải một mực chắc chắn Khương Đàm thuốc dục phun. Các vong hữu sôi nổi suy đoán, ồn ào đến túi bụi, bất quá, đại đa số người đều cho rằng Khâu Mỹ Mỹ có vấn đề. Mãng Khâu Mỹ Mỹ người rất nhiều. Đạo diễn đương nhiên đã biết khâu mỹ Mị sự tình, hắn thấy nhiều người, đương nhiên biết có minh tinh sẽ lập nhân thiết, ngày thường mở một con mắt nhắm một con mắt, nào biết, khâu mỹ mỹ phát huấy bồ nội hàm thương Đàm, đạo diễn lập tức liền mỹ vai. Bất quá, loại sự tình này cũng không ít, hắn quan sát Khương Đàm phản kích. Không nghĩ tới, Khương Đàm một chút động tính đều không có, chính là, không biết vì cái gì, liền như vậy huyền học, nhiều năm không thành vấn đề tuyến lộ bỗng nhiên hỏng rồi, đình thủy cúp điện, Khương Đàm tàn bộ còn đụng tới ở góc xóa xỉnh thúc dục phun khâu mỹ mỹ. Khương đàm giống như cái gì cũng chưa làm, ông trời vẫn luôn ở giúp nàng giống nhau. Đạo diễn cảm thấy, khương đàm không đơn giản, hắn đã yên lặng đem khâu mỹ mỹ kéo vào số đen. Khâu mỹ mỹ người đại diện cũng cùng khâu mỹ mỹ liên hệ, khâu mỹ mỹ đánh điếu châm, đã khôi phục một ít, nàng lo lắng, chạy nhanh hỏi người quản lý làm sao bây giờ. Người đại diện nói, không có việc gì, bọn họ chỉ là nhìn đến người phun ra, người liền nói nháo giả giày viêm, phát thanh minh thêm nhiệt độ. Khâu Mỹ Mỹ lập tức đã phát một cái thanh minh, thuyết minh chính mình dạ dày nhiễm chủng, đã đánh điêu châm ăn lược thỉnh các vong hưu không cần vọng thêm suy đoán. Chuyện này đích sắc không chứng cứ, đại gia chỉ là phỏng đoán, mọi người nghị luận hai câu cũng không nói cái gì. Khâu Mỹ Mỹ thủy quân trẻ nhanh làm việc. Mỹ Mỹ là nhất thành khẩn nghệ sĩ, nàng cũng không nói dối, thỉnh đại gia không cần đoán mỏ. Mỹ Mỹ vẫn luôn là ăn không hợp, nàng phỏng vấn nói qua, bọn họ người một nhà đều như vậy Đàm nói dối thành tánh. Các người tin nàng? Không bằng nhìn xem nàng phía trước Hắc Lịch xử đi. Bởi vì chú ý độ cao, Khâu Mị Mị thanh minh lập tức thượng Hotseat up, Khâu Mị Mị cao hứng mặt đỏ bừng, cái này Hotseat up chính là không tiêu tiền, hiện tại Hotseat up thượng có 3 cái là về nàng, thảo luận độ còn đều rất cao. Nàng ẩn ẩn có phát hỏa cảm giác. Hiện tại, tên nàng cùng Khương Đàm cùng nhau đề ra, nếu chuyện này lại náo đại điểm, đem Quách Quỳnh Lục, Ngưu Tiểu Tiết đều làm tới rồi Hotseat up, mỗi người cùng nàng tương quan nhiệt độ có thể hay không lớn hơn nữa. Khâu Mỹ Mỹ đắc ý cực kỳ. Đồng nhiên, một cái tên là một cái nho nhỏ tiểu đào tử người ta nói nói, thật vậy chăng? Nếu không, mọi người xem một cái khâu Mỹ Mỹ lúc đầu phỏng vấn video. Trong video, khâu Mỹ Mỹ chính đại nói giảm béo kinh nghiệm, ta là dễ béo thể chất, sơ trung thời điểm béo tới rồi 160 cân, vì tham gia tuyển tú, ta giảm tới rồi 88 cân, tham gia tuyển tú lúc sau, ta đối chính mình càng nghiêm khắc, không ăn gạo và mì. Chỉ ăn hoa màu, cơm trưa đều là ăn mì số 3, mua đốn chỉ ăn 5 căn, một cây đều không thể nhiều. Không có biện pháp, ta là gen vấn đề, ta ba mẹ đều rất béo, mụ mụ 170 cân, ba ba 200 nhiều cân, có thể nghĩ, ta bảo trì hiện tại dáng người có bao nhiêu khó. Tiếp theo, một cái nho nhỏ tiểu đao tử lại đã phát khâu mị mị sơ chung thời điểm ảnh chụp thỏa thỏa một cái đại béo nữ nhi. Cái này video cùng hình ảnh vừa ra tới, thảo luận người càng nhiều. Ngáy mắt lại thượng hót xệ ợp khâu mị mị nhất béo thời điểm 160 cân. Hót xệ ợp hạ, mọi người nổi giận. Ha ha, lá ai nói chính mình là dễ gầy thể chất? Là ai nói chính mình ăn không hợp? Là ai nói chính mình là nhất thành khẩn nghệ sĩ? Đây là ta đã thấy lật xe lợi hại nhất nghệ sĩ. Ha ha, dễ dàng như vậy béo, làm gì nói chính mình ăn không hợp? Để cho người ghê tẩm chính là nàng thế nhưng vu hãm người khác, miệng nàng có một câu nói thật sao? Khâu Mỹ Mỹ fans rất nhiều không biết nàng những việc này, nhìn phỏng vấn video, lại nhìn nàng béo thành cầu ảnh trụ, lập tức liền không tiếp thu được. Rất nhiều người phẫn nộ thoát phấn. Khâu Mỹ Mỹ lập tức nóng nảy. Đó là nàng mới vừa tham gia tuyển tú thời điểm một cái phỏng vấn, khi đó cái gì cũng đều không hiểu. Công ty nói làm nàng lập giảm béo thành công dốc lòng nhân thiết, nàng nghe lời làm. Ai có thể nghĩ đến, còn có người bảo tồn cái này video a Vậy phải làm sao bây giờ, lật xe phiên đến quá thái quá. Nàng chạy nhanh liên hệ người đại diện. Người đại diện qua nửa ngày mới hồi phục, khóc, nói giảm béo lúc sau thể chất thay đổi, ăn không mập, lại bán bán thảm. Tóm lại, không thể thừa nhận chính mình thúc dục phun ra, bằng không ngươi liền xong rồi. Khâu Mỹ Mỹ lập tức khóc đề đề đã phát cái video, ta phía trước đích xác béo quá, bởi vì quá độ giảm béo, hiện tại ta như thế nào đều béo không đứng dậy, cũng càng ngày càng yêu ăn, ta không có nói dối, ô ô, ô. bởi vì chuyện này ta hầm quá. Nàng đã phát một chương bác sĩ trần bệnh đơn. Nàng phèn sở dưới an ủi. Mỹ Mỹ đừng khóc, chúng ta đều đã biết, ngươi không có nói dối. Ô ô Mỹ Mỹ quá đáng thương, nàng đều hấm hực, các ngươi còn mắng nàng, các ngươi là người sao. Mỹ Mỹ, không có việc gì, ngươi nhờ họa được phúc không phải sao. Có thể có được ăn không mập thể chất nhiều người hâm mộ A. Có người kỳ quái nói, uy, mặt trên người là fan sụp vẫn là thủy quân A. Các ngươi nhìn khâu Mỹ Mỹ trần bệnh đơn sao. Mở to hai mắt nhìn xem. Khiêu mặt trên viết chính là cái gì? Có người cờ lạc mở trần bệnh đơn, hoa Nga, bác sĩ trần bệnh, bởi vì nhiều lần thuốc dục phun, dạ dày bộ niêm mạc hư hao, thực quản nhiễm trùng. Ha ha, có chứng cứ Nga. chương 34-034. Những người khác sôi nổi cờ lạc mở trần bệnh đơn, ha ha, ngày vẫn là hôm nay, rõ ràng là khâu mị mị mới vừa đi bệnh viện cấp trần bệnh. Này không phải chủ ý nàng thuốc dục phun ra. Còn không ngừng một lần, trương kỳ thuốc dục phun A. Xem người càng ngày càng nhiều Mọi người luân phiên đã chịu lừa gạn, tiếng mắng không dứt. Khâu Mỹ Mỹ là thiểu năng trí tuệ đi, chính mình đấm chính mình. Xem minh bạch, khâu Mỹ Mỹ là nói dối tình, nàng lời nói một câu đều không thể tin. Nhưng đem ta ghê tởm hòng rồi, chắc không được nàng hồ đâu, xứng đáng. Nổi giận, thoát phấn, cái gì ngoạn ý nhi a giới giải trí minh tinh đều là kẻ lừa đảo sao. Ta đã bị vài cá nhân đã lừa gạn. Trên lầu đáng thương, làm gì truy tình à, ha ha. Người đại diện hầm hầm cấp khâu Mỹ Mỹ gọi điện thoại, chửi hầm lên, ngươi đầu góc bị lửa đá. Phát bác sĩ trần bệnh chứng minh làm cái gì. Khâu Mỹ Mỹ phát đi lên lúc sau, nhìn dư luận chuyển biến tốt đẹp liền ngủ, rốt cuộc nàng dạ dày không thoải mái. Mấy ngày nay không nghỉ ngơi tốt, vừa rồi lập tức ngủ rồi, nhận được người đại diện điện thoại, nàng còn không biết sao lại thế này đâu. ủy khuất nói, ngươi không phải làm ta bán thảm sao. Ta đã phát một cái giả bệnh trầm cảm trần bệnh thư. Người đại diện mắng mù chính mình đi xem Lập tức, khâu Mỹ Mỹ mở ra di động, cơ lạc mở hình ảnh nhìn thoáng qua, đầu góc con một chút. Sao lại thế này, nàng như thế nào đem vừa rồi đi bệnh viện trần bệnh thư phóng lên rồi. Nàng tăng hào hảo A. Nàng chạy nhanh đem cái kia vấy bộ xóa, chính là cái này vấy bộ đều đã phát nửa giờ, không biết bao nhiêu người tồn đồ chụp lại màn hình. Trên mạng nàng vấy bộ chụp hình đầy trời phi, nàng xóa chẳng những không có, còn đưa tới một đống trào phúng. Ai ra, hiện tại biết xóa A. Vừa rồi không còn bán thảm sao Như thế nào không bán? Ha ha, càng bán càng thảm, chúc nàng vẫn luôn thảm. Kỳ quái, khâu Mỹ Mỹ lời nói dối hết bài này đến bài khác, còn vu ham cùng tổ khách quý, Mỹ thực cùng sinh hoạt tiết mục tổ một chút thái độ đều không có sao. Tiết mục tổ đang ở mở họp, thảo luận lúc sau, đạo diễn trực tiếp cùng khâu Mỹ Mỹ người đại diện để ra giải ước. Khâu Mỹ Mỹ người đại diện hoa một hơi, lập tức gọi điện thoại mắng khâu Mỹ Mỹ, ngươi có tật sâu à, xóa hầy bổ làm cái gì? Đem hình ảnh xóa không phải được rồi Khâu Mỹ Mỹ khóc, ta quá nóng nảy, cái kia bấy bùa lưu chữ không cũng vô dụng sao. Người đại diện nói tiết mục tổ yêu cầu giải ước tin tức, khâu Mỹ Mỹ nóng nảy, không được à, đây là ta hiện tại duy nhất tiết mục, cái này lại giải ước, ta liền xong rồi. Người đại diện lạnh lùng nói, có bản lĩnh chính mình đi cầu tiết mục, chính mình đi cầu khương Đảm Khâu Mỹ Mỹ thật luôn cuống, nàng cùng khương như nguyệt cùng nhau xuất đạo, xuất đạo lúc sau vận khí vẫn luôn rất kém cỏi tài nguyên càng ngày càng ít. Nàng phí rất lớn sức lực mới được đến thượng cái này tổng nghệ cơ hội. Đến cái này tổng nghệ lúc sau, bởi vì nhiều lăng bộ ít lời, không có gì tồn tại cảm, làm tổng nghệ duy nhất một cái hoạt bát nữ khách quý, nàng ra hết nổi bẩn, hút một ít phấn, hết thể hướng tốt phương hướng phát triển. Nào biết, liền bởi vì ghen ghét phấn hận, nàng vu hàm cương Đảm tới rồi hiện tại loại này kết cục, lần này, không ngừng mới vừa hút những cái đó fans không có, phía trước lưu lại mấy cái fans cũng cẩy hết. hơn nữa nàng nhân thiết sụp đổ Hác lịch sử bị nhảy ra tới thanh danh xuống dốc không thanh về sau sao có thể lên khâu Mỹ Mỹ khóc sức mấtt đi xem hot sẽ ấp, này vừa thấy nàng ra đầu đều đã đãtê dần phía trước tuyển Tú thời điểm mấy cái hắc lịch sử đều bị người đào ra nàng khóc cũng khóc không ra liền không rõ nàng như vậy hổ như thế nào còn có người tồn nàng Hắc lịch sử a cái này nhưng nên làm cái gì bây giờ khóc nửa ngày khâu Mỹ Mỹ mới nhớ tới người đại diện nói hơn phân nửa đêm đi tạp đạo diễn môn lăn lộn cả đêm Đạo diễn cũng gây à, bị Khâu Mỹ Mỹ kêu lên, hắn tính tình rất lớn, táo bạo nói, Khâu Mỹ Mỹ, ngươi là mua dây buộc mình thiêu thân lao đầu vào lửa trừng phạt đúng tội. Chúng ta đã giải ước, ngươi đi mau. Khâu Mỹ Mỹ còn muốn ma kỷ, có nhân viên công tác lại đây, không khách khi đem nàng đuổi đi ra ngoài. Thức mau, nàng người đại diện lại đây, suốt đêm đem nàng tiếp đi rồi. Khương đàm đám người ngày hôm sau ăn cơm sáng, mới phát hiện Khâu Mỹ Mỹ không ở, tiết mục tổ tuyên bố thanh minh. Câu Mị Mị rời khỏi Mị Thực cùng Sinh Hoạt, mọi người một mảnh vui mừng. Quách Quỳnh cùng Lục Nghiêu ngày mai đều có công tác, ăn xong cơm sáng liền đi rồi. Trong viện chỉ còn lại có Khương Đàm, nhiều lăng bội cùng Lao Trương tiểu tiết vài người, thiếu Lục Nghiêu cùng Quách Quỳnh hai người, trong viện lập tức liền thanh tịnh. Bởi vì mấy ngày hôm trước hot sex Mị Thực cùng Sinh Hoạt nhiệt độ bạo trướng, rất nhiều người tới phòng phát sóng trực tiếp, phần lớn là tới xem Thương Đàm. Kỳ thật, hôm nay phát sóng trực tiếp thực không thú vị, bởi vì không có gì nhiệm vụ. Mọi người đều ở nghỉ ngơi, nhiều lăng bội truyền tâm biên một cái tiểu rộ, Khương Đằng ngồi ở trong viện bàn đu dây ghế, cầm quyển sách xem, tiểu tiết ngồi ở bên cạnh ghế nhỏ thượng, nhặt ngày hôm qua mới vừa đào thảo dược. Có người nhìn trong chốc lát, cảm thấy không thú vị. Sao hồi sự a này mấy cái khách quý đều là người câm sao, xem đã nửa ngày chưa nói mấy câu. Chính là a này có ý tứ gì? Như vậy lục tổng nghệ, chết không được hồ đâu. Đồng nhiên, màn ảnh vừa chuyển, có người hư một tiếng. Thái dương ấm áp phô xuống dưới khương đàm dựa nghiêng trên ghế trên ngủ rồi nàng cánh tay mềm mại đáp ở lưng ghế thượng tuyết trắng như ngọc tay rũs xuống dưới trong tay thư rơi trên bàn đu dây ghế nàng ăn mặc chiều dài đến đầu gối màu trắng váy liền áo thật dài tóc đen tản ra ôn nhu khoác đến trước ngực bàn đu dây ghế bên cạnh là nàng ngày hôm qua gì tải lại đây hoa phấn màu đỏ tím hoa tế tệ ai ai khai đến kiểu Diễm Loang lổ ánh mặt trời rơi xuống thư váy trắng tóc đen tuyết trắng mảnhkhỉnh thủ đoạn trầm tĩnh ngủ nhan Màu đỏ tím dã hoa nhài, cũ cũ bàn đu dây ghế, còn có hơi hơi thổi tới phòng, hợp thành một bộ Mỹ lệ bức họa của tròn. Náo nhiệt phòng phát sóng trực tiếp chậm rãi tính xuống dưới, mọi người lẳng lặng nhìn, say mê thật lâu sau. Qua nửa ngày, mới có người lên tiếng. Ta thu hồi lời nói mới rồi, khách quý không cần phải nói lời nói, làm chúng ta liếm nhăn là đủ rồi. Hoa, wow, Hảo Mỹ, Hảo có ý cảnh, vừa rồi ta chụp hình. Ta quay video, kỳ thật như vậy cũng khá tốt ta. Nóng này tâm lập tức liền trầm hạ tới. Đây là gột rửa tâm linh mỹ mạo sao? Có người ở trên mạng đã phát cương đảm ngủ chưa chủ hình, thật mau, một cái hot sẹ ấp thăng đi lên, cương đảm tuyệt mỹ ngủ nhan. Cương Đàm Dung Mạo đã sớm ra vòng rất nhiều lần, mọi người đều hái mỹ nhân, nhìn đến Cương Đàm cùng Tuyệt Mỹ hai chữ, bọn họ tò mò điểm đi vào, trong lúc nhất thời sôi nổi tán thưởng. Không thể không nói, Cương Đàm này dung mạo tuyệt, giới giải trí rốt cuộc ra một cái tuyệt sắc. Ta xem không phải Cương Đàm Dung Mạo, là ý cảnh. Các ngươi không cảm thấy này phúc đồ thực làm người bình tĩnh sao? Chính là năm tháng tính hảo cảm giác. Một, đồng dạng cảm giác, vốn dĩ hôm nay thực bực bội, nhìn cái này cảnh tượng đỗng nhiên tâm liền tĩnh. Có người đã phát một tấm hình, hỏi, các ngươi xem này trương đồ thế nào? Hình ảnh hạ nửa bộ phận là một quyển rơi xuống ở ghế trên thư, sách vở là mở ra, giống như có gió thổi qua, trong đó hai trang giấy ở giữa không chúng quay, ở thư mặt trên không xa địa phương rũ xuống tới một con mảnh dài tay cùng một đoạn tuyết trắng thủ đoạn Trên cổ tay mang một chuỗi màu đỏ mã não tay xuyến. Bởi vì tay xuyến quá dài, ở trên cổ tay triền vài vòng. Ở màu đỏ tay xuyến làm nổi bật hạ, cái tay kia càng có vẻ tuyết trắng tinh tế. Mọi người sôi nổi kinh ngạc cảm thán. Tay như nhu di dài như ngưng chi, tuyệt. Một bàn tay một quyển sách, có thể náo bổ ra một cái chuyện xưa. Chưa từng gặp qua một người, liên thủ móng tay cái đều như vậy hoàn mỹ. Thực mau, khương đàm tay cũng thượng hót xệ ức cùng Khương Đàm tuyệt Mỹ ngủ nhan cùng nhau xông lên địa vị cao. Rất nhiều người hỏi cái này là ở đâu, đang làm cái gì, có người trả lời ở Mỹ thực cùng sinh hoạt phát sóng trực tiếp hiện trường, thực mau, phòng phát sóng trực tiếp vừa vào rất nhiều người. Đạo diễn nhạc nở hoa, chỉ vào hot se up đối công tác nhân viên nói, nhìn xem ta nhiều sáng suốt, mời Khương Đàm gia nhập, mỗi ngày có được vài cái miễn phí hot se up, Khương Đàm này thể chất tuyệt. Mọi người gật đầu, nhưng không dứt sao. Hai ngày này, Mỹ thực cùng sinh hoạt phát sóng trực tiếp nhiệt độ tiêu thăng, đã mau đến tổng nghệ tiền tam. Khương Như Nguyệt gần nhất quá thật sự kém, không có tổng nghệ không có điện ảnh kịch, cũng không có đại ngôn quay chụp, nàng trốn trong nhà đã lâu, mỗi ngày không có việc gì liền lên mạng tìm tòi Khương Đàm tin tức. Khương Đàm cũng đích xác tránh đua, trong chốc lát một cái hot xe CEO. Nhìn đến Khương Đàm h hot CEO, nàng liền đổi tiểu hào vọt vào đi cùng thủy quân cùng nhau mắng chửi người, nhìn đến Khương Đàm hồng nhiệt lục soát, nàng vẫn là ở bên trong mắng chửi người. Hôm nay nàng thấy được Khương Đàm ngủ nhan ảnh chụp liền tính thật sự chán ghét Khương Đàm, cũng không thể không thừa nhận, này phúc đồ thật tốt quá. Chẳng sợ Khương Đàm mặt xem không quá rõ ràng, chỉ này ý cảnh khiến cho người mê mội. Đồng nhiên, nàng trong lòng vừa động, lại không thể so mặt, nàng cũng có thể a Khương Đàm cũng không biết nàng lên hot show, nàng còn đang ngủ, tiểu tiết vẫn như cũ ngồi ở bên cạnh. Đồng nhiên, tiểu tiết ngẩng đầu ôn nu nhìn thoáng qua Khương Đàm, có người phát hiện. Ai nha? Tiểu Tiết kia liếc mắt một cái hảo ôn nhu hắn cũng là hòa người chồng, nhìn kỹ, hai người bọn họ còn rất xứng đôi. Đối nga, hai người bọn họ cũng không tồi nga. Du Minh Cẩn cùng Dương Phàm bước nhanh lên núi, còn nhịn không được ngẫu nhiên xem xuống tay cơ phát sóng trực tiếp, nhìn đến vừa rồi bình luận, hắn mặt bá một chút trầm xuống dưới. Dương Phàm thò lại gần nhìn phán qua, sách, xứng đôi nga. Du Minh Cẩn đột nhiên đem điện thoại khấu lại đây, không vui xem liếc mắt một cái Dương Phàm. Dương Phàm bất đắc dĩ, được rồi. Ta sai rồi, ta lại nói sai lời nói, bất quá, ngươi nhớ rõ đáp ứng ta nói, chỉ đi một ngày, sáng mai liền rời đi. Hai người đã đi tới Mỹ thực cùng sinh hoạt nông gia viện ngoại, lướt qua một hàng rào, Du Minh Cẩn thấy được trong viện bàn đu dây ghế ngủ say thương đảm Nhiệt dung riêng lục soát thượng hình ảnh còn muốn tốt đẹp gấp trăm lần. Hắn nhìn trong chốc lát, lặng lẽ khai cửa gỗ, đi đến. Tiểu tiết lúc này mới phát hiện có người, hắn kinh hỉ nhìn Du Minh Cẩn, đứng lên, têu lên, Du tiên bối. Du Minh Cẩn vươn ngón trò đặt ở môi trước, nhẹ nhàng hư một tiếng. Phong phát sóng trực tiếp sôi trào. Vê đút hó cờ, đó là Du Minh Cẩn đi. Đúng không, đúng không? Hắn sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Ta hoa mắt sao? Người không hoa mắt, là hắn, chính là hắn. Mỹ thực cùng sinh hoạt cái này, cháu Tổng Nghệ có thể thỉnh đến Du Minh Cẩn. Ta không tin. Lục Nhiêu cùng Quách Quỳnh không cũng đã tới. Có cái gì không thể tin. Ui! Lục Nhiêu cùng Quách Quỳnh làm sao có thể cùng Du Minh Cẩn so. Ngươi không biết Du Minh Cẩn có bao nhiêu hỏa sao. Phong phát sóng trực tiếp đều mau xảo đi lên, Du Minh Cẩn căn bản không biết, hắn đang túi đầu ôn nhu nhìn Khương Đàm. Đường núi gặp gền, hắn đi được cấp, cái chán hơi hơi đổ mồ hôi, áo khoác cởi ra đáp ở trên cánh tay. Suy nghĩ một chút, hắn cầm lấy áo khoác, liền phải cấp Khương Đàm đáp lên. Dương Phạm nhìn chầm chầm vào đâu, nhìn đến hắn cái này hành động, dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Chạy nhanh qua đi tiếp nhận hắn áo khoác nói, Hảo, chúng ta đi vào trước đi, đừng quấy dày bọn họ. Đừng nhìn chỉ là nho nhỏ một động tác, cũng khó có thể tránh được phòng phát sóng trực tiếp nhìn rõ mọi việc vong hưu, lập tức có người suy đoán. Là ta nhìn lầm rồi sao? Vừa rồi Du Minh Cẩn tưởng lấy chính mình áo khoác cấp Khương Đàm đắp lên. Đúng vậy, ta cũng có loại cảm giác này, lục nghiêu cùng Quách Quỳnh là vì Khương Đàm tới, Du Minh Cẩn sẽ không cũng là. Và, ta khái cây khoai chuối chính phú là thật sự, quá kích động Có người kỳ quái hỏi, từ từ, cái gì là cây khoai chuối chính phủ, Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn. Bọn họ có quan hệ gì sao? Ngụy tấn danh lưu, có A có A, Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn cùng nhau đại ngôn quá tiên ma tình duyên, còn chụp quá video đâu, đặc biệt đẹp. Có người đã đi lục soát video. Dương Phạm vừa rồi thanh âm lực đại, Khương Đàm bị bừng tỉnh, nàng xoa xoa đôi mắt ngồi thẳng, nhìn Du Minh Cẩn có điểm đốc, Du Minh Cẩn, sao ngươi lại tới đây? Được đến tin tức đạo diễn chạy trốn so với ai khác đều mau, hắn qua kích động, đều chạy ném một con giày, nhìn thấy Du Minh Cẩn, hắn càng kích động, Du Minh Cẩn, hoan nên hoan nên, ha ha, ngươi thật sự tới à, ta cho rằng ngươi chịu không ra thời gian đâu, này. Nhân viên công tác chạy nhanh giữ chặt đạo diễn, phòng ngừa hắn loạn biểu thành ngữ. Sân nhà dù sao cũng là khách quý, đạo diễn liền không cần giọng khách gát giọng chủ. Du Minh Cẩn đơn giản cùng đạo diễn hàn huyên bài câu, liền ngồi ở trong sân cái bàn bên. Cùng nhiều lăng bội lao trương tiểu tiết còn có Khương Đàm nói chuyện thiếm. Dương Phạm dùng sức đối Du Minh Cẩn đưa mắt ra hiệu, cũng lui ra. Du Minh Cẩn lưu lượng đại thái quá, bởi vì cái này, lập tức liền thượng hot xe ấp. Du Minh Cẩn Mỹ thực cùng sinh hoạt. Du Minh Cẩn fans cùng rất nhiều đối hắn cảm thấy hương thú người cơ lạc mở hot xe ấp, nghị luận sôi nổi. Kỳ quái, Mỹ thực cùng sinh hoạt rốt cuộc là cái gì tổng nghệ, như thế nào gần nhất luôn là lên hot xe ấp. Du Minh Cẩn đi Mỹ thực cùng sinh hoạt. Chẳng lẽ hắn lại bắt đầu thượng Tổng Nghệ? Không đúng à, cái này Tổng Nghệ căn bản không có khả năng thỉnh đến hắn. Có thể hay không bởi vì Khương Đàm đi, khu khu, ta nhìn đến có người ở khái cây khoai chuối chính phú. Ba cái hót xệ ập đều cùng Khương Đàm có quan hệ, hơn nữa ba cái đều ở địa vị cao. Rất nhiều người đi nhìn tiên ma trò chơi đại ngôn video, lại nhìn dưới ánh trăng vũ. Nhìn Khương Đàm ngủ nhan, dưới ánh trăng vũ, tiên ma trò chơi đại ngôn video, rất nhiều người đều luôn hãm, sôi nổi vừa vào Tiểu Lê phát hiện, Khương Đàm phèn số lại ở kịch liệt gia tăng, nàng kích động cấp Khương Đàm phát tin tức, tỷ ngươi tuyển cái này tổng nghệ không tồi A, lại trứng phấn, trứng thật nhanh. Khương Đàm đắc ý, thức hảo, bọn họ rốt cuộc phát hiện ta mị lực, kỳ quái, ta cũng không có làm cơm A. Chẳng lẽ bởi vì ăn trứng phấn, ta ăn cũng không đủ chuyên nghiệp A. Bọn họ vì cái gì phấn ta? Tiểu Lê đem hot xệ gặp trên nàng, bởi vì mặt Khương Đàm, bởi vì du minh cẩn. Càng nhiều người ùa vào phòng phát sóng trực tiếp, phòng phát sóng trực tiếp thiếu chút nữa hỏng mất. Đạo diễn đâu cũng vui sướng, hưng phấn đến không được. Các khách quý ở chuẩn bị cơm trưa, giống nhau thời điểm, mỗi cơm tiêu phi đều có tiền tài hạn chế, Du Minh cần tới, đạo diễn nào dám làm khó dễ, liền kém đem chợ bán thức ăn chuyển đến. Nhiều lăng bộ rửa tay bắt đầu nấu cơm, Khương Đảm sẽ không nấu cơm, chỉ có thể tẩy cái đồ ăn đệ đệ đồ vật trợ thủ. Nàng đối nhiều lăng bộ nói, ta cảm thấy tiểu Liên nói chính là đối Giống ta loại này trù nghệ không được, chỉ có thể ở ăn thời điểm cống hiến một chút. Nhiều lăng bội cười, không có việc gì, ta nhiều làm hai cái đồ ăn, đem ngươi kia phân làm. Tiểu tiết cũng thẹn thùng nói, á đàm, ta cũng đem ngươi kia phân làm, ngươi đi bàn đu dây ghế nghỉ ngươi đi. Dù Minh cẩn nhìn phán qua, đưa, á đàm, ngươi tới giúp ta tẩy tẩy khoai lang đỏ. Khương đàm qua đi, dù Minh cẩn đã đem khoai lang đỏ tẩy hảo, hỏi nàng, có thích hay không ăn khoai lang đỏ bánh? ngọt dầu chiên Vừa nghe ngọt dầu chiên, Khương Đàm nước miếng liền ra tới, liên tục gật đầu, thích. Du Minh Cẩn mỉm cười, "Tiếc hảo, người ở chỗ này nhìn, trong chốc lắt giúp ta vội." Vì thế, Khương Đàm canh giữ ở Du Minh Cẩn bên cạnh, bất quá, Du Minh Cẩn cơ hồ không làm nàng hỗ trợ, chỉ là ngẫu nhiên cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu. Du Minh Cẩn tay thon dài linh hoạt, làm khởi cơm tới không chút cầu thả, gọn gàng ngăn nắp, Khương Đàm xem đến mùi ngon. Du Minh Cẩn thực nổi danh, nhưng là đại đa số người không biết hắn sẽ nấu cơm. Mọi người tán thưởng. Không nghĩ tới, sinh thời có thể nhìn đến Du Minh Cẩn nấu cơm, đáng giá. Đã nhiều năm không thấy được Du Minh Cẩn tham gia tổng nghệ, cuối cùng lại ra tới, Du Minh Cẩn là giới giải trí đệ nhất xoay ca, nên nhiều ra tới cấp nhăn cầu nhóm nhìn xem à. Không phải đâu, Du Minh Cẩn khoảng thời gian trước không phải mới vừa tham gia thanh xuân tốt đẹp vô hạn sao, bên trong cũng có khương đàm. Gì, như vậy vừa nói ta phát hiện, Du Minh Cẩn gần mấy năm duy nhị tham gia tổng nghệ đều có khương đàm bọn họ sẽ không có gì đi. Dương Phàm xem đến hãi hùng cái vĩa. May mắn, mọi người chỉ là tùy ý suy đoán, một lát liền rời đi đề tài, Dương Phàm thở dài nhẹ nhõn một hơi. Thức mau, khoai lang đỏ bánh tạt hảo. Hoàng cam cam khoai lang đỏ bánh từ trong chảo dầu vớt ra tới, tản ra từng đợt nồng đậm ngọt mùi hương nhi. Khương Đàm hít hít cái mũi, oa, wow, thơm quá, vừa thấy liền rất ăn ngon, Dù Minh cẩn ngươi lợi hại à, thế nhưng còn sẽ nấu cơm. Du Minh cần mỉm cười, ta còn sẽ làm mà khác. Về sau làm cho ngươi ăn Khương Đàm, a Dương Phạm nhìn chầm chầm vào phát sóng trực tiếp đâu Du Minh Cẩn lời này vừa ra tới Hắn đầu góc con một chút Hỏng rồi Phong phát sóng trực tiếp cũng tạc Và vừa rồi ta nghe được cái gì Về sau làm cho ngươi ăn lấy những lời này hảo liêu à Bọn họ không phải là thật sự có cái gì đi Khương Đàm thích ăn ngọt cùng dầu chiên Du Minh Cẩn lập tức cho nàng làm một cái Nhiều xuống a mặc kệ, ta muốn khái cây khoai chuối chính phú Đừng nói, hai người bọn họ nhan thật thích hợp a. Dương Phàm té ngã lộn nhào thượng tiểu hào, phản bác nói, "Du Minh cẩn chỉ là lễ phép tính nói một câu nói, không bất luận cái gì ý tứ, hai người đều không có chính thức hợp tác quá, đừng loạn khái hà. Du Minh cẩn friends cũng ở, chạy nhanh giữ nhìn thần tượng, đúng vậy, Du Minh cẩn chuyên chú sự nghiệp, luôn luôn cùng nữ minh tinh bảo trì khoảng cách. Hắn cùng Khương Đàm tổng cộng chưa nói quá nói mấy câu. "Đừng điều đặt." Khương Đàm friends cũng chạy nhanh nói, "Đừng nói bậy." A Đàm cùng Lục Nhiêu quan hệ càng tốt đâu, hai người bọn họ còn sắm vai tình lữ. Ở hai bên có tâm áp chế hạ, rốt cuộc đem người xem trong lòng bắt quái tiểu ngọn lửa dập tắt. Dương Phàm nhẹ nhàng thở ra, Du Minh Cẩn lại như vậy không biết thu liễm, hai tiếng lập tức liền tới rồi. Hắn chạy nhanh phát tin tức, Du Minh Cẩn, điệu thấp hà, còn như vậy ta nhưng đầu không được. Du Minh Cẩn cũng biết, hắn vừa rồi là không khống chế được. Kế tiếp, Du Minh Cẩn thu liễm rất nhiều, đại gia cùng nhau ăn xong rồi cơm trưa. Cơm trưa sau, vài người nói chuyện thiếm, Khương Đàm chính mình một người rời đi nông ra viện, nàng đi xem nàng Đuôi phượng liên, đã qua đi hai ngày, phòng trừng đôi phượng liên nên nở hoa rồi. Nàng đi đàm biên, phát hiện kêu đoá đôi phượng liên nụ hoa lớn rất nhiều, không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai hoặc là hậu thiên liền sẽ nở hoa rồi. Đúng là sau giờ ngọ Khương Đàm làm trông giữ đôi phượng liên người đi nghỉ ngơi, nàng ở phụ cận xoay chuyển. Cái này đàm biên thật là cái bảo địa, dạo qua một vòng, nàng liền phát hiện không ít hi hưu thảo dược Quá đáng tiếc, này đó thảo dược sinh trưởng ở chỗ này, không biết có thể hay không bị đặc hư. Nếu có cái thích hợp địa phương có thể gieo trồng thảo dược thì tốt rồi, nàng cũng có thể luyện chế các loại đan dược. Người lưu lại nơi này tham gia tổng nghệ chính là vì này viên hoa đi. Đồng nhiên, một thanh âm chuyển tới. Là du minh cẩn. Khương đàm gật đầu, nàng túi đầu chỉ vào một cái chỉ còn lại có một cái căn cùng vài miếng lá cây thực vật nói. Đây là dẫn mục thanh, là luyện chế minh mục đan chủ dược, đáng tiếc, bị động vật đặc hư Dù mình cần đi tới, trong lòng khẽ nhúc đích, Minh ngục đan. Cho ta dùng. Khương đàm khẽ gật đầu, dù Minh cẩn nhĩ tiêm đỏ. Khương đàm không chú ý, nàng túi đầu lại lay một chút kia viên dẫn mục thanh, tiếp nối nói, nếu có thể tạo một cái cùng nơi này không sai biệt lắm hoàn cảnh địa phương, liền có thể chính mình gieo trồng dẫn mục thanh. Thỏa mãn điều kiện gì, mới có thể gieo trồng dẫn mục thanh? du Minh cần hỏi. Khương đàm đứng lên nói, khí hậu ước ác, cây cối nhiều, có hồ nước, hơn nữa thủy thâm. An tĩnh, còn yếu địa phương lớn một chút, còn có. Khương Đàm vô pháp miêu tả, mây trắng sơn nhưng không ngừng này đó ưu điểm. Du Minh Cẩn ánh mắt chật lué, ta có một chỗ, có lẽ có thể thỏa mãn ngươi điều kiện, chờ tiết mục kết thúc, ta dẫn ngươi đi xem xem. ngày hôm sau, đôi phượng liên nở hoa rồi, Khương Đàm dặn dò đạo diễn giúp nàng nhìn điểm hồ nước phụ cận thực vật, nàng mang đi đôi phượng hoa sen, cùng Du Minh Cẩn cùng nhau rời đi mây trắng sơn. Tới rồi kinh đô. Du Minh cẩn lập tức mang nàng đi phụ cận một cái tiểu đỉnh núi, cái kia sơn tên là Tìm Long Sơn, sở dĩ lấy tên này là bởi vì trên núi có cái Tìm Long Đàm. Tìm Long Sơn ly kinh vài trăm dặm, không tính xa cũng không tính gần, trong núi thanh u an tĩnh, cây cối thành rừng. Khương Đàm thực kích động, nơi này so Mây Trắng Sơn còn muốn hảo, có thể loại rất nhiều thảo dược. Đây là nhà ta sơn, về sau liền về ngươi. Du Minh cẩn thập phần hào sảng. Khương Đàm kinh ngạc, Du Minh cẩn bối cảnh không đơn giản a. Như vậy một đại tòa sơn thế nhưng là nhà hắn, này chỉ là có tiền căn bản làm không được đi. Nàng liên tục lắp đầu, không cần, tính ta thuê ngươi. Hai người thương lượng trong chốc lát, cuối cùng vẫn là quyết định dùng nhập cổ phương thức, Khương Đàm luyện đàn đoạt được, sẽ phân du minh cẩn một bộ phận. Như vậy Khương Đàm liền an tâm nhiều. Về sau phải làm sự tình rất nhiều, một chốc làm không xong, Khương Đàm quyết định trước đem khư xẻo Mỹ Nhan đàn làm. Luyện đan tài liệu đều có, còn cần lò luyện đan nếu muốn tìm tốt lò luyện đan vẫn là muốn tìm Huyền Môn người, không chờ Khương Đàm tìm người đâu. Hoắc đại sư trước phát tới tin tức, "Khương đại sư, khi nào luyện đan a?" Hoắc đại sư vẫn luôn chú ý Khương Đàm đâu, liền mị thực cùng sinh hoạt phát sóng trực tiếp đều nhìn, nhìn đến Khương Đàm rời đi tổng nghệ, hắn chờ rồi lại chờ, chờ không kịp, chạy nhanh gửi tin tức hỏi. Khương Đàm nói này mặt tình huống, Hoắc đại sư kiềm chế kích động nói, "Hải, tới chúng ta môn phái a, chúng ta có cái thực tốt tử kim lò luyện đan, khẳng định cho so mua hảo." Khương Đàm kỳ quái Các ngươi không phải chuyên tấn công linh phủ sao? Hoác đại sư, sao có thể chứ? Chúng ta chỉ là nhất am hiểu linh phủ trên thực tế luyện đan cũng phải học A. Khương đàm lập tức đáp ứng, hảo. Nghĩ nghĩ, nàng lại trở về một cái tin tức, ngươi có thể tuyển một ít tiểu đệ tử xem ta luyện đan, có không hiểu có thể hỏi ta. Hoác đại sư kích động hỏng rồi, đối quan môn đệ tử nói, ha ha ha, kiếm quá độ, mau mau, đem các ngươi các sư thuốc sư bá gọi tới, cùng ta cùng nhau học luyện đan, còn có Thông chi ngươi hai vị sư thúc tổ. Quan môn đệ tử ngắm liếc mắt một cái hoác đại sư di động, nhược được nói, tổ sư ra, Khương đại sư nói, muốn tiểu đệ tử. Hoác đại sư trứng mắt, như thế nào lạc, chúng ta không nhỏ sao. chương ba mươi lăm không Khương đàm đi vào thật phủ môn luyện đan, tới rồi phòng luyện đan, nàng ngây ngẩn cả người, một đám dâu bạc lão nhân chờ nàng đâu. Hoác đại sư xếp hạng cái thứ nhất. Hoác đại sư nhiệt tình con người, Khương đại sư thỉnh. Khương đàm cũng không hỏi nhiều bắt đầu luyện đan Điều dược, phong lò, khống hỏa, luyện đan, ngăn hỏa, khai lò, một loạt bước đi xuống dưới, đã qua 3 ngày 3 đêm. Này 3 ngày 3 đêm, Khương Đàm ngẫu nhiên nghỉ ngơi, kia mấy cái lao nhân vẫn luôn nhìn, chỉ có vây thật sự chịu không nổi thời điểm, mới ở bên cạnh nghỉ ngơi một chút. Khương Đàm cũng biết, nguyên lai like mấy người này ít nhất là thật phù môn trưởng lao cấp bậc, bọn họ luyện đan tri thức bẩn cùng đáng thương, hỏi ra vấn đề quá cơ sở, Khương Đàm nhất nhất đáp lại lúc sau bừng tỉnh. Nguyên lai thế giới này, người luyện đan trình độ phi thường kém, địa bộ phủ còn kém. Nay 3 ngày, Hoàng đại sư đám người học rất nhiều tri thức, đối Khương Đàm bội phục ngũ thể đầu điệu. Luyện đan kết thúc, Khương Đàm đạt được 20 viên nho nhỏ khư sẹo mỹ nhan đan. Đan dược luyện chế hảo, nàng lập tức tìm Lô Vũ Kỳ, cho nàng 5 viên, dặn dò nàng 5 ngày ăn một cái, 25 thiên lúc sau, vết sẹo liền sẽ toàn bộ tiêu trừ. Nô Vũ Kỳ nghe lời đáp ứng rồi. Mà Khương Đàm có tân hoạt động Tiên vực kỳ duyên lập tức muốn bá ra, đạo diễn đối này bộ kịch phi thường coi trọng, làm cho bọn họ mấy cái diễn viên chính lưu ra thời gian, bá ra thời điểm hảo phối hợp buôn bán. Tiên vực kỳ duyên là ép ra mạ, ở lục lạc video bá ra, định đương ở 5 ngày sau, 9 21 ngày, Office CEO hấy bù một phát bố định đương tin tức, liền thượng hot xệ ập tiên vực kỳ duyên định đương. Hot xệ ập hạ, các fan một mảnh chờ mong. Chúc mừng tiên vực kỳ duyên định đương, chờ mong khương đàm lục Linh Chúc mừng tiên bược kỳ Duyên Định Đường, chờ mong chưa khỏi y tiên Quách Quỳnh. Chúc mừng tiên bược kỳ Duyên Định Đường, chờ mong lục nhiều mặc thanh thu. Có người nghi hoặc, nay bộ kịch có thể được không, như thế nào diễn viên chính cũng chưa nghe nói quá. Có fans đã phát phía trước ảnh tạo hình cùng phim tuyên truyền, chỉ này đó khiến cho rất nhiều người mong đợi. Mặc kệ nói như thế nào, này bộ kịch diễn viên chính đều khá xinh đẹp, này liền không tồi, hiện tại minh tinh đều lớn lên một lời khó nói hết, khó được có một cái thuần mắt. Đúng vậy Chỉ bằng này mấy cái diễn viên chính nhan giá trị, đều đến nhìn xem à. Không tồi không tồi, 9 nguyệt 21 ngày, ta ngồi sổn. Liên dựa vào mấy cái diễn viên chính ảnh tạo hình cùng một cái tuyên truyền video, lang là hấp dẫn không ít người xem, tiên vực kỳ duyên đọc phỉ xỉ ổ hấy bồ một mảnh náo nhiệt. chính đạo, cũng chính là tiên vực kỳ duyên đạo diễn kích động hỏng rồi, ở trong đàn cùng đại gia nói, không tồi, tuyên truyền hiệu quả vượt qua mong muốn chúng ta tuyển thời gian tương đối hảo, không có đánh nhau tân kịch Đạo diễn, đừng nói quá vẹn toàn, nói không chừng ngày mai liền định đường một cái tiên hiệp kịch đâu. Trịnh đạo, lục nghiêu ngươi không cần miệng quà đen, hiện tại tiên hiệp kịch thiếu, duy nhất một cái sắp tới khả năng bá ra chính là tiên ma danh lục, ta hỏi tham quá, bọn họ tính toán định đường một tháng sau, khi đó chúng ta vừa vặn bà xong. Quách quỳnh, nhưng đừng gặp phải tiên ma danh lục, bằng không chúng ta xong rồi. Khương đàm, vì cái gì? Quách quỳnh, bởi vì tiên ma danh lục là gần mấy năm đầu tư lớn nhất tiên Hiệp hiệ cũng là đại IPT, diễn viên chính đều là đỉnh Lưu Minh Tinh, lại đều là chính quy xuất thân, kỹ thuật diễn hảo, đạo diễn biên kịch cũng là nhất lưu, là năm nay dự định bạo kịch. Lục Niêu không vui, Quách Quỳnh ngươi cho ai thổi đâu? Chúng ta tiên vực kỳ duyên cũng không tồi hảo sao? Khương Đàm cha xét, phát biểu cảm tưởng, Thiên Ma danh lục bạo không được. Lục Niêu, Quách Quỳnh, gì? Quách Quỳnh bừng tỉnh đại ngộ, nga, ta nói sai rồi, đối, tiên ma danh lục tất phát. Lục Nhiêu nghĩ nghĩ, cũng minh bạch Đối Nga, tiên ma danh lục nữ chủ là Khương Như Nguyệt, minh bạch, tất phác. Khương Đàm giờ khóc dở cười, như thế nào, ngươi cho rằng ta lòng dạ hẹp hỏi. Ta là phòng đoán, các ngươi ngâm lại, Khương Như Nguyệt kỹ thuật diễn kém lớn lên xấu, nghe nói làm nữ chủ còn thêm diễn, có nàng nhiều như vậy xuất diễn, này bộ kịch như thế nào bảo Lục Nhiêu, Quách Quỳnh, đúng vậy đồng ý. Khương Đàm, nàng tính giải thích không rõ, kỹ thật, vừa rồi nàng nói chính là chân thật phòng đoán. Khương Như Nguyệt không có đoạn vận châu phụ trợ, lại mất đi khí vận thêm vào, người xem sẽ không giống thường lui tới giống nhau có lựa kính, chỉ bằng nàng, kỹ thuật diễn cùng diễn bạo, tiên ma danh lục như thế nào đều bạo không được, nhiều nhất hỏa một chút. Tiên vực kỳ duyên ở họ sẽ ở thượng chỉ ngây người nửa ngày, buổi tối liền xuống dưới, bởi vì, có càng nhiệt tin tức, tiên ma danh lục định đường, cũng là 9 nguyệt mỗi ngày. Tiên vực kỳ duyên định ở giữa trưa 12 giờ đổi mới, tiên ma danh lục cũng là cái này điểm. vừa thấy tin tức này Trình Ngạo lúc ấy liền nóng nảy, sao lại thế này, Tiên Ma danh lục như thế nào đỗng nhiên định đương? Bọn họ rõ ràng nói tháng 6 a. Lục Nghiêu, bọn họ tưởng cùng chúng ta đánh nhau. Trình đạo, kia đảo không cần, chúng ta luận đầu tư so với bọn hắn thiếu nhiều, không đáng. Quên Quỳnh cười lệnh, như thế nào không đáng, có khương đang đâu? Tiên Ma danh lục là đại IP, căn cứ bạo hỏa tiểu thuyết cải biên, có được vô số thư phấn, truyền rắc càng là náo ồn ào huyên náo, đều là bạo hồng minh tinh. Một phát bố định đương thời gian, Rất nhiều người vừa vào học phỉ xỉ ổ với bù cũng nhanh chóng thượng hot sẽ hợp đệ nhất tiên ma danh lục định đương hot sẽ độc hạ các vong Hữu chờ mong lại vui vẻ rốt cuộc định đương chớ mong Nam chủ Giang Vă nhạc đây là ta nhất chờ mong một bộ tiên Hiệp kịch, đợi lâu như vậy cuối cùng tới haha ha, đây chính là gần mấy năm đầu tư lớn nhất tiên Hiệp kịch nam nữ chủ hòa vai phụ đều là chính quy xuất thân kỹ thuật diễn tại tuyến lại có mao đạo cùng nguyên tắc tiểu thuyết tác giả làm biến Thịch Hoàn nguyên độ cao khẳng định xe Nay bộ kịch thư phấn rất nhiều, rất nhiều người chờ mong, vì thế, mới vừa có điểm tiểu hỏa hoa tiên vực kỳ duyên bị tiên ma danh lục cấp dập tát, các diễn đàn đều ở thảo luận tiên ma danh lục. Đương nhiên, hai bộ kịch cùng thiên bá ra, khó tránh khỏi sẽ làm tương đối. Có người viết một cái trường thiên bình luận, từ các phương diện đối lập hạ. Đệ nhất, từ đầu tư tới nói, tiên vực kỳ duyên đầu tư cực tiểu, liền tính trải qua hậu kỳ thêm vào, nó cũng là vốn ít web giảm ạ. Đệ nhị, từ thành viên tổ chức tới nói. Tiên ma danh lục đạo diễn biên kịch đều nghiền áp tiên vực kỳ duyên, đệ tam, từ diễn viên tới nói, tiên ma danh lục diễn viên chính đều là năm trước nhất đương hồng minh tinh, thả đều là chính quy, tiên vực kỳ duyên diễn viên không ngừng nhân khí kém một cái cấp bậc kia mấy cái chủ tiên ma danh lục diễn cũng là nổi danh bình hoa, không hề kỹ thuật diễn, thả không có một cái là học viện điện ảnh tốt nghiệp. Đệ tứ, tiên vực kỳ duyên ở lục lạc video bá ra, tiên ma danh lục ở quả táo video bá ra, hai cái ngôi cao người dùng lượng chênh lệch cực đại Quả táo video người dùng lượng đại khái là lục lạc video 5 lần. Tổng hợp 4 điểm phân tích, tiên ma danh lục tất bạo, tiên vực kỳ duyên bổ nhào vào không người hỏi thăm. Có Khương Như Nguyệt cùng nam chủ phèn xa không vui, không thể so hà, tiên vực kỳ duyên cùng tiên ma danh lục không phải một cái cấp bậc, rõ ràng vượt cấp an bạn. Đúng vậy, không thể so sánh. S. Ngươi là tiên vực kỳ duyên thủy quân đi. Có minh bạch người ta nói nói, tiên vực kỳ duyên xong rồi, chỉ sợ so trong tưởng tượng còn muốn phát. Phỏng chừng liền về điểm này vốn ít đều kiếm không trở lại. Đích xác này hai cái để tài đụng phải, thích tiên hiệp kịch liền những người đó, khẳng định đều bị tiên ma danh lục hút đi. Tiên vực kỳ duyên rất xui xẻo, đáng tiếc, kêu mấy cái diễn viên chính còn khá xinh đẹp, vốn dĩ tính toán đi xem, hiện tại sao, vẫn là trước xem tiên ma danh lục đi. Trịnh đạo thực sầu lo. Quách Quỳnh nói, không sợ à, ta tiên ma danh lục nhóm là ép ra mạ, người xem xem xong tiên ma danh lục, có thể tiếp theo xem tiên vực kỳ duyên sao. Trình đạo nói, thích tiên hiệp phần lớn người trưởng thành, thời gian nơi nào có như vậy đầy đủ. Hắn suy nghĩ hạ, nếu không hòa bình đài thương lượng một chút, chúng ta chậm lại định đường đi. Nay bộ kịch hắn trả giá rất nhiều tâm huyết, Khương Đàm đám người cũng thực nỗ lực, hắn không nghĩ đại gia bạch bạch vất vả. Khương Đàm dõng nhiên nói, không cần đổi thời gian, ta tính qua, thời gian này phi thường thích hợp. Thời gian này là Khương Đàm kiến nghị. Quách Quỳnh Lục Niêu nghe Khương Đàm, cũng kiên trì dựa theo sớm định ra thời gian bá ra. Bởi vì hai bộ tân kịch định đương, trong đó lại có mọi người cho kỳ vọng cao tiên ma danh lục, cho nên, mấy ngày nay trên diễn đàn vẫn luôn nhận nghị. Đương nhiên, cơ hội 90% người chờ mong tiên ma danh lục, một bộ phận nhỏ thế tiên vực kỳ duyên tiếc hận. Khương Như Nguyệt Đối này bộ kịch rất coi trọng, nàng gần nhất danh tiếng không tốt, nhu cầu cấp bách muốn một bộ tác phẩm xoay người. Chỉ cần tiên ma danh lục bạo, nàng mất đi cơ hội liền sẽ một lần nữa trở về, đại ngôn, điện ảnh, cơ hội còn có tổng nghệ từ từ Mà tiên ma danh lục đại khái suất sẽ bảo. Nhà làm phim cũng rất coi trọng, rốt cuộc đầu tư rất lớn, hoa giá cao thủ lao thỉnh nhiều như vậy đỉnh lưu, không bảo liền hồi không được buồn. Vì thế, thừa dịp mấy ngày nay, bọn họ điên cùng marketing. Các diễn viên chính cũng sôi nổi thượng hot setup, hấp dẫn vong hưu trong mắt. Khương Như Nguyệt cũng suy nghĩ biện pháp marketing, nhưng là, nàng không có tiền, vô pháp thỉnh marketing công ty, chỉ có thể chính mình thượng. Chính là, nên như thế nào marketing đâu. Đồng nhiên Nàng trong lòng vừa động, nhớ tới mấy ngày hôm trước nhìn đến Khương đảm tuyệt mỹ ngủ nhan cái kia hot xệ ớt, quyết định bắt chước một chút. Nàng làm người mua cái bàn đu dây ghế, đặt ở chính mình trong viện. Đáng tiếc, bàn đu dây ghế chùi lủi khó coi, không có hoa tươi, loại lại không còn kịp rồi, đành phải lộn điểm giả cành lá cùng màu hồng phấn giả hoa triền ở bàn đu dây giá thượng. Vương Linh cũng đi theo bận trước bận sau, còn đem công ty một cái nhân viên công tác mèo trắng mang đến. Khương Như Nguyệt Dựa nghiêng trên bàn đu dây ghế Tạ khuyểu tay chi ở lưng ghế thượng, tay trái chi cằm, tay phải cầm một quyển sách, đặt ở trên đùi Đương nhiên, nàng cũng xuyên màu trắng váy liền áo, rốt cuộc đây là nàng thích nhất nhan sắc. Cuối cùng, Vương Linh còn cho nàng trên đầu đeo cái vòng hoa. Nghèo trắng liền ngồi ở nàng bên cạnh. Duy nhất không đủ chính là, mấy ngày nay thời tiết không tốt, luôn là trời đầy mây, bất quá, các nàng đã chờ không kịp. Nhếp ảnh ra ca ca ca chiếu mấy chục trường, không như nguyệt tuyển vài trường, đã phát đi lên. Lại mua hót xệ ợp khương như Nguyệt Tuyệt Mỹ bản đu dây chiếu. Nàng trực tiếp đem hót xệ ợp mua được đệ nhất, phân phó chính mình thủy quân làm việc. Không có biện pháp, nàng phèn small thoát không có, chỉ có thể dùng thủy quân. Bất quá, nàng sử dụng thủy quân tới không chút nào đau lòng, bởi vì nàng chính mình liền có cái thủy quân công ty, dù sao cũng tiện nghi, một người một tháng cấp cái 35.000 lại mua một ít giá rẻ xỉ cột hẻn di động, một người dùng hơn 30 cái di động, mỗi người rất nhiều cái hảo có thể làm ra thiên quân vạn mã tư thế Khương Như Nguyệt thủy quân xuất động, ở hình ảnh phía dưới bắt đầu thổi cầu vùng thí. Oa, wow, này không phải Khương Như Nguyệt sao? Hà Mỹ A, đây là Tôn Quý công chúa điện hạ sao? Quả nhiên tuyệt mỹ, nguyệt nguyệt quốc sắc vô song, không người có thể cập. Nguyệt nguyệt này an tĩnh dịu dàng khí chất tuyệt, ta nhìn nàng, tâm bỗng nhiên bình tĩnh, sở hữu phiền não cũng chưa. Nguyệt nguyệt không hổ là trong truyền thuyết thánh quang tiểu thiên sứ. Gần nhất Khương Như Nguyệt tương đối liệu thấp, đã lâu không lên hot show, hiện tại mọi người lại gặp được tên. Nhịn không được đi vào xem. Thủy Quân nhóm cầu vồng thí một chuỗi một chuỗi, cái gì thánh quang tiểu thiên sứ, tôn quý công chúa, tuyệt sắc mỹ nhân từ từ, toàn bộ hướng hốt xe hợp đôi. Kỳ thật, Khương Như Nguyệt ảnh chụp giống nhau, nếu Thủy Quân không như vậy khen, người khác xem qua liền tính, chính là Thủy Quân cầu vồng thí khoa trương lại dầu mỡ, rốt cuộc có người chịu không nổi. Các người là nhắm hai mắt khen sao? Khương Như Nguyệt đôi mắt đều thấy không rõ, nơi nào tuyệt sắc? Chính là, ma da quá mức, cảm tu quá thiêm, giống giả người. Ha ha, giả cùng ảnh trong lâu 100 đồng tiền một bộ ảnh chụp giống nhau như lúc, ngươi đi ảnh lâu, bối cảnh so cái này còn xinh đẹp đâu. Đúng vậy, ta đã sớm cảm thấy không thích hợp, nàng bàn đu dây như thế nào như vậy tân. Bàn đu dây giá thượng hoa như thế nào như vậy giả A này đó đều là từ ảnh lâu mượn. Đúng vậy, nhà ta làm ảnh lâu, bối cảnh so cái này đẹp. Dù sao cũng là ở hợp sệ hợp đệ nhất, dần dần, xem người càng ngày càng nhiều, bình luận cùng những người khác giống nhau. Cảm thấy Khương Như Nguyệt ảnh chụp quá tủ, cùng giá rẻ ảnh trong lâu ảnh chụp giống nhau. Dần dần, thủy quân có điểm duy trì không được. Khương Như Nguyệt chạy nhanh phát ra hai chương hình ảnh, một chương là nàng tay cầm một quyển sách bạt tả, một chương là nàng tay sờ mèo trắng bạt tả. Này Hai cái hình ảnh phát đi lên, nàng còn mua cái hot sex ở Khương Như Nguyệt Bạch Miêu cùng thư. Cái này hot sex còn rất hấp dẫn người, thủy quân nhóm chạy nhanh lên tiếng. Oa, Khương Như Nguyệt tay như vậy là sao? Tay Như Như gì ra như ngưng trì a? Nguyệt Nguyệt sờ miêu tay hảo ôn Nhu A. Nguyệt Nguyệt lại đang xem thư, quyển sách này hảo hậu. Lúc này, các vong hữu cảm thấy không thích hợp. gì một màn này có điểm quen thuộc A. Tay như Nhu Di ra như ngưng chi giống như ở đâu nghe qua. Ha ha, liền khoảng thời gian trước sau. Khương Đàm ngồi ở bàn đu dây ghế ngủ, lên hót xệ ớp. Nga, ta nhớ ra rồi, trong đó có Khương Đàm tay cùng thư đặt tả, có người liền khen nàng tay như Nhu Di ra như ngưng chi. Minh Bạch Trưa. Nói cho ngươi một cái thành ngữ, bắt chữ bựa. Ha ha ha. Các vong hưu đôi mắt có thể so với gấp 10 lần kính lút, thức mau, có người phát hiện chi tiết. Các ngươi nhìn kỹ nàng trong tay lấy thư, phóng đại xem, nhìn xem thư danh, thơ từ vận luật từ điển Phúc. Khương Như Nguyệt muốn biết cổ thơ từ sao? Nàng có thể viết sao? Nàng cổ thơ từ tích lũy liền học sinh tiểu học đều không bằng, học cũng chưa học quá, còn viết đâu? Chết giả, lại là xe. Các vong hưu chán ghét chết Khương Như Nguyệt. Mọi người chỉ nhớ hữu hạ, vốn dĩ đã quên khoảng thời gian trước sự, hiện tại Khương Như Nguyệt tới như vậy vừa ra, đại gia lại nhớ ra rồi. Không rõ chân tướng người sôi nổi đặt câu hỏi, có người nói khởi khoảng thời gian trước Khương Như Nguyệt lật xe sự. Đến, cái này hot sẽ ớt khởi phản hiệu quả. Khương Như Nguyệt xem không không được, cấp muốn mua mặt khác ra thủy quân, nô vận đức gọi điện thoại tới, Khương Như Nguyệt, người gần nhất đầu hóc ném. Như thế nào tổng làm mất mặt xấu hổ chuyện này? Mau, chuyện rất hot sẽ ớt. Khương Như Nguyệt không phục, ta còn có thủy quân." Nô Vận Đức khí vui vẻ, "Ngươi làm thủy quân cho ngươi xem kịch." "Mau, triệt rớt, mà khác diễn viên chính đều có ý kiến, mau ba kịch, ngươi đừng chỉnh chuyện xấu." Khương Như Nguyệt chỉ phải triệt bỏ hết sẽ ấp. Quách Quỳnh ở trong đàn phát tin tức, tấm tắc, "Khương Như Nguyệt tà tâm bất tử a, đáng tiếc, lại là xe." Lũng yêu, "Chờ xem, kịch bá ra thời điểm nàng cũng ngừng nghỉ không được." Quách Quỳnh, "Ha ha, lại không phải nàng có thủy quân, nhà ta cũng có, trọng ta" Ta đem nhà của chúng ta thủy quân đều phái qua đi. Lục yêu, ai ra, lợi hại à, ta liền kỳ quái đâu, như thế nào như vậy nhiều khen ngươi đẹp, nhà ngươi thủy quân đi. Quách Quỳnh, Lan 9 21 ngày 12 điểm, hai bộ ép giữ giả mạ bắt đầu bá ra. Tiên ma danh lục không ngừng có giang văn nhạc, không như nguyệt chờ mấy cái nhất lưu minh tinh, còn có không ít diễn viên gạo cội, này một bộ kịch, không biết bao nhiêu người chờ mong, cho nên, tiên ma danh lục vừa online, liền có rất nhiều người đi xem. Trong lúc nhất thời truyền phát tin lượng tiêu thăng, tiên vực kỳ duyên liền không được, chỉ có Khương Đàm Quách Quynh Lục nhiêu vài người fan xem, mặt khác chờ mong này bộ kịch người đều đi xem tiên ma danh lục, cho nên ngày đầu tiên truyền phát tin lượng rất kém cỏi, chỉ có tiên ma danh lục 1 phần 10. Tiên ma danh lục khởi đầu tốt đẹp, Khương Như Nguyệt Thủy quân lập tức các diễn đàn khoác lác. Tiên ma danh lục ngày đầu tiên truyền phát tin lượng như vậy cao, có phải hay không nhiều năm độ đệ nhất bạo kịch tiềm chất. Đương nhiên rồi, niên độ nhất bạo kịch ra đời, Tiên ma danh lục Hảo Nghiu. Khương Như Nguyệt Hảo Ngưu Lạp lạp lạp, Nguyệt Nguyệt kỹ thuật diễn thật dài đến Hảo. Ta đều xem mê mẩn, liên tiếp nhìn ba lần. Có người nhìn không được, trên lầu là Thủy Quân sao. Hôm nay tiên ma danh lục mới đổi mới hai tập, Khương Như Nguyệt còn không có xuất hiện đâu. Người từ chỗ nào nhìn đến Khương Như Nguyệt? Chính là, thổi cái gì à, lúc này mới ngày đầu tiên, ngày đầu tiên truyền phát tin lượng cao, chỉ thuyết minh ai đi Hảo, kích được không, còn phải xem kế tiếp. Khương Như Nguyệt thủy quân Phản Bác. Ai như vậy toàn A? Chẳng lẽ là ngày đầu tiên phát sóng, liền bổ nhào vào ngầm tiên vực kỳ duyên? Đối Nga, Khương Đàm Phèn đi. Nhìn xem các ngươi thần tượng kịch hồ thành gì dạng, ta nếu là các ngươi, đã sớm phát phấn. Ha ha, đã sớm nói, tiên vực kỳ duyên tất phát. Khương Đàm Phèn khí muốn mệnh, lại không có biện pháp phản bác, rốt cuộc, tiên vực kỳ duyên không bao nhiêu người xem. Trịnh đạo sầu đến thiếu chút nữa đem đầu tóc nắm trọc, này nhưng làm sao A? Lục Nhiêu Quách quỳnh quên hắn Không phải chúng ta đầu tư sao, đạo diễn ngươi phát sầu làm gì. Cũng không phải ngươi bồi tiền. Trịnh đạo thở dài, các ngươi mấy cái đều có linh khí, phí nhiều như vậy tâm huyết chụp này bộ kịch, luôn có điểm hồi báo mới được. Ai, ta chính là sinh khí, ta hỏi thăm, tiên ma danh lục đống nhiên để đường, thật là tính toán áp chế chúng ta. Lục nghiêu, không như nguyện nguyên nhân. Trịnh đạo, không nhất định, cũng có khả năng là những người khác. Quách quỳnh, vì cái gì A chúng ta như vậy phế, không hề uy hiếp đạo Khương Đàm nhưng không phế. Quanh quỉnh thượng trong chốc lấn vổng, tức giận đến không được. Adam, bọn họ đều ở cười nhạo tiên vực kỳ duyên, ngươi có biện pháp nào không làm tiên ma danh lục nằm liệt giữa đường, nhìn bọn họ khoác lác phiền chết ta. Khương Đàm, không cần thiết, công bằng cạnh tranh, thẫn Nhân sự nghe thiên mệnh. Trình đạo cùng Lục Niêu dựng cái ngón tay cái. Khương Đàm mỉm cười, có Khương Như Nguyệt ở, Thiên ma danh lục bạo, không. Chương 36036, 1. Tiên ma danh lục tổng cộng có 50 tập. Mỗi tuần 1 2 3 đổi mới 2 tập, 1 tuần đổi mới 6 tập, 2 tháng có thể đổi mới xong. Tiên vực kỳ duyên tổng cộng 40 tập, mỗi tuần vừa đến canh 4 tân 2 tập, 1 tuần đổi mới 8 tập, 1 tháng nhiều điểm liền đổi mới xong rồi. Đảo mắt đã vượt qua 3 ngày, Tiên ma danh lục cùng Tiên vực kỳ duyên đều đổi mới 6 tập. Xem truyền phát tin lượng, Tiên ma danh lục vẫn là so Tiên vực kỳ duyên cao rất nhiều, bất quá, Tiên ma danh lục truyền phát tin lượng là một tập không bằng một tập, Tiên vực kỳ duyên truyền phát tin lượng các tập phi thường ổn định. Mọi người đều không có chú ý tới này đó. Khương Như Nguyệt Phèn Như Cũ ở Cùn Hoan, vẫn luôn không ngừng phát thiếp nói bạo bạo. Chính là, chờ đệ tam tập Khương Như Nguyệt Sắm vai nữ chủ ra tới, một ít không tốt bình luận chẩm dại xuất hiện. Từ từ, ta nhớ rõ tiên ma danh lục nữ chủ là thiên hạ đệ nhất Mỹ, diễm áp chúng tiên, liền trường như vậy. Không phù hợp cốt chuyện đi. Cái này ý tiên quá xấu, nàng tháo xuống khăn che mặt, ta ánh mắt đầu tiên thấy được nàng đầy mặt keo silicon cùng nuôi củ tỏi xấu không nỡ nhìn thẳng. Thiên hạ này đệ nhất Mỹ lớn lên còn không bằng một cái diễn viên của chúng, như thế nào tuyển giác. Thất vọng, Khương Như Nguyệt phía trước không như vậy xấu à, tại đây bộ kịch như thế nào như vậy xấu. Không thể tiếp thu. Nói Khương Như Nguyệt xấu người quá nhiều, làn đạn thượng chỗ nào cũng có, Khương Như Nguyệt luôn cuống, chạy nhanh phái thủy quân, thủy quân nhóm chỉ nào đánh nào, chen trúc tới, ở các diễn đàn cùng với làn đạn bắt đầu không bình. Khương Như Nguyệt thực Mỹ à, nói không xinh đẹp ánh mắt có vấn đề đi. Đúng vậy. Ta nhớ rõ có một năm Khương Như Nguyệt đều bầu thành đẹp nhất nữ tinh, sao có thể xấu. Không cần đem ngươi thẩm mỹ áp đặt cho người khác, Khương Như Nguyệt thật xinh đẹp, nói không xinh đẹp chính mình đi bệnh viện xem đôi mắt. Chính là, Khương Như Nguyệt đối tượng hợp tác, các vong hữu không biết nhiều ít khen nàng xinh đẹp, này một nhóm người là nhà ai phái ra thủy quân. Chẳng lẽ là tiên hiệp kịch nằm liệt giữa đường kia ra. Những người này bình luận thực mau bị thủy quân khống chế, đại gia chân thật bình luận đều áp xuống đi có chút người chịu đựng cách hướng tiếp tục xem đi xuống, có chút người thật sự chịu không nổi bỏ kịch, đệ tam tập Khương Như Nguyệt lên sân khấu sau, chuyển phát tin lượng hàng 1 3. Tới rồi thứ 6 tập, lại có một ít người phung tạo, nói Khương Như Nguyệt kỹ thuật diễn kém, nhìn không được, lại bị Khương Như Nguyệt thủy quân áp xuống đi, lại có một đại bộ phận bỏ qua kịch. Bất quá, tiên ma danh lục dù sao cũng là đại IT, xem người vẫn là rất nhiều. Đệ nhị chu tiên ma danh lục tiếp tục bá ra, bất mãn người càng ngày càng ngày nhiều Không phải phun tảo Khương Như Nguyệt lớn lên xấu, chính là phun tảo nàng, kỹ thuật diễn kém. Các vong Hữu phun tảo quá nhiều, liền thủy quân đại áp không được. Đến đệ thập tập, Khương Như Nguyệt sắm vai y tiên ra phá người vong bùng nổ diễn, khán giả thật sự chịu không nổi, bạo phát. Sao lại thế này, các người nói cho ta, Khương Như Nguyệt đó là ở khóc sao? Ta thấy thế nào như là cười? Nàng cha mẹ đã chết, nàng như thế nào cười được? Vừa đến nữ chủ liền ra diễn, ta nhịn không nổi, bỏ kịch. Khương Như Nguyệt là dựa vào tiềm quy tắc thượng vị sao. Không diện mạo không kỹ thuật diễn, nàng như thế nào tuyển thượng nữ chủ. Chịu không nổi, bỏ kịch. Bỏ kịch, chưa thấy qua như vậy ghê tẩm nữ chủ, đem một cái thất khiếu linh lung tâm nữ chủ diễn thành cái ngốc tử, không thể nhẫn. Ở đệ thập tập thời điểm, xuất hiện đại quy mô bỏ kịch, lập tức bỏ quên 1/2 Nhà sản xuất nóng nảy, nay bộ kịch thật sự đầu nhập quá lớn, mới đến đệ thập tập, đã có một nửa bỏ qua kịch, này nào hành. Bọn họ chạy nhanh tiếp tục marketing, lại đem phun tảo khương như nguyệt tin tức toàn bộ đè ép đi xuống. Bất quá, bỏ kịch người đã đi rồi, không có khả năng trở về. Đồng nhiên, trên diễn đàn, một cái thiệp đột nhiên xuất hiện hiểu rõ, tiên vực kỳ duyên thật là một bộ lương tâm hảo kịch. Thiệp nội dung nói, ta là từ bỏ tiên ma danh lục lúc sau đi xem tiên vực kỳ duyên, vốn dĩ không ôm bao lớn hy vọng, chỉ nghĩ tùy ý xem một cái, thật sự không được mau vào cái hai ba thẩm, không nghĩ tới vừa thấy liền nghệ rồi. Tiên vực kỳ duyên thật là một bộ hào kịch. Cái này kịch cốt truyện chặt chẽ lưu sướng, khó được chính là, Quách Quỳnh, Lục Niêu còn có sắm vai nam một nữ tam người, kỹ thuật diễn đều không tồi, để cho người kinh diễm chính là Khương Đảm, kỹ thuật diễn tự nhiên thiên thành, không hề dấu vết, đem cơ linh trăm biến tiểu sư muội Lục huyên Linh diễn sống, làm nhân ái đến không được. Nay bộ kịch mấy cái diễn viên chính thật là đẹp mắt ta, chỉ xem mặt đều cảnh đẹp ý vui. Toàn viên gương mặt đẹp vượt qua mong muốn, kỹ thuật diễn lưu sướng mới lạ có chuyện. Thật sự là làm người muốn ngừng mà không được. Một câu, quá đáng giá, mau đi xem. Đây là cái nổi danh kịch bình người, tên là năm 3.000 kịch, hắn xem kịch vô số, có không ít fans, nghe xong hắn giới thiệu, có chút người tỏ vẻ mau chân đến xem. Cũng có một bộ phận người tỏ vẻ hoài nghi. Người nói Quách Quỳnh Lục Nhiêu chữ toàn đẹp ta tin, nói bọn họ có kỹ thuật diễn. Gata, Khương Đàm phía trước cũng chưa diễn quá diễn, người nói nàng kỹ thuật diễn kinh người, sao có thể, nàng cũng chưa cơ sở được chứ. Ha ha, 3.000, ngươi hay là lấy tiền đi. Một năm 3.000 kịch, đánh đố đi, các ngươi lại đây nhìn, nếu cảm thấy khó coi, ta kêu các ngươi ba ba. Có người lập tức đáp lại, hảo, nếu đẹp, ta có thể kêu ngươi ba ba. Ha ha, vì làm 3.000 kêu một tiếng ba ba, ta liền cố mà làm đi xem hảo. Như vậy một tá đánh cuộc, cơ hộ tất cả mọi người đi xem. Một đêm qua đi, rất nhiều người trở về bình luận, vẽ đút hó cờ, ta thu hồi phía trước nói tiên bực kỳ duyên thật là đẹp mắt. Ta nhìn cái suốt đêm, quá xuất sắc. Ta sai rồi, 3033. 3033, ta cũng nhìn suốt đêm, hiện tại đi làm ngủ gật chung. Một, lần đầu tiên thể hội muốn ngừng mà không được cảm giác, này bộ kịch thật tốt quá. Cảm ơn 3033 đề cử. Một năm 3.000 kịch, ha ha, ngoan nhãi con nhóm hảo. Nga, đúng rồi, tốt như vậy kịch, đại gia cấp người chung quanh nhiều đề cử đề cử. Có người kỳ quái, người phía trước chưa bao giờ có quá loại này yêu cầu A. Một kịch, hắc hắc, phía trước những người đó lại không phải ta thần tượng, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, ta truy tinh, cho đại gia giới thiệu một chút ta thần tượng, khương đảm. Kỳ thật, không ngừng này một người đề cử, ở nhiều diễn đàn, trường học, công ty, quảng trường, các địa phương, không ngừng một người kinh hỉ đối bên người người đề cử tiên vực kỳ duyên. Cho nên, đến thứ bảy thời điểm, tiên vực kỳ duyên truyền phát tin lượng một đường bạo trướng, đã vượt qua dần dần suy thoái tiên ma danh lục. Thiên ma danh lục lại đã trải qua một lần bỏ kịch chiều. Lần này bỏ kịch thế nhưng là trung thành nhất thư phấn. Thư các fan phát hiện, này bộ kịch cốt truyện sửa lại rất nhiều, cùng nguyên tắc cốt truyện khác biệt quá lớn. Nam nữ chủ nhân thiết cùng nguyên tắc đều có chút bất đồng. Phẫn nộ thư phấn cũng bỏ kịch, rất nhiều người nhìn tiên vực kỳ duyên đề cử, đi nhìn thoáng qua, kết quả liền không rời đi. Vì thế, đến thứ hai thời điểm, tiên vực kỳ duyên mới nhất một tập truyền phát tin lượng đã là tiên ma danh lục gấp đôi thứ ba, Tiên vực kỳ duyên mới nhất một tập truyền phát tin lượng là tiên ma danh lục gấp 2. Thứ tư, tiên vực kỳ duyên mới nhất một tập truyền phát tin lượng là tiên ma danh lục gấp 3. Càng ngày càng cao nhiệt độ hấp dẫn càng nhiều người tới xem, rất nhiều người đã ẩn ẩn cảm giác được tiên vực kỳ duyên muốn bạo. Chính đạo cao hứng điên rồi, nhìn tiên vực kỳ duyên truyền phát tin lượng ngồi hỏa tiễn giống nhau tiêu thăng, hắn có một loại nằm mơ cảm giác. Bởi vì hắn cùng Khương Đàm Quách Quỳnh Lục niêu mấy người ở một cái đàn, hắn không ngừng hỏi, truyền phát tin lượng thật sự không ra bờ UG. Lục Lạc video rửa không đáng tin tại a. Ta nhìn, cái này ngôi cao thượng kịch không có truyền phát tin lượng như vậy cao. Cuối cùng, hắn thậm chí hoài nghi Quách Quỳnh, Quách Quỳnh, ngươi có phải hay không phái ra nhà ngươi thủy quân. Quách Quỳnh cười khổ không được, đạo diễn, nhà ta thủy quân nếu thật có thể soát một bộ bạo kịch ra tới, sớm tránh đồng tiền lớn. Chính đạo lo sợ bất an, chúng ta cái này kịch truyền phát tin lượng cũng quá cao a. Lục yêu, kỳ thật, ta cũng cảm thấy có điểm chột dạ, ta chụp quá kia mấy bộ kịch Thêm lên truyền phát tin lượng đều so ra kem cái này. Quách Quỳnh, diễn đàn thế nhưng có người khen ta kỹ thuật diễn, không phải là ta ba trộm cho ta hạ thủy quân đi. Hứa Na, cũng có người khen ta, vẫn là chuyên môn tìm được ta ba mẹ khen, ta ba mẹ nhưng cao hứng, nói nhiều năm như vậy, rốt cuộc có người khen ta, rốt cuộc phát hiện ta sở trường đặc biệt, bọn họ hỏng việc bán tiền cũng duy trì ta tiếp tục đóng phim. Quách Quỳnh, tới A, chụp. Hứa Na cười lạnh, ta không chụp, lại mệnh lại khổ con đắp tiền, ta khờ A. Khương Đàm. Các bạn nhỏ giống như còn không có bạo kịch diễn viên chính tự giác. Không đội, từ từ tới. Tiên vực kỳ duyên liên tục hòa bạo, tiên ma danh lục chuyển phát tin lượng lần nữa đêm mê, khung như nguyệt luôn cuống. Nàng là tính toán dựa tiên ma danh lục phiên hồng, nếu tiên ma danh lục phát, nàng hoàn toàn xong rồi. Kỳ thật, rất nhiều người đều đối này bộ kịch ký thác kỳ vọng cao, khi vọng bằng vào này bộ kịch đạt được càng tốt tài nguyên, cấp không ngừng nàng một cái. Chứ bỏ nàng bên ngoài, nhất cấp chính là nam chủ Giang Văn Nhạc. Giang Văn Nhạc một năm trước vẫn là đỉnh lưu, nay một năm lưu lượng chừa xuống lợi hại, diễn viên chính mấy bộ kịch đều nằm liệt giữa đường, nàng cùng Khương Như Nguyệt gặp phải giống nhau vấn đề. Hắn cũng cấp. Hắn đang cùng người đại diện thương lượng muốn hay không đơn độc marketing một chút đâu, Khương Như Nguyệt tìm được rồi hắn. Ở quán cà phê, hai người mặt đối mặt ngồi, Khương Như Nguyệt nói, "Văn Nhạc, chúng ta nhiệt độ đều bị tiên vực kỳ duyên đoạt đi rồi, muốn đoạt lại nhiệt độ, có một cái biện pháp." Giang Văn Nhạc vui vẻ, "Biện pháp gì?" Khương Như Nguyệt cắn cắn môi, chúng ta hai cái xảo hạ chính phú. Giang Văn Nhạc kinh ngạc nhìn nàng, ngươi không phải không thích sao. Năm trước thời điểm ngươi còn. Khương Như Nguyệt liếc mắt đưa tình nói, Văn Nhạc, ta hối hận, chúng ta một lần nữa bắt đầu hảo sao. Giang Văn Nhạc tỉ mỉ đánh giá một chút nàng, đột nhiên hỏi, Khương Như Nguyệt, ngươi mặt có phải hay không chỉnh dung chỉnh hỏng rồi. Cái mũi đều ai, còn có, ta phía trước không nhớ rõ ngươi như vậy lùn, chân như vậy đoàn A, ngươi chừng nào thì trở nên như vậy tỏa. Khương Như Nguyệt tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, "Ta vẫn luôn như vậy, ngươi liền nói được chưa đi?" Giang Văn Nhạc không chút khách khí, "Không được, ngươi quá xấu, cùng ngươi xảo chính phú mất mặt." Khương Như Nguyệt nổi giận, "Giang Văn Nhạc, ngươi đã quên năm trước như thế nào cầu ta sao?" Khương Như Nguyệt cùng Giang Văn Nhạc nhân diễn sinh tình, đã từng bí mật kết giao quá một đoạn thời gian, khi đó, Khương Như Nguyệt còn có Đoạt Vân Châu, ở Đoạt vận Châu lử kính thêm vào hạ, Giang Văn Nhạc gái nàng ái đến điên cuồng, vẫn luôn yêu cầu công khai, nàng không có đáp ứng. Sau lại, Đoạt Vận Châu đoạt xong rồi Giang Văn Nhạc khí vận, khương như Nguyệt khinh phiêu phiêu để ra chia tay. Thống khổ Giang Văn Nhạc vẫn hồi quá vô số lần, đều thất bại, hai người sau lại không còn có liên hệ. Khương Như Nguyệt không nghĩ tới, lúc ấy điên cuồng mê luyến nàng Giang Văn Nhạc thế nhưng cự tuyệt hợp lại, còn nói nàng tỏa, nàng lại tức lại thẹn, hầm hầm đi rồi. Tiên Ma danh lục truyền phát tin lượng liên tục đi thấp, nhà sản xuất cũng lo lắng, cũng nghĩ đến xảo chính phú phương pháp. Vương Linh lại liên hệ Giang Văn Nhạc người đại diện. Tuy rằng Giang Văn Nhạc ghét bỏ Khương Như Nguyệt, nhưng là cũng minh bạch, sao chính phú là một cái hấp dẫn nhiệt độ phương pháp. Vì thế, hắn đồng ý. Hắn cùng Khương Như Nguyệt chụp này bộ kịch thời điểm nhân diễn sinh tình, trong phim ngoài đời hai người thập phần ái muội, cho nên có rất rất nhiều có thể lợi dụng ngoài lề. Ngoài lề thả ra sau, hai người lại cùng nhau phát sóng trực tiếp buôn bán, thật đúng là hấp dẫn không ít thích khái đường cờ tờ ép, tiên ma danh lục nhiệt độ hơi có tăng trở lại. Ở một lần phát sóng trực tiếp, người chủ trì lại hỏi hai người quan hệ Khương Như Nguyệt ngượng ngủng xoắn xít nói, khi đó Văn Nhạc đối ta thực chiếu cố, sợ ta không ăn bữa sáng, mỗi ngày cho ta mang, ta ngại bên ngoài không sạch sẽ, hắn liền chính mình chiếu thực đơn học. Người chủ trì khiếp sợ nhìn Giang Văn Nhạc, thật vậy chăng? Văn Nhạc, nhìn không ra tới a Giang Văn Nhạc mặt đỏ, Khương Như Nguyệt nói chính là thật sự, ai làm khi đó hắn mắt bị mù đâu? Giang Văn Nhạc không phủ nhận, Khương Như Nguyệt nói càng hăng say, ở hắn miêu tả hạ, Giang Văn Nhạc quả thực chính là cái ái mà không được liếm c Bất quá, Khương Như Nguyệt tiếp tục nói chính mình tâm thái biến hóa, người chủ trì ngộ đạo, các ngươi khi đó thật sự nói qua. Khương Như Nguyệt ngượng ngùng gật gật đầu. kia vì cái gì các ngươi sau lại không ở bên nhau đâu? Người chủ trì tò mò hỏi. Bởi vì Khương Như Nguyệt dừng một chút, ta hiểu lầm văn nhạc, cho rằng hắn xuất quỹ, năm trước tháng 5, hắn tham gia một cái tổng nghệ, cùng bên trong một cái nữ idol quan hệ thập phần chặt chẽ, cái kia nữ idol còn tặng hắn một cái bình giữ ấm, làm hắn hảo hảo uống nước bảo hộ giọng nói ta gi cùng hắn để ra chia tay. Giang Văn Nhạc đôi mắt trợn tròn, muốn xem mồm, chính là Khương Như Nguyệt đã nhanh chóng tiếp tục nói tiếp, sau lại ta mới hiểu được, là cái kia nữ idol câu dẫn hắn, hắn tự tuyệt, chính là bỏ lỡ chung quy là bỏ lỡ. Khương Như Nguyệt túi đầu xoa xoa nước mắt, khóc nước nở vài tiếng. Người chủ trì tổn thức, các ngươi thật là quá đáng tiếc, nếu hiểu lầm giải khai, vậy các ngươi nếu không? Hảo, Nguyên Nguyệt, đều đi qua, để những cái đó làm cái gì? Giang Văn Nhạc chạy nhanh tách ra đề tài. Thật mau, phát sóng trực tiếp kết thúc. Vừa đến hậu trường, Giang Văn Nhạc liền nổi giận, "Khương Như Nguyệt ngươi nói bữa cái gì ngoạn ý nhi?" Khương Như Nguyệt tấn đi khỏe mắt còn sót lại nước mắt tích, "Chậm gì gì nói, như thế nào kêu nói bữa? Ngươi khi đó còn không phải là như vậy truy ta sao?" Giang Văn Nhạc trợn mặt, "Vậy ngươi vì cái gì đem nàng xả tiến vào? Ta cùng nàng quan hệ không chắc chẽ, nàng cũng chưa từng câu dẫn quá ta." Khương Như Nguyệt mỉm cười, "Ngươi vừa rồi cũng không có phủ nhận a." Giang Văn Nhạc trợn mắt giận nhìn Ngươi, Khương Như Nguyệt một chút đều không sợ Giang Văn Nhạc, nàng âm thầm làm nàng thủy quân dẫn đường một chút. Khương Như Nguyệt cùng Giang Văn Nhạc cờ tờ ép tích lũy một ít, bọn họ nghe xong Khương Như Nguyệt phát sóng trực tiếp, đối cái kia chen chân nữ idol rất tò mò, lập tức đi tra. Giang Văn Nhạc năm trước tháng 5 phân chỉ tham gia quá một cái tổng nghệ, cái kia tổng nghệ chung chỉ có một nữ idol, cái kia nữ idol thật đúng là tặng Giang Văn Nhạc một cái bình giữ ấm. Cái kia nữ idol chính là Khương Đàm. Cùng lúc đó, rất nhiều liều quân tin nóng Cầu dẫn Giang Văn Nhạc nữ idol lừa Khương Như Nguyệt, cho nên, Khương Như Nguyệt mới đối Giang Văn Nhạc hiểu lầm như vậy thâm. Cái này chỉ hướng cũng quá rõ ràng. Lập tức, Khương Như Nguyệt cùng Giang Văn Nhạc cờ tờ ép nổi giận, xôi nổi chạy đến Khương Đàm ấy bổ cùng tiên vực kỳ duyên ọc phỉ xì ổ ấy bổ hạ nhục mạ Khương Đàm. Khương Đàm ngươi thật không biết xấu hổ, Khương Như Nguyệt cùng Giang Văn Nhạc như vậy tốt chính phủ đều làm ngươi hủy đi. Đáng giận, ngươi có cái gì có thể cùng Nguyệt ngươi so? chính là N Ngươi đoạt hắn một cái lại một cái bạn trai, thật quá đáng. Chỉ là như vậy còn không tính, bọn họ chạy tới tiên vực kỳ duyên trong video, soát làn đạn cùng bình luận. Đóng vai lục huyên linh khương đàm nhân phẩm ác liệt, chen chân người khác cảm tình, loại người này kịch không cần xem. Đúng vậy, không thể xem, không thể cấp loại này vô sỉ nghệ sĩ công hiến truyền phát tí lượng. Cự tuyệt vô sỉ khương đàm, không xem tiên vực kỳ duyên. Cũng có một bộ phận thủy quân sắm vai bỏ kịch vong Hữu ở làn đạn cùng bình luận lu Nguyễn Lai Khương Đàm chen chân quá giang văn nhạc cùng Khương Như Nguyệt, dẫn tới hai cái thâm ái người chia tay, quá thất vọng rồi, bỏ kịch. Ta cũng bỏ quên, Khương Đàm nhân phẩm quá kém, nhìn không được. Ta mới vừa phát hiện một cái hảo kịch, Tiên Ma Danh Lục, bên trong diễn viên chính nhân phẩm hảo chính quy xuất thân, mau đi xem à. Đúng vậy, Tiên Ma Danh Lục không tồi, ta đi nhìn. Tiên Vực Kỳ Duyên dựa vào danh tiếng vừa mới hấp dẫn một đám tân người xem, đã bị này đó làn đạn cùng bình luận làm hồ đồ. Bất quá. Tiểu Tam là cái mẫn cảm đề tài, một ít người thật đúng là bị che mắt, có bỏ qua kịch đi xem tiên ma danh lục. Chính đạo cùng lục Nghiêu Quế Quỳnh đám người phát hiện lúc sau, thập phần sinh khí, Quế Quỳnh lập tức hạ thủy quân cùng Khương Như Nguyệt đối hướng. Khương Như Nguyệt một chút đều không sợ, bởi vì nàng nhiều rất nhiều cờ cở ép. Rất nhiều người phát hiện, nàng cùng Giang Văn Nhạc chính phú quá hảo khái. Sở dĩ như vậy, là bởi vì Giang Văn Nhạc là thứ với dù Minh cẩn nhóm thứ hai lượng, hắn rất có tài văn chương, kỹ thuật diễn xuất sắc. Diễn sướng xuất sắc, còn sẽ viết ca, lại lớn lên, cao lớn xoáy khí, là rất nhiều tiểu nữ sinh tình nhân trong động. Khả năng bởi vì quá mức xuất sắc, Giang Văn Nhạc tính tình không được tốt, nói chuyện tương đối thẳng, đại gia rất khó tin tưởng như vậy một cái kiêu ngạo người sẽ vì nữ hải tử học tập trung nghệ. Chính là, hắn đối Khương Như Nguyệt cứ như vậy. Ở ngoài lời chung, Giang Văn Nhạc tình yêu biểu hiện quá cực nóng quá chân thật, đây là những cái đó cờ tờ ép mê muội nguyên nhân. Khương Như Nguyệt đạt được rất nhiều cờ t Nàng lại có điểm phiêu, có một lần, nàng lại tiếp đuối nói, vốn dĩ ta cùng văn nhạc đều tính toán lên chứng, chính là, ai, ta hiểu lầm hắn. Là bởi vì cái kia chen chân nữ ai đồ sao? Người chủ chỉ hỏi. Khương Như Nguyệt Thần thái ảm đạm, "Là, người kia vừa vặn là ta một cái quan trọng thân nhân, nàng lựa ta, ta cho rằng văn nhạc thật sự xuất quỷ." Này liền tương đương với chỉ tên nói họ, những cái đó cờ tờ ép nhóm càng hận Khương Đàm. Trong khoảng thời gian này, Khương Đàm vừa vặn đi mây trắng sơn. Đem một ít dược thảo di tải tới rồi tìm Long Sơn, lại thiết trí cái chán, tìm Long Sơn không có tín hiệu, nàng căn bản không biết đã xảy ra cái gì. Chờ nàng trở lại, nàng trên chân đồn đãi đã chuyển ồn ào huyên áo, quanh quỳnh thủy quân cùng Khương Như Nguyệt thủy quân cũng giết đến khó phân thắng bại. Nàng cũng thu được một đống lại một đống an ủi tin tức. tiểu Lê vội muốn chết, thì ngươi hồi tin tức A, ra đại sự. Khương Đàm, ta liền rời đi như vậy mấy ngày, Khương Như Nguyệt làm lớn như vậy yêu. Nàng hỏi đoạt Vận Châu Khương Như Nguyệt còn cùng Giang Văn Nhạc nói qua. Đoạt Vận Châu tra xét một chút, bọn họ đích xác nói qua, Khương Như Nguyệt là dựa vào hệ thống đạt được mị lực thêm thành, mê hoặc Giang Văn Nhạc. Dựa vào Đoạt Vận Châu, nàng tổng cộng cùng mười mấy người từng có ái mối quan hệ, có khi còn đồng thời nói vài cái. Khương Đàm cười lạnh ha ha, thời gian quản lý không tồi sao, đem những người đó đều cho ta sửa sang lại ra tới. Chỉ chốc lát sau, Đoạt Vận Châu đem tin tức từng điều cho Khương Đàm, Khương Đàm xem xong Trực tiếp cấp Khương Như Nguyệt đã phát một cái tin tức, Khương Như Nguyệt còn nhớ rõ 20, í đi đi, í đi đi. Sao? Khương Như Nguyệt, ngươi có ý tứ gì? Khương Đàm chụp một chương đoạt vận châu hình ảnh, "Không có gì, đoạt vận châu cho ta nói rất nhiều chuyện xưa." Khương Như Nguyệt tâm trầm xuống, nàng đoạt vận châu tìm không thấy, cũng không biết khi nào vước, tìm thật lâu đều tìm không thấy, nàng đành phải từ bỏ. Hiện tại, Khương Đàm bỗng nhiên đem nàng bí mật nói qua tình nhân đều liệt ra tới, bỗng nhiên lại nhắc tới đoạt vận châu. Chẳng lẽ, nàng chạy nhanh hỏi, đoạt vận châu ở người chỗ nào? Có thể cùng người câu thông? Không có khả năng, nàng đã nhận ta là chủ. Khương Đàm, ha ha, nó vốn dĩ chính là ta. Khương Như Nguyệt Tâm lại nhắc lên, nhìn Khương Đàm mấy câu nói đó, nàng hái hùng khiếp vĩ tâm phiền ý loạn. Chẳng lẽ đoạt vận châu thật sự nhận Khương Đàm là chủ? Nếu như vậy, nàng đã làm hết thể ác sự đều bại lộ, bao gồm nàng nói kia một đám không có công khai quá bạn trai. Tổng cộng có bao nhiêu cái đâu. 12 cái. 18 cái. Thiên, thật là đáng sợ. Nàng như thế nào nói chuyện nhiều như vậy? Còn có, nàng còn đã làm chuyện gì? Khương Đàm từng cái cho nàng rũ ra tới làm sao bây giờ? Khương Như Nguyệt Nóng Nảy, nàng từng điều cấp Khương Đàm phát tin tức. Không có khả năng, ngươi gạt ta có phải hay không? Nó ở nói dối, ngươi không thể tin nó. Đoạt Vận Châu còn nói cho ngươi cái gì? Khương Đàm, ta sai rồi, ta không nên vu hãng ngươi. Ta đem thủy quân triệt. Chúng ta giải hòa đi. Khương Đàm ngươi đáp lời a, ta thật sự biết sai rồi. Lại nhiều phát mấy cái, nàng phát hiện, nàng bị Khương Đàm kéo đen. Khương Như Nguyệt Lâm vào vô biên sợ hãi, nàng có được Quá Đoạt Vận Châu, biết Đoạt Vận Châu lợi hại, nếu Khương Đàm dùng Đoạt Vận Châu đối phó nàng, nàng không biết chết nhiều thảm. Nàng cẩn thận nghĩ rồi lại nghĩ, thập phần tin tưởng, Đoạt Vận Châu đã nhận Khương Đàm là chủ, bằng không nàng sẽ không ở Thanh Xuân tốt đẹp vô hạn nhiều lần thất lợi. Nguyên lai, like, Đoạt Vận Châu đã sớm là Khương Đàm Nàng còn có cái gì tư cách cùng Khương Đàm đấu? Hiện tại, nàng chỉ hy vọng Khương Đàm có thể buông tha nàng, giống khoảng thời gian trước giống nhau quên mất nàng giống nhau. Khương Như Nguyệt lập tức triệt bỏ cho nên thủy quân, cứ việc như thế, nàng vẫn là sợ hãi đến vô pháp đi vào giấc ngủ. Nàng bên người giống như có vô số thùng thuốc nổ, nàng vô pháp thoát đi, chỉ có thể đứng ở nơi đó, trong lòng run sợ chờ đợi Khương Đàm kiếp nổ. Khương Đàm đang ở sửa sang lại Khương Như Nguyệt tái mộ giả danh sách, trong đó một người khiến cho nàng chú ý. Người này kêu Mạnh Tử Vi. Mạnh Tử Uy thế tử là nhiều lăng gọi. Ở Đoạt Vận Châu sửa sang lại tư liệu chung, Mạnh Tử Vi cùng nhiều lăng bội là giới giải trí khó được cân ái phu thê, mẫu mực tình lữ, hai người cùng nhau từ học viện điện ảnh tốt nghiệp, ở cùng bộ kịch Trung Bạo Hồng. Ở nhất hỏa thời điểm, bọn họ kết hôn, thực nhanh có một cái nữ nhi, bởi vì kết hôn sinh con, hai người nhân khí kém một ít. Năm trước, Khương Như Nguyệt coi trọng chuyên tình Mạnh Tử Uy, nàng thử thông đồng một chút, phát hiện Mạnh Tử Uy không dao động. Lập tức dùng đoạt vận châu lực lượng, làm mạnh tử vi đối nàng động tình. Mạnh tử vi di tình biệt luyến, cùng nhiều lăng bội ly hôn. Hắn ly hôn lúc sau, Khương Như Nguyệt cảm thấy không thú vị, thực mau quăng hắn, tìm tới người khác. Đương nhiên, mạnh tử vi cùng Khương Như Nguyệt là bí mật luyến ái, bọn họ sự tình không có những người khác cảm kích, ngay cả nhiều lăng bội cũng không biết, cuối cùng hai người ly hôn, ạc marketing còn đem nổi đẩy đến một cái mới vừa tốt nghiệp nữ hài trên người. Khương đàm ghê tởm hòng rồi, may mắn nàng thu hồi đoạt vận châu bằng không, không biết Khương Như Nguyệt còn phải làm nhiều ít chuyện xấu. Nhiều Lăng Bộ ít lời, tuy rằng cùng Khương Đàm quan hệ không tồi, nói chuyện cũng không có quá thâm nhập, cho nên, Khương Đàm phía trước chỉ biết Nhiều Lăng bội Ly Hôn, cũng không biết nàng trượng phu xuất quỷ. Suy nghĩ một chút, nàng gọi điện thoại hỏi Quách Quỳnh, Tha tỷ tỷ gần nhất thế nào? Quách Quỳnh nói, ta đang muốn cùng người nói chuyện này đâu, Tha tỷ tỷ khoảng thời gian trước bị bệnh, vừa mới xuất viện, nàng cũng chưa cùng chúng ta nói. Khương Đàm kỳ quái, Tha tỷ tỷ thân thể không tồi a? Như thế nào nằm viện? Quách Quỳnh thở dài, tha tỷ tỷ nữ nhi bị bệnh, rất nghiêm trọng, tha tỷ tỷ bệnh cấp tính. Quách Quỳnh biết đến cũng không nhiều lắm, nàng muốn đi xem Nhiêu Lăng gọi, Khương Đàm quyết định cùng nàng cùng nhau, hai người mua điểm đồ vật, dựa theo Nhiêu Lăng bội lưu lại địa chỉ tìm được rồi một cái xa hoa tiểu khu. Ở tiểu khu ngoại, các nàng thấy được Nhiêu Lăng gọi. Nhiêu Lăng bội ăn mặc một thân hắc y, mang theo mũ, ôm một cái đại khái 3-4 tuổi tiểu nữ hài. Một người cao lớn nam nhân lôi kéo nàng cánh tay. Đang muốn quý xuống, một cái hơn 60 tuổi lão nhân hầm hầm ngăn lại hắn, mắng một đốn, lôi kéo nhiều lang bội đi rồi. Quách Quỳnh cả giận nói, nam nhân kia là mạnh tử huy, lúc trước vứt thê bỏ nữ nhiều tuyệt tình, hiện tại mới biết được trở về, cha nam, phi. Nam nhân kia quay đầu, lộ ra một trương tiểu tụy mặt, hắn hai mắt vô thần, thất hồn lạc phách giống nhau chuyển hướng một khắc con phố, hướng phụ cận quán ba đi đến. Quách Quỳnh chán ghét như mày, hừ, mới vừa cầu xong vợ trước hợp lại liền đi quán ba. Cha nam chính là cha nam, gì đã chết? Khương đàm kỳ quái, ngươi như thế nào biết hắn ở cầu hợp lại? Quách Quỳnh nói, mấy tháng trước, mạnh tử vi bỗng nhiên thường xuyên tìm tha tỷ tỷ hợp lại, tha tỷ tỷ không đồng ý, ai, ngươi không biết, tha tỷ tỷ cái gì đều bất hòa ta nói, này đó vẫn là ta nghe người khác nói. Khương đàm nhìn mạnh tử vi bóng dáng, nói, đi thôi. Hai người đi tìm nhiều lăng bội, nhiều lăng bội sắc mặt tái nhận, lại gây rất nhiều, nàng hỏi mệt đem hai người làm tiến vào lại vội vàng đi chiếu cố tiểu nữ nhi. Trừ bọn nàng, còn có một cái hơn 60 tuổi lão nhân, chính là phía trước ở bên ngoài mắng to mạnh tử vì cái kia, nàng là nhiều lăng bội mụ mụ. Khương Đàm một mặt cùng Khương Đàm nói chuyện, một mặt âm thầm quan sát. Quên Quỳnh thực mau phát hiện không thích hợp, tha tỉ tỉ, tiểu bé nàng. Nhiều lăng bội nữ nhi nhũ danh tên bé, vừa mới 3 tuổi, lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, đôi mắt đại đại, thập phần xinh đẹp, đáng tiếc, nàng như là nghe không được nhiêu lăng bội nói chuyện giống nhau. Đối nhiêu Lăng bội nguồn ngữ động tác không hề phản ứng. Nàng hoặc là ngốc nốc, hoặc là bỗng nhiên đối với một chỗ mỉm cười ngọt ngào, chính là không để ý tới Nhiêu Lăng gọi. Nhiêu Lăng bội biểu tình mỏi mệt lại ấy nấy, vành mắt bỗng nhiên đỏ, nàng ngụ mụ, mụ chạy nhanh làm nàng tiếp đón khách nhân. Khương Đàm hỏi: "Tha tỷ tỷ, vẻ rốt cuộc sao lại thế này, có thể cùng chúng ta nói sao?" Nếu nàng không trực tiếp hỏi, lấy Nhiêu Lăng bội tính cách, khẳng định sẽ không nói. Nhiêu Lăng bội cúi đầu, thiếu chút nữa rơi lệ nói: "Bé là bệnh tự kỳ." Đều là ta sai 2 tuổi phía trước bé thông minh lại hóa bát đã sẽ tiêu ba, ba mụ mụ có một ngày nhiều lăng bội phát hiện mạnh tử viy xuất quỹ sinh khí dưới hai người đại xảo một trận để ra ly hôn ly thành hôn nhiều lăng bội mới phát hiện bé không thích hợp từ ngày đó bắt đầu bé như là nghe không được thanh âm nhìn không tới người giống nhau luôn là đối với không khí cười nhiều lăng bội kêu nàng cùng nàng nói chuyện nàng không hề phản ứng nay bệnh trạng cùng bệnh tử kỳ có điểm giống lại có điểm không giống Nhiều lăng bội mang theo bé nhìn vô số lần bác sĩ cuối cùng vẫn là chuẩn bệnh vì bệnh tự kỷ về sau mặc kệ uống thuốc vẫn là các loại thi thố bé không thấy bất luận cái gì chuyển biến tốt đẹp nhiều lăng bội không biết có bao nhiêu ngày náy nàng hối hận ngày đó không có nhìn xuống cùng mạnh tử huy cãi nhau dỏa sợ bé nay một năm tới nàng vẫn luôn bồi bé chỉ có thật sự thiếu tiền mới đi tham gia vài lần ngắn hạn tổng nghệ nàng thích nhất chụp điện ảnh kịch vì bồi bé nàng đem sở hữu cơ hội đều đẩy nhiều lăng bội vẫn luôn rơi lệ Không được nói, là ta sai. Quách Quỳnh tức điên, tha tỉ tỉ, rõ ràng là cái kia cha năm sai, không trách ngươi. Nhiều lăng bội nhìn thoáng qua cách đó không xa bé, lau khô nước mắt nói, các ngươi chờ một chút, ta cấp bé đoan canh trứng. Khương Đàm đã muốn chạy tới bé bên cạnh, ở bé trước mặt phất phất tay, bé phẳng phất nhìn không thấy giống nhau. Một lát sau, bé bỗng nhiên đối với vách tường cười, còn mở ra cánh tay. Khương Đàm cười lạnh, dơ tay vẽ một đạo phù, ở bé cái chán một phách, theo sau trở tay một ph Đem một cái đồ vật đoàn đi đoàn đi nhét vào chính mình trong bao. Quách quỳnh sợ ngây người, A đàm nhị đang làm gì? Khương đàm dơ tay, hư. Bé sửng sốt ước chừng có một phút, đen nhánh tròng mắt xoay chuyển, xoay qua đầu. Lúc này, vừa vặn nhiều lăng bội bưng một chén canh trứng lại đây, giống thường lui tới giống nhau ôn nhu nói, bé, tới, ăn canh trứng. Bé đối nàng mỉm cười ngọt ngào, chúc chắc kêu một tiếng, mẹ, mụ mụ. Cái gì? Nhiều lăng bội cả kinh, tay run lên. Chén rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành mấy nửa, canh trứng bắn đầy đất. Nhiều lăng bội bất chấp mặt khác, vọt tới bé trước mặt, kích động nói, bé, ngươi là ở kêu ta sao? Ngươi lại kêu ta mụ mụ. Bé chấp chấp mắt, chỉ vào trên mặt đất canh trứng, nước mắt đại viên đại viên rơi xuống, cái miệng nhỏ một liệt, hoa hoa hoa, trứng gà, hoa hoa, không có. Nhiều lăng bội ôm chặt bé, nước mắt sôi nổi, bé ngươi rốt cuộc lại cùng mụ mụ nói chuyện, bé không khóc, ta lập tức lại cho ngươi làm trứng gà. Oh, oh, oh, bé Mẹ con hai cái khóc làm một đoàn. Khương Đàm lặng lẽ đem Quế Quỳnh kêu đi rồi. Quế Quỳnh kích động không được, một chút lâu liền giữ chặt Khương Đàm, "Hoa, A Đàm, là ngươi làm đúng hay không? Ngươi thật là lợi hại, thế nhưng hảo trị bệnh tự kỷ." Khương Đàm đè lại loạn nhảy Quế Quỳnh, nói bậy, "Ta nào có như vậy đại bản lĩnh, bé căn bản không phải bệnh tự kỷ. Huyền học lại không phải cái gì điều trị, sao có thể trị này đó nghi nan tập chứng?" Khương Đàm nói, "Bé không phải bệnh tự kỷ, là có dơ đồ vật quấn lên nàng." Quách Quỳnh thập phần tò mò, ngươi vừa rồi có phải hay không bắt lấy cái kia dơ đồ vật, cho ta xem được không? Khương Đàm tìm xóa xỉnh thả ra một cái người. Đây là cái nữ nhân, tóc dài, vẻ mặt dự ngoan, nàng bị thả ra liền vẫn luôn đối Khương Đàm không lưng, khoa tay mua chân. Khương Đàm cười lạnh, ta sẽ không ách ngự cũng biết người tự cấp chính mình tìm lấy cớ, mặc kệ là cái gì nguyên nhân, ngươi đều không thể đem nhân loại hài tử nhận làm chính mình. Không chỉ như thế, ngươi còn phong bế nàng thính giác thị giác, làm nàng chỉ nhận ngươi một người Ngươi làm như vậy, có thể tưởng tượng quá nàng cha mẹ cảm thụ. Nữ nhân kia bắt đầu rơi lệ, lại bắt đầu khoa tay múa chân. Quách Quỳnh dùng sức nhìn chầm chầm xem. À đàm, đây là dơ đồ vật, một chút đều không đáng sợ à. Khương đàm nhúng mày, không đáng sợ. Quách Quỳnh có điểm thất vọng, đúng vậy, ai, một chút kinh hỷ đều không có. Ta lần đầu tiên nhìn đến quỷ, thế nhưng cùng người không có khác nhau. Khương đàm cười ngâm ngâm nói, vậy ngươi muốn hay không? Nhìn nhìn lại, Quách Quỳnh cảnh giác bưng kín đôi mắt Hoa, không muốn không muốn. Nữ nhân kia bắt đầu táo bạo, Khương Đàm bắt lấy nàng, đoàn đi đoàn đi lại nhét vào trong bao. Hai người đi ra tiểu khu, Khương Đàm bước chân vừa chuyển, đi, chúng ta đi quán ba Nàng vào quán bar, ở một góc thấy được một ly ly chuốc rượu mạnh tử vi. Khương Đàm ngồi ở trước mặt hắn, hỏi, thận Khương như nguyên sao. Mạnh tử vi bông nhiên một đốn, cảnh giác nhìn Khương Đàm, người là ai. Khương Đàm lưu loát tháo xuống mũ cùng khẩu trang, làm mạnh tử vi nhìn thoáng qua, lại mang lên. Mạnh tử vi nhận ra nàng, Khương Đàm. Khương Đàm đứng lên, đi tìm Nhiêu Lăng Bội đi, cùng nàng nói ra người gặp được Khương như nguyệt lúc sau cảm thụ, thỉnh cầu nàng tha thứ. Mạnh tử vi lắc đầu, vô dụng. Khương Đàm, như thế nào vô dụng, người chỉ cần nói thân bất do kỷ, bị ma quỷ ám ảnh, là được. Mạnh tử vi sừng suốt, mấy tháng phía trước, hắn đông nhiên thanh tỉnh rất nhiều, đối với một năm trước lần đó hoang đường tình yêu, hắn vẫn luôn cảm thấy không thể tưởng tượng. Hắn như vậy thích nhiều lang bội Như thế nào sẽ di tình biệt luyến, thích thượng một cái bề ngoài cũng không xuất sắc, cũng không có gì tại tình người. Như thế nào sẽ vô duyên vô cớ mê luyến khương như nguyệt, như là bị quỷ mê hoặc giống nhau. Vì cái gì làm cho hài tử cùng nhiều lang bội đại xảo, như là thân bất do kỷ giống nhau. Chính là, hắn không phải một cái đem sai lầm đẩy cho người khác người, mỗi khi như vậy tưởng, hắn đều nhắc nhở chính mình đình chỉ. Này hết thể đều là hắn sai, cùng những người khác không quan hệ, cho nên, hắn mỗi lần xin tha lang bội tha thứ đều không đề cập tới những người khác, thậm chí không nói Tiểu Tam là Khương Như Nguyệt. Nếu cùng Khương Đàm nói giống nhau, đem tình hình thực tế đều nói cho nhiều lăng bội đầu. Mạnh Tử Vi ngốc ngốc nghĩ, không hề có phát hiện Khương Đàm đã rời đi. Quách Quỳnh vẫn luôn đi theo Khương Đàm, thở hồn hề nói, Vi, A Đàm, ngươi vừa rồi là có ý tứ gì, vì cái gì muốn giúp cái kia cha nam. Khương Đàm lắc đầu, Mạnh Tử Vi không phải cha nam. Mạnh Tử Vi chỉ là cái người thường, nơi nào ngăn cản được đoạt vận châu uy lực, hướng chi. Ở đoạt vận châu cấp tư liệu, minh sắc nói qua đoạt vận châu ra tay ba lần, mới làm mạnh tử vì thích thượng Khương Như Nguyệt. Khương Đàm về đến nhà, nhận được nhiều lăng bội điện thoại, á đàm, là ngươi chỉ hết bé, phải không? Khương Đàm, là bé bống nhiên hảo, nhiều lăng bội kích động dị thường, nàng cấp bé huy cơm, lại bồi chơi trong chốc lát, chờ bé ngủ rồi, mới cẩn thận tưởng là chuyện như thế nào. Nàng mụ mụ nói Khương Đàm dị thường hành động, nàng lập tức xác định là Khương Đàm giúp nàng. Nhiều lăng đội cùng Khương Đàm cộng đồng tham gia quá hai lần tổng nghệ, biết nàng thần kỳ năng lực, cho nên chạy nhanh gửi gọi điện thoại chỉ tạm. Khương Đàm nói: "Tha tỷ tỷ, hết thảy đều là trung hợp. Có một cái dơ đồ vật vừa vặn đi nhà ngươi, nàng vừa mới mất đi hài tử, liền đem bé trở thành chính mình nữ nhi, phong bế nàng cùng người khác câu thông thông đạo, dẫn tới nàng có cùng loại bệnh tử kỳ bệnh trạng. Tha tỷ tỷ, không phải các ngươi cái nhau dọa sợ nàng, ngươi không cần nấy nấy." Khương Đàm biết rõ, này 1 năm tới Nhiều lăng bội vẫn luôn đang ấy náy chung vượt qua, đây cũng là nàng vẫn luôn không tha thứ mạnh tử vì nguyên nhân. Nàng đến đem nàng khúc mắc xóa. Cùng nhiều lăng bội hàn huyên trong chốc lát, khương đàm cút điện thoại. Trong đàn, trịnh đạo đang ở hưng phân nói, chúng ta mới nhất một tập chuyển phát tin lượng lại bay lên, thật tốt quá. Quách quỳnh, kỳ quái, khương như nguyệt thủy quân bống như lui. chính đạo, ha ha ha, tiên ma danh lục phát thảm, bọn họ giống như từ bỏ, phòng trừng không có tiền marketing, vay tiền đâu, ha ha. Lục Nhiêu, trình đạo, bọn họ không có tiền chúng ta có à, ngươi đã quên, hứa na cùng Quách Quỳnh bao chúng ta kịch marketing. Hứa na hủy khuất, ta không, ta cũng chưa lấy thủ lao đóng phim. Quách Quỳnh chạy nhanh hống, ai nha, na na, ngươi đạt được fans à, ngươi xem, ngươi hủy bộ trướng nhiều ít phấn. Hứa na nhìn thoáng qua, kinh sợ, thiên à, như thế nào nhiều như vậy fans. Lục Nhiêu, mọi người đều trướng rất nhiều fans, khương đầm nhất khoa trường, nàng đều mau đem đệ nhất danh bạo xuống dưới đệ nhất danh chính là Du Minh Cẩn ai, ở đệ nhất trên bảo tọa ngây người 7 năm, ta cảm thấy hắn mau ngốc không được. Dương Phàm cũng phát hiện biến hóa này, hắn một thùng Du Minh Cẩn ai, xong rồi xong rồi, ngươi đệ nhất bảo tọa lập tức giữ không nổi. Tiên vực kỳ duyên lúc này mới bám một nửa nhiều một chút, tuần sau đến Lục Huyên Linh bùng nổ điểm, Y Ly Khương Đàm kỹ thuật diễn, phòng trừng còn phải vòng một đại sóng phấn, đến lúc đó, ngươi cũng chỉ có thể ở nàng phía dưới, ha <cười> ha. Du Minh Cẩn nhếch tiêm đỏ lên, này Đảo cung chưa chắc không thể. Dương Phàm. Một vòng lúc sau, nhiều lăng bội cùng Mạnh Tử. Chương 36036 2. Uy Thỉnh Khương Đàm ăn cơm. Ba người tới rồi một cái u tinh tiệm cơm, nhiều lăng bội khí sắc hảo rất nhiều, nàng ánh mắt sáng ngời, tinh thần rất nhiều. Nàng đi thẳng vào vấn đề, "A Đàm, ta tin ngươi, ngươi nói cho ta, Mạnh Tử Uy cùng Khương Như Nguyệt là chuyện như thế nào?" Khương Đàm mỉm cười, "Tha tỷ tỷ, ngươi hẳn là phát hiện" Mấy tháng phía trước Khương Như Nguyệt cùng hiện tại thực không giống nhau. Nhiều lăng mộ nghĩ nghĩ nói, đích xác, lần đầu tiên nhìn thấy Khương Như Nguyệt, ta cảm thấy nàng thật xinh đẹp, cả người giống sẽ sáng lên giống nhau, mọi người tiêu điểm đều ở nàng kia, hiện tại liền cảm thấy giống nhau, thậm chí so giống nhau Minh Tinh còn muốn bình thường. Khương Đàm nói, đúng vậy, đây là lực kính tác dụng. Đoạt Vận Châu sự tình khó mà nói, Khương Đàm ngắn gọn nói một chút, lại nói, ngươi có thể lý giải vì, Khương Như Nguyệt đối mạnh tử uy hạ cổ. Mạnh tử vi thân bất do kỷ mê luyến thượng nàng, hiện tại cổ trùng mất đi hiệu lực, mạnh tử vi khôi phục thần chí, đến nỗi tha thứ hay không, chính ngươi quyết định. Vài ngày sau, nhiều lăng bội phát tới tin tức, nàng tha thứ mạnh tử vi, hai người đã phục hôn. Nhiều lăng bội tiếc hận, đáng tiếc, ta cùng tử vi đều mất đi tốt nhất cơ hội. Hai người ở nhất hỏa thời điểm kết hôn sinh con, một năm trước bé xảy ra chuyện, hai người thập phần ấy náy nhiều lăng bội tưởng hảo hảo làm bạn bé, mạnh tử vi mơ màng hồ đồ. Mấy tháng trước mới thanh tỉnh, hai người đều mất đi rất nhiều cơ hội. Bởi vì ly hôn xuất quý sự kiện, hai người thanh danh bị hao tổn. Bọn họ đều là đệ nhất học viện điện ảnh cao tài sinh, đáng tiếc hiện tại không người hỏi thăm. Nhiều lăng bội có điểm ngượng ngùng nói, hiện tại, có một bộ tốt phim truyền hình tìm chúng ta đương nam nữ diễn viên chính, suy xét đến xuất quý sự kiện, bọn họ có điểm do dự, cho nên, ta cùng tử vi tưởng nói ra tình hình thực tế tiến hành làm sáng tỏ, chính là chuyện này quá mức huyền huyễn, Adam nhị có biện pháp sao Khương Đàm suy nghĩ trong chốc lát nói, có, bất quá, các ngươi đến chờ một đoạn thời gian. Thừa dịp lần này sự kiện, nàng tưởng dùng một lần đem Khương Như Nguyệt bên người lôi toàn bộ kiếp nổ. chương 3, 17 1. Tiên vực kỳ duyên liên tục hòa bạo, mà cùng đề tài tiên ma danh lục chuyển phát tin lượng tắc kém đến thái quá. Tiên ma danh lục tiếp tục nỗ lực marketing, hiệu quả cực nhỏ, so sánh với dưới, vẫn là Khương Như Nguyệt cùng Giang Văn Nhạc chính phủ marketing hiệu quả càng tốt. Kỳ quái chính là... Luôn luôn cao điệu Khương Như Nguyệt đống nhiên điệu thấp lên, liên tiếp đẩy rất cùng Giang Văn Nhạc chính phú buôn bán, nô vận đức nóng nảy, hắn tại đây bộ kịch cũng là có đầu tư, lại không marketing một chút, hắn mệnh lớn. Hắn mắng Khương Như Nguyệt rất nhiều lần, bất đắc dĩ, Khương Như Nguyệt cỏ tới cỏ lui cùng Giang Văn Nhạc lại tham gia một lần hoạt động. Hoạt động chung, tới rồi thăm hỏi giai đoạn, cái này người chủ trì tương đối hổ, trực tiếp hỏi, nghe nói hai vị năm trước đã tới rồi bản chuyện cưới hỏi giai đoạn, bởi vì Khương đàm trên Lúc này mới chia tay đúng không? Khương Như Nguyệt sợ tới mức một giật mình, không phải, tuyệt đối không phải, Khương Đàm không có chén chân. Nàng nào còn dám chọc Khương Đàm A? Nàng hiện tại mỗi ngày ở nhà miêu không lộ mặt, các diễn đàn cũng trong lòng run sợ không dám có tồn tại cảm, chính là sợ Khương Đàm thu thập nàng. Khương Như Nguyệt lại cấp lại sợ, lắp bắp nói, các ngươi không cần nói bậy, Khương Đàm là tỷ tỷ của ta, chúng ta. Chúng ta cảm tình thực tốt, nàng nhân phẩm thực hảo, đối ta cũng thực hảo, không phải nàng. Người chủ trì hiểu ý, Nga, tốt, không phải nàng. Trong khoảng thời gian này, tuy rằng Khương Như Nguyệt không dám suốt đầu, chính là nàng cùng Giang Văn Nhạc trụ tiên ma danh lục ngoài lề vẫn luôn ở phóng, bọn họ khi đó đang ở tình yêu cùng nhiệt, không chút nào chú ý đường làm cờ tờ ép nhóm khái muốn ngừng mà không được. Bọn họ tin tưởng vững chắc hai người là trời đất tạo nên một đôi, hiện tại nhìn đến người chủ trì nói đến Khương Đàm, Khương Như Nguyệt lại giấu đầu lòi đôi phủ nhận, bọn họ đau lòng lại phấn nộ. Nhìn đến không? Tất cả mọi người biết Khương Đàm là tiểu tam. Nếu không phải nàng, Nguyệt Nguyệt cùng nhạc nhạc nói không chừng hài tử đều có, cái này hư nữ nhân, hận chết nàng. Nguyệt Nguyệt thật tốt quá, đều như vậy còn giúp Khương Đàm nói chuyện, ta hảo tâm đau. Phẫn nộ cờ đờ ép nhóm lại đi mắng Khương Đàm, trong khoảng thời gian này, hai người cờ đờ ép lại ra tăng rồi không ít, bọn họ người đông thế mạnh, so trước kia càng điên. Khương Như Nguyệt sợ hãi, chạy nhanh phái thủy quân cản, chính là chỗ nào ngăn được à. Những cái đó cờ tờ ép thậm chí kêu gào giết Khương Đàm. Hạ phát sóng trực tiếp, Giang Văn Nhạc tìm được Khương Như Nguyệt, phẫn nộ nói, ngươi sao lại thế này, sao chính phú liền xào chính phú, làm gì thế nào cũng phải xả người khác tiến bảo. Khương Đàm phía trước tự sát quá, ngươi là muốn bức tử nàng sao. Khương Như Nguyệt Thủy khuất nói, không phải ta để ta cũng phủ nhận. Giang Văn Nhạc cả giận nói, được rồi, thu hồi ngươi xấu xí trả xanh mặt, ghê tẩm chết ta, lúc ấy như thế nào liền mắt bị mù đâu hắn vừa đầu thấy được cách đó không xa Khương Đàm. Khương Như Nguyệt cũng thấy được bọn họ. Nàng cười ngâm ngâm cơ cơ trong tay chìa khóa xe, Khương Như Nguyệt liếc mắt một cái thấy được chìa khóa thượng treo đoạt vận châu. Nàng đầu rót có một chút, ngây ra như phóng Giang Văn Nhạc đầy mặt tay náy đối Khương Đàm thấp thấp nói thanh, "Thực xin lỗi." Năm trước, ở cái kia tổng nghệ chung, hắn đích xác cùng Khương Đàm quan hệ tương đối hảo, hai người ít nhất đã làm một đoạn thời gian bằng hưu Khương Đàm nhìn hai người liếc mắt một cái, liền mắt nhìn thẳng đi qua. Giang văn nhạc càng ngày náy, Khương Đàm đã từng tao ngộ quá vong bạo, không nghĩ tới, hiện tại hắn cũng thành hại nàng người. Hắn gần nhất không hảo quá, này một năm, hắn tuy rằng lưu lượng trượt xuống, vẫn là có không ít chung thực fans. Hắn fans đều là tiểu nữ sinh, phần lớn bạn gái phấn, nào chịu được hắn xảo chính phù A, húng chi những cái đó ngoài lề quá chân thật, không tin đều không được, cho nên, hắn fans khởi rất nhiều. Còn có một ít bị tẩy thành cờ tờ ép, hoan trách hắn đối Khương như nguyệt không tốt, ẩn ẩn có thoát phấn hồi dâm dấu hiệu. Lần này sao chính phủ, Giang Văn Nhạc mất nhiều hơn được. Giang Văn Nhạc cái náy lại buồn bực, trở về tự hỏi một đêm, ngày hôm sau liền phát biểu thanh minh, thanh minh trung sưng, đệ nhất, hắn năm trước đích sắc cùng Khương Như Nguyệt nói qua một đoạn thời gian, cuối cùng Khương Như Nguyệt chủ động để chia tay, cùng Khương Đàm không quan hệ, đệ nhị, hắn hiện tại độc thân, về sau 3 năm cũng đem tiếp tục độc thân, chuyên chú sự nghiệp. Cái này thanh minh một phát ra tới, nàng duy phấn một mảnh vui mừng, cờ tờ ép nhóm nổi giận, sôi nổi tức giận mắng hắn là cha nam. Bảo hộ tiểu tam còn muốn Quang khương như nguyện. Cờ tờ ép nhóm sôi nổi hồi dẫm Giang văn nhạc khổ không nói nổi. Lúc này, có người bỗng nhiên đã phát một cái thăm hỏi video, là Nhiêu Lăng Bội cùng Mạnh Tử Bi. Hai người hợp lại. Mấy năm trước, Nhiêu Lăng Bội cùng Mạnh Tử Bi vẫn là rất hỏa, năm trước xuất quỹ sự kiện cũng nhào đến ổn ào huyên áo, hai người thế nhưng phục hôn, làm các vong hưu thực ngạc nhiên, sôi nổi đi xem. Thăm hỏi chung, người chủ trì hỏi Nhiêu Lăng Bội vì cái gì sẽ tha thứ mạnh tử M Nhiều lăng bội nói, tử vi cùng ta thẳng thắn phía trước xuất quý thời điểm, như là chung cổ giống nhau, đống nhiên đối một người phi thường mê luyến, nghe theo nàng mỗi một câu, người nọ nói làm hắn ly hôn, hắn liền không cần nghĩ ngợi cùng ta để ra ly hôn. Người chủ trì kinh ngạc hỏi, người tin tưởng hắn. Rốt cuộc, cái này ngôn luận quá giả quá cha. Nhiều lăng bội nắm lấy mạnh tử vi tay, đúng vậy, ta tin tưởng hắn. Người chủ trì vô ngữ, hai người kia là liên hợp lăng xê, hấp dẫn người xem trong mắt đi. hắn hỏi Vậy rất kỳ quái, nếu nữ nhân kiếp như vậy lợi hại, sẽ cho người hạ cổ, như thế nào đến bây giờ còn không có tiếng tâm gì đâu. Mạnh tử vi bông nhiên nói, ai nói nàng không có tiếng tâm gì, nàng vẫn luôn hôn hô mưa gọi gió, ở giới giải trí là vạn nhân mê giống nhau tồn tại. Người chủ trì kinh ngạc, như vậy nguyêu. Nàng là ai? Mạnh tử vi đối với màn ảnh, gàn từng chữ một nói, khương như nguyệt. Này nhưng quá kính bạo. Không nghĩ tới, càng kính bạo ở phía sau. Mạnh Tử vi phơi ra hắn cùng Khương Như Nguyệt luyến ái chứng cứ. Này đó chứng cứ một cái so một cái trụ y, Thiên Vương lão tử tới đều phản bác không được. Cuối cùng, Mạnh Tử vi nói, cùng Khương Như Nguyệt chia tay sau, ta mơ màng hồ đồ mấy tháng, mấy tháng trước mới bỗng nhiên thanh tỉnh. Người chủ trì trận mắt há hốc mồm, minh bạch, hắn cái này tiết mục muốn bạo. Đích xác, chuyện này thực mau liền bạo, nhiều lăng bội Mạnh Tử vi Khương Như Nguyệt tỉnh tay 3 giây lên hot sẽ ở đệ nhất. Nhìn cái này tiết mục người kinh ngạc đến không được. Không thể nào, Khương Như Nguyệt còn cùng Mạnh Tử Vi nói qua. Hơn nữa phía trước mới vừa tuân ra tới Giang Văn Nhạc, này đã có thể 5 cái bạn trai cũ. Giang Văn Nhạc cao ngạo độc miệng, Mạnh Tử Vi nổi danh chuyên tình, thế nhưng đều bị phổ phổ thông thông Khương Như Nguyệt mê đến bảy vượng táng tố, Khương Như Nguyệt nhưng quá lợi hại. Các người đang làm gì? Khương Như Nguyệt chen chân người khác hôn nhân hảo sao? Khi đó nhiều lăng bội cùng Mạnh Tử Vi đều có hài tử. Chính là, Khương Như Nguyệt nhân phẩm thật kém. Liền đã kết hôn có hải tử người đều không bông tha. Có người phản bác, còn không phải nam quản không được chính mình, quái Khương Như Nguyệt làm gì? Lập tức có người trả lời, tỷ tỷ người đã quên sao? Mạnh tử vi nói chính mình bị hạ cổ. Dù sao ta là có điểm tin cái này ngôn luận, bởi vì Giang Văn Nhạc tựa như bị cổ trụ giống nhau. Ta xem qua hắn cùng Khương Như Nguyệt ngoài lề, thật sự đối Khương Như Nguyệt nói gì ngay lấy, một câu cũng không dám cãi lời. Đúng đúng, Giang Văn Nhạc công khai nói qua, hắn là nhan khống. Thích cao gầy yêu diệm chân dài, các ngươi nhìn xem, Khương Như Nguyệt có một chút phù hợp hắn yêu cầu sao. Kỳ thật, Khương Như Nguyệt nói này mấy cái, nàng đều rất không xứng với, ta liền kỳ quái, bọn họ như thế nào liền coi trọng nàng, hiện tại có điểm minh bạch. Mọi người ở hót xệ ợp ồn ảo đến khí thế ngất trời. Chuyện này thật sự quá kinh bạo, các diễn đàn đều ở thảo luận Khương Như Nguyệt thần kỳ trải qua. Nhiều lăng bội mạnh tử vì Khương Như Nguyệt tình tay ba, Khương Như dưới ánh trắng cổ Khương Như Nguyệt vạn nhân mê thể chất bật mí ba cái hot se up đều ở địa vị cao, một mảnh hỗn loạn. Đông nhiên, lại có một cái hot se up xuất hiện, kỳ thật, ta cũng cùng Khương Như Nguyệt nói qua một đoạn thời gian. Phát thiếp người là một cái năm trước ly hôn trung niên diễn viên, cái kia diễn viên thành danh đã lâu, là cái ảnh đế. Ảnh đế, kỳ thật, ta cũng cùng Khương Như Nguyệt nói qua một đoạn thời gian, chính là năm trước tháng 4 trung tuần, kia đoạn thời gian, ta kinh người giới thiệu nhận thức Khương Như Nguyệt, chỉ thấy mặt vài lần. Đống nhiên đối nàng phi thường mê luyến, cùng nàng nói chuyện một đoạn thời gian, kia đoạn thời gian, ta cũng là đối nàng nói gì nghe nấy, còn cùng lao bà ly hôn. Nga, đúng rồi, ta còn cho nàng giới thiệu một cái thực tốt điện ảnh tài nguyên, tiếp theo, chúng ta liền chia tay, khương như nguyệt đề, vô luận ta như thế nào vãn hồi đều không làm nên chuyện gì. Ta mơ màng hồ đồ mấy tháng, mấy tháng trước mới bỗng nhiên thanh tỉnh. Lại một cái hót xệ ập thăng đi lên kỳ thật, ít ít ít cũng cùng khương như nguyệt nói qua một đoạn thời gian. Cái này ít ít ít là cái tiểu thịt tươi idol, năm trước 4-5 tháng phân cùng Khương Như Nguyệt luyến ái, ngắn ngủi qua một đoạn thời gian chia tay, cũng là chia tay sau mơ màng hồ đồ, mấy tháng trước thanh tỉnh. Lại một cái hot xệ ập thăng đi lên kỳ thật, 20 cũng cùng Khương Như Nguyệt nói qua một đoạn thời gian. Cái này 20 là cái chứ danh biên kịch, đã từng có cái thanh mai chúc mã bạn gái, kết hôn 12 năm, có hai đứa nhỏ, năm trước tháng 3 cùng Khương Như Nguyệt yêu đương, sau đó ly hôn, bỏ vợ bỏ con, cũng là mấy tháng trước thanh tỉnh. Mọi người xôi chảo. Hôm nay dưa cũng thật nhiều, khương như nguyệt lợi hại a năm trước 3-4-5-6 tháng, 4 tháng, nói chuyện 5 người, dỡ xuống một đôi ân ái tình lữ, làm tan hai cái tốt đẹp gia đình. Bội phục bội phục, vạn lục tùng Trung quá, phiến diệp không dính thân, nói chuyện nhiều như vậy cái, một cái cũng chưa công khai, những người này còn không hề câu hán hận. Các ngươi nhìn không tới trọng điểm sao. Nàng làm đến hai cái chuyên tình nam nhân ly hôn, thiếu đạo đức không. Này hai cái nam nhân nhưng đều có hài tử. Khương Như Nguyệt nói nhiều như vậy, idol, ảnh đế, biên kịch, diễn viên, nàng ở siêu tập kem sao. Đáng sợ, đây mới là này mấy tháng, nàng xuất đạo 5 năm, rốt cuộc nói chuyện nhiều ít cái. Quách Quỳnh kích động, ở trong đàn phát tin tức, đại gia mau đi ăn dưa, thiên, kính bạo. chính đạo, ta đã sớm cảm thấy Khương Như Nguyệt tà môn, may mắn ly nàng cách khá xa, bằng không, nói không chừng ta cũng bị siêu tập kem. Lúc yêu, khu, đạo diễn ngươi tỉnh tỉnh, ngươi đều hơn 40 tuổi. Trịnh đạo không phục cái kia ảnh đế không cũng 40 sao. Quách Quỳnh, nhân ra 40 lớn lên giống 30, đạo diễn ngươi 40 tuổi lớn lên giống 60, có thể so sánh. Trịnh đạo, tiểu Quách Quỳnh ngươi ra lại ngỡ Về sau không chụp ta diễn. Quách Quỳnh, ai nha đạo diễn ta sai rồi, ngươi lớn lên giống 18 tuổi thiếu niên, Khương Như Nguyệt xem ngươi quá non, không dám xuống tay. Lục Nhiêu ở cùng Khương Đàm trò chuyện riêng, ngươi làm. Khương Đàm, nàng làm bậy quá nhiều, phản phệ mà thôi. Lục nghiêu, Ta không tin. Khương Như Nguyệt thay đổi cái hào thêm Khương Đàm, khóc dòng nói, Khương Đàm, ngươi đừng làm ta, ta sai rồi. Khương Đàm, ai là ngươi? Hót gặp thượng có ta gì sự sao? Bệnh tâm thần. Nàng nhanh chóng kéo hắc. Khương Như Nguyệt sưu tập kem sự tình làm đến thực náo nhiệt, một người tiếp một người lên hót ốc. Cái này, mọi người đều tin tưởng Khương Như Nguyệt sẽ hạ cổ, nhiều người như vậy, vài cái gia đình đều bị nàng hại, khẳng định dùng ta thuật à, mọi người lòng đầy căm phẫn. Khương Như Nguyệt có thể hay không có điểm đạo đức công cộng tâm, sưu tập kem tiểu thịt tươi liền tính, còn chia rẽ nhân gia gia đình, quá đáng giận. Trước kia cho rằng nàng chỉ là vô mới không có chuẩn tắc, hiện tại phát hiện, nàng còn vô tâm vô đức. Loại người này như thế nào còn ở giới giải trí, vì cái gì không liên hợp phong sát nàng? Ta vẫn luôn kỳ quái, tiên ma danh lục vì cái gì tuyển nàng đương nữ chính, hiện tại tưởng, không phải là đạo diễn cũng bị nàng hạ cổ đi. thiên ma danh lục có nàng, ta không nhìn. Thiên ma danh lục còn không có bá xong đã cơ hổ không ai nhìn. Chế tác đoàn đội mau hận chết Khương Như Nguyệt. Ngay hôm sau, ngày thứ ba, không ngừng có hót xệ ở phiêu đi lên, thống nhất tiêu đề, kỳ thật, ta cũng cùng Khương Như Nguyệt nói qua một đoạn thời gian. Không ít minh tinh phát ra rồi, giảng giải chính mình luyến ái trải qua, cùng những người khác không sai biệt lắm. Mọi người xem đều chết lặng. Mấy ngày nay xuống dưới, tổng cộng có hơn 30 cá nhân thừa nhận, bọn họ cùng Khương Như Nguyệt nói qua. Khương như Nguyệt tránh ở trong nhà Jun bần bật, nàng biết, này đó đều cùng Khương Đàm có quan hệ, chính là nàng không dám có bất luận cái gì động tác, những năm gần đây, nàng làm không ít chuyện xấu, Khương Đàm trong tay không biết có bao nhiêu nàng được điểm. Vương Linh nhịn không được, Khương Như Nguyệt, rốt cuộc cùng bao nhiêu người nói qua, ta đếm, năm trước tháng tư phân, đã có 6 cái, ngươi như thế nào làm được? Khương Như Nguyệt khóc, căn bản không nhiều như vậy, bọn họ. Bọn họ cọ nhiệt độ. Đích xác, có một ít người cùng Khương Như Nguyệt không quan hệ, đi theo cọ nhiệt độ. Dù sao Khương Như Nguyệt bị mắng thói quen, cũng vô pháp ra tới phản bác, ngay từ đầu người còn liệt ra cùng Khương Như Nguyệt luyến ái quá chứng cứ, mà sau người dứt khoát ba hoa trích tròe, liền chứng cứ đều không có. Chuyện này hoanh hoanh liệt liệt náo loạn nửa tháng, rốt cuộc ngừng nghỉ, tiên ma danh lục cũng lạnh tấu. Không có biện pháp, Khương Như Nguyệt chuyện này quá kính bạo, hấp dẫn sở hưu vong hưu lực chú ý, như thế nào marketing cũng chưa dùng. Bất quá, tiên vực kỳ duyên bạo, hơn nữa là đại bạo. Khương Đàm sắm vai Lục Uyên Linh ở đệ nhị tập lên sân khấu, sau đó cơ hồ mỗi tập đều có cao quang, hấp dẫn mọi người ánh mắt. Lục Huyên Linh thật sự quá tốt đẹp, phụ thân là trưởng môn, mẫu thân là đệ nhất y y sư, nàng là bọn họ lao tới con gái duy nhất, bị sủng lớn lên, tính cách cơ linh đáng yêu, dám yêu dám hận lại không ngึก ác bản tiểu, là cái cơ hồ gần với hoàn mỹ nhân vật. Hơn nữa Khương Đàm diễn đến hảo, đem Lục Huyên Linh diễn sống. Khương Đàm lại đẹp đến không được, chỉ là xem mặt đều có thể xem một tập, cho nên Tiên vực kỳ duyên người dùng cơ hộ không có sói mọt quá. Bọn họ một đám đều bị lục huyên linh mê hoặc. Tiên vực kỳ duyên bá ra tới rồi 31 tập, lục huyên linh tình cảm đại bùng nổ. Mọi người xem đến tâm tình đong đưa, xem sau cảm một thiên hợp với một thiên, còn đều là trường thiên, xem sau cảm chung đều là khương đàm cầu vầng thí. Khương đàm, nhất có linh khí nữ diễn viên. Khương đàm diễn sống lục huyên linh, nàng kỹ thuật diễn, 10 năm trong vòng không người siêu Việt. Đại ái lục huyên linh, đại ái Kỷ niệm ta cái thứ nhất thần tượng. Khương Đàm phiên số bay nhanh dâng lên, nàng nhiệt độ đã siêu việt Du Minh Cẩn, thành đệ nhất. Vô số đạo diễn chú ý tới nàng, rốt cuộc, phía trước chỉ là cảm thấy nàng xinh đẹp, không nghĩ tới nàng kỹ thuật diễn tốt như vậy, loại này mình tinh ai không nghĩ đoạt. Vô số đại ngôn mời, điện ảnh kịch tổng nghệ mời, tuyết rơi giống nhau bay tới, tiểu lệ đều xem bất quá tới. Nàng mỗi ngày đều ở hưng phấn chung. Tỷ, cái này thành viên tổ chức hảo, đều là đỉnh cấp a, đáp ứng hắn đáp ứng hắn. Tỷ, đây là hiện tại nhất hỏa tổng nghệ A, mỗi lần đi đều là đỉnh lưu, đi thôi đi thôi. Tỷ, cái này nhãn hiệu quốc dân độ rất cao ai, thường một cái người phát ngôn là ảnh hậu, ký ký. Tỷ, cái này cái này. Cuối cùng, tiểu lê vội hôn mê. Tỷ, ta thật sự quá mệt mỏi, ta thỉnh vài người được không? Khương đàm thích đơn giản, cho nên bên người chỉ có tiểu lê một người, dù sao nàng không cần bảo tiêu, không cần tạo hình sư chuyên viên trang điểm, tùy tùy tiện tiện vô cùng đơn giản là được. chính là Tiểu Lê một người thật sự lo liệu không hết. Hơn nữa, Khương Đàm phát hiện chính mình không thể ra cửa, mặc kệ nàng võ trang nhiều kín mít, mang bao lớn ngũ, bao lớn kính dâm, luôn có người có thể nhận ra nàng tới. Có một lần, nàng bị chắn ở trên đường cái, vô số người dơ di động chụp nàng, lộ đều tắc nghẽn. Nàng mới hiểu được, đích sắc nên tìm vài người. Nàng làm lục nghiêu quách quỳnh đề cử, thực mau tìm một cái tài xế cùng một cái tạo hình sư. Đến nỗi người đại diện, nàng không cần, Tiểu Lê toàn năng. Hoàn toàn có thể làm trợ lý kiêm người đại diện. Khương Đàm thực mau ký một cái phim truyền hình, là nàng thích nhất đề tài, cũng là ít được lưu ý đề tài, giảng huyền học, tên gọi Thanh Minh truyện. Rằng thuật chính là một cái nữ hài nghịch tập thành đệ nhất nữ thiên sư chuyện xưa, xem như đại nữ chủ kịch. Nghe nói Khương Đàm tiếp cái này kịch, Lục Niêu cùng Quách Quỳnh cũng muốn cùng nhau. Tiên vực kỳ duyên nhưng không ngừng phát hỏa Khương Đàm, Lục Niêu Quách Quỳnh đều phát hỏa, cũng có rất nhiều phim truyền hình tìm bọn họ, bọn họ đã cùng nhau ký một cái phim truyền hình sắm vai nam nữ chủ. Nhìn đến Khương Đàm diễn kịch, bọn họ đều nghĩ tới tới xem náo nhiệt. Bất quá, cái này kịch quá đoạn thời gian mới khai, Khương Đàm còn có thời gian tiếp cái tổng nghệ, nàng tiếp cái lữ hành tổng nghệ, nửa tháng lúc sau bắt đầu thu. Tiên vực kỳ duyên lập tức bá xong rồi. Bởi vì thành tích hảo, Quách Quỳnh cùng hứa na ra đều tăng lớn marketing lực độ, cái này kịch càng hòa bạo. Tiên vực kỳ duyên tam đại tài trợ thương, lục nhiêu ra, Quách Quỳnh ra cùng thẩm tắc đều kiếm lời không ít tiền Ngay cả hứa na ra đều đi theo dính quang. Tới gần kết thúc, Khương Đàm cùng Lục Nhiêu Quách Quỳnh chờ mấy cái diễn viên chính tham gia một cái tổng nghệ, tuyên truyền tiên vực kỳ duyên. Bọn họ đi 5 người, đứng ở một hối, một kiểu Tuấn nam mị nữ, các có đặc sắc, thiên nhiên vô tân trang, lué hoa tiết mục tổ mọi người mắt. Bởi vì là phát sóng trực tiếp, mấy nhà fans đã sớm chờ, phòng phát sóng trực tiếp mấy độ hỏng mất. Lần này, tiên vực kỳ duyên đoàn phim tới 5 cái diễn viên chính, Quách Quỳnh chữ toàn Đảng, Lục Nhiêu cùng hứa Na Thường quy giới thiệu cùng nhiệt thân lúc sau tiến vào cái thứ nhất trò chơi phân đoạn người họa ta đoán quy tắc là 5 người bài tự phân biệt đứng ở tấm ngăn người chủ trì sẽ cho người đầu tiên xem một bức họa người đầu tiên xem 10 giây sau đó ở 30 giây nội họa ra này phúc đồ, cấp người thứ hai xem lấy này loại suy đến cuối cùng một người họa ra hơn nữa nói ra họa chính là cái gì đây là cái thực thường thấy tổng nghệ trò chơi theo người chủ trì nói tới nơi này khách quý tốt nhất thành tích là 5 phút độ toàn bộo núi kém cõi nhất thành tích là đoán đối một bước đủ. Lục Nhiêu Quách Quỳnh đám người xoa tay hầm hẻ, đơn giản, tới. Người chủ trì nhìn động tác nhất trí ngọc hành giống nhau mỹ mạo 5 người, tức khắc cảm thấy thần thanh khí sảng. Này 5 người cũng thật đẹp à, tinh thần phấn chấn đồng bột thủy linh linh, một cái so một cái cơ linh, hán dựng cái ngón cái, cố lên, ta xem trọng các ngươi Lục Nhiêu, chờ chúng ta đánh vỡ ký lục đi. Quách Quỳnh, Hảo, đánh vỡ ký lục. Hứa na, không thành vấn đề Chữ toàn Có các ngươi ở, hết thảy đều có khả năng. Khương đàm, các ngươi đều chơi quá. À. Mấy người lắc đầu, không. Khương đàm. Nàng có một loại cảm giác không ổn. Phía dưới phèn ngao ngao thẳng kê ơ. Á đàm cố lên, người là nhất đồng. Hoa hoa hoa, lục niêu ca ca vẫn là giống nhau xoá khí. Quách quỳnh tiểu y thì tiên quá đáng yêu lạc. Chữ toàn tiểu vương tử tất thắng. Hứa na hứa na, xông lên xông lên đi. Mấy người thực mau phân phối vị trí, dựa theo dị vãng kinh nghiệm Bọn họ trực tiếp đem Khương Đàm phân tới rồi cuối cùng một cái. Khương Đàm chạy nhanh nói, ta chưa từng chơi, nếu không đem ta phóng phía trước điểm. Quách Quỳnh, Hải, sợ cái gì, còn không phải là vẽ tranh sao? Không sợ, có chúng ta ở, người an tâm ở phía sau đốc. Khương Đàm, cảm giác càng không ổn làm sao bây giờ. Vì thế, cuối cùng quyết định, nghe nói khi còn nhỏ học quá vẽ tranh hứa na bài đệ nhất, Quách Quỳnh đệ nhị, chữ toàn đệ tam, lục niêu đệ tứ, Khương Đàm thứ năm. Người chủ trì cấp hứa na nhìn một bộ họa, họa thượng là một con cổ điêu, đây là hứa na cái này ác độc đại sư tỉ sùng vật. Hứa na dùng sức phân biệt một chút, định liệu trước gật đầu. 10 giây thời gian một quá, người chủ trì đắp lên vải vẽ tranh, hứa na bay nhanh vẽ vài nét bút, 30 giây sau đỉnh bút, vô vô nàng mặt sau Quách Quỳnh, cho nàng xem. Quách Quỳnh nhìn 10 giây, túi đầu vẽ 30 giây, cấp chữ toàn xem. Thức mau, lục niêu hòa hảo, vô vô khương đàm, khương đàm quay đầu lại Nhìn họa thượng đồ vật liền thẳng mắt, đây là cái gì? Lục Niêu vẻ mặt vô tội, hắn cũng không biết a. Người chủ trì nói, "Hảo, đã đến giờ, Khương Đàm vẽ tranh, cũng nói ra họa thượng là cái gì." Khương Đàm lốc lăng nửa ngày, người chủ trì không được thúc dục, mới gian nan vẽ một cái đồ vật, nhược nhược hỏi người chủ trì, "Đây là?" "Da." "Tiệp Chu." "Tiệp Chu." "Hứa Na nóng nảy, sao có thể?" Ô, ô, ô. "Có người bưng kín nàng mang miệng, không thể nói, đây là vi phạm quy định." Ngươi chủ trì mỉm cười lắc đầu, hỏi những người khác, lục nghiêu Quách Quỳnh một đám lắc đầu, bọn họ chỉ có thể nói là tiểu quái thú. Cuối cùng, đáp án công bố, Quách Quỳnh nhìn cổ điêu hình ảnh, lại nhìn hứa na họa tuyệt vọng nói, hứa na, ngươi khi còn nhỏ học chính là cái gì họa Hứa na, giản, giản nét bút ra. Mọi người vô ngữ, tiếp theo, đổi Quách Quỳnh cái thứ nhất, như thế bốn lần, mọi người một lần đều không có đoàn đối, bọn họ đối với váy tranh đều có đặc thù thiên phú. Có thể đem một cái đồ vật họa phong mã không tương cấp. Quách Quỳnh có áp lực, không được à, chúng ta thật sự muốn phá ký lục, phá kém, cỏi nhất thành tích ký lục. Mọi người phèn sở dưới khẩn trương không được, trải qua 4 lần thất vọng lúc sau, bọn họ đã chết lặng. Ít nhất, này vài vị mỹ mạo diễn viên chính cống hiến phong phú biểu tình bao. Lục Niêu Quách Quỳnh cùng hứa na chữ toàn đều là thực hướng ngoại hoạt bát người, biểu tình phong phú lại không bằng, còn có điểm ngốc cùng manh, liền như vậy trong chốc lát, có người tồn mấy bộ biểu tình bao. Khương Đàm biểu tình chỉ có hai cái, sinh không chỗ nào luyến, vẻ mặt một bước. Cuối cùng, Quách Quỳnh cắn răng, không được, xem ra đến làm chúng ta người mạnh nhất thượng, A Đàm, ngươi tới. Khương Đàm, không hào đi, ta chỉ biết vẽ bùa. Lục yêu, đến nơi đi, Khương Đàm, ngươi là chúng ta thôn hy vọng cuối cùng. Quách Quỳnh, đúng vậy, Khương Đàm, có thể hay không phá kỷ lục liền giữa ngươi. Khương Đàm, bất đắc dĩ, Khương Đàm vẫn là đứng ở đệ nhất vị. Duy trì người cho nàng nhìn một bức họa, là một con cùng kỳ, Khương Đàm nhìn 10 giây, yên lặng đặt bút, xoát xoát xoát vẽ lên. Người chủ trì nhìn thoáng qua, ánh mắt sáng lên, "Không tồi, các ngươi thôn có hy vọng." Lục Niêu là cái thứ hai, nghe xong lời này đắc ý, đó là, "Đây là chúng ta thôn học Bá." Người chủ trì lại nhìn thoáng qua, ngây người, chỉ thấy Khương Đàm xoát xoát xoát nét bút lưu sướng, vẽ một con cùng kỳ, cũng không phải nói không giống, chỉ là nét bút có chút quỷ dị, quỷ dị đẹp, còn có điểm quá mắt. Tương điều đây là thứ gì? Cùng kỳ lông tóc sao? Xu thế như thế nào như vậy quái? Khương Đàm đã vô vô Lục Nghiêu, cấp Lục Nghiêu xem họa Lục Nghiêu nhìn thoáng qua, khen một tiếng đẹp, không tồi, lợi hại. Các fan kích động, này 5 người rốt cuộc có một cái đáng tin tại sao? Kia đương nhiên, kia chính là Khương Đàm à, phía trước trò chơi mỗi lần đều là Khương Đàm ngăn cơn sóng giữ, nàng ra tay, lần này không thành vấn đề. Hô hô, vậy là tốt rồi. Ta thật sợ bọn họ phá kém cỏi nhất kỷ lục, quá mất mặt lạc. Đối Nga, đối Nga, bọn họ nếu phá lần này kém cỏi nhất kỷ lục, Bình Hoa tên tuổi xem như chứng thực. Lúc này, Lục Nêu đã bá bá bá vẽ lên, chỉ chốc lát sau liền cấp mặt sau Hứa Na xem. Lục Nêu fans cảnh rắc lên, không phải, Lục Nêu hắn ở họa cái gì? Như thế nào như vậy quỷ dị? Hứa Na nhìn vài lần, bá bá bá vẽ lên, Hứa Na fans thấy được, một mảnh kêu rên, Thiên A, tiểu Na có phải hay không có loại thiên phú Đem tất cả đồ vật đơn giản hóa, ta xem qua giản nét bút, giống nàng như vậy giản thật sự quá thoát tục Hứa na thực mau vẽ xong rồi, cấp quách quỳnh xem, quách quỳnh ánh mắt sáng lên, không tồi, cái này ta sẽ. Nàng 333 hòa xong, tiếp theo cái là chữ toàn, chữ toàn trần chờ một chút, cũng vẽ vài nét bút. người chủ trì nhìn bọn họ họa, hoàn toàn không biết giận, đem mịt rồ phổn cấp chữ toàn, hỏi, ngươi nói đi, họa chính là cái gì? Chữ toàn, này, là phong. Người chủ trì lắc đầu, một đám hỏi qua đi. Quách Quỳnh, nước chảy Hứa na, không biết. Lục Nhiêu, quỷ. Vẽ bùa. Khương Đàm cầm trong tay họa run lên, người nói ta cái này là phụ. Mọi người vây lại đây xem, minh bạch, là cung kỳ, tiên bực kỳ duyên chung xuất hiện quá. Quách Quỳnh, chính là, Khương Đàm người đem cùng kỳ thân mình vẽ cái gì lung tung rối loạn, thật sự giống quỷ vẽ bùa ai. Khương Đàm vừa thấy, còn không phải sao. Nàng vẽ bùa thói quen, bút tẩu long xà. Đem phủ tuyến hỏa thượng, từng điều, đại khái có vài cái phủ ở bên trong. Lục Nhiêu cũng là thiên phú dị bẩm, đem phủ tuyến đều tinh luyện ra tới. Khương Đàm xấu hổ, ngượng ngùng, ta cấp chúng ta thôn mất mặt. Nàng thực mau nghiêm túc chụp hạ Lục Nhiêu, ngươi lợi hại à, đi phồn hóa giảng, thế nhưng đem phủ tuyến đều hỏa ra tới. Lục Nhiêu kêu ngạo, đương nhiên, ta đã sớm nói, ta có đường thiên sư thiên phú. Khương Đàm, trở về giáo ngươi vẽ bừa. Lục Nhiêu đại hỉ sư phụ hảo. Người chủ trì không biết giận, vẻ mặt xinh không chỗ nào luôn nói. Chúc mừng các vị, phá trò chơi này ký lục. Quách quỳnh, cùng vui cùng vui. Lục yêu, không tồi không tồi. Hứa na, hào hoa hào hoa. Phía dưới fans bưng kín mặt, này đại khái là nhất không biết xấu hổ chứng nấu chính chủ. Bọn họ phá chính là kém cỏi nhất ký lục hảo sao. Xong rồi xong rồi, chỉ bằng này mấy trương gương mặt đẹp, hơn nữa lần này ngươi họa ta đoán kém cỏi nhất ký lục. Về sau bình hoa cái này xưng hô xem như cùng bọn họ tỏa định. Cái thứ hai trò chơi là đối lời kịch. Bắt đầu phía trước, người chủ trì nói, chúng ta thỉnh tới rồi một vị thần bí khách quý, các người đoán xem hắn là ai. Nhắc nhở, hắn cũng có tham dự tiên vực kỳ duyên hạng mục Nga. Mọi người tò mò, đoán nửa ngày đoán không ra tới. Cuối cùng, người chủ trì vô vô tay, từ hậu đài đi ra một người, các fan điên cuồng Và, là Du Minh Cẩn, hắn như thế nào tới? Du Minh Cẩn hảo soái hảo soái Hắn vừa ra tới, Lục Niêu cùng chữ toàn đều bị so không bằng, không hổ là trường Hồng Đình Lưu. "Gì? Ta có phải hay không kéo rớt cái gì? Du Minh Cẩn cùng Tiên vực Kỳ duyên có quan hệ gì? Có người nói, ta ăn dưa ăn đến, có người nói, Du Minh Cẩn đã từng cấp mấy người này thượng biểu diễn hóa, bằng không, bọn họ mấy cái bình hoa kỹ thuật diễn có thể tăng lên nhanh như vậy?" Mọi người bừng tỉnh, sôi nổi tỏ vẻ đoàn phim lợi hại, thế nhưng có thể thỉnh Du Minh Cẩn đi học. Du Minh Cẩn một bộ màu đen quần áo Áo trên thượng còn có điểm thắp sáng phiến, Tuấn Matsumi, tu thần thái phi dương, khi chàng nghiền áp bọn trường. Quách Quỳnh Hứa Na cùng chữ Toàn đều rất kích động, chạy nhanh cùng Du Minh Cẩn chào hỏi, chỉ có Lục Nghiêu cảnh giác nhìn Du Minh Cẩn, thần sắc không tốt. Người chủ trì cùng Du Minh Cẩn đứng chung một chỗ nói: "Hảo, các người có thể chia làm tang tổ, tới rút ra từng người biểu diễn đo ngắn. Nhớ rõ, đối thủ diễn viên muốn ở bên nhau." Hứa Na không vui: "Đối thủ của ta diễn viên đâu?" Quách Quỳnh chữ Toàn là một đôi. Khương đàm lục nghiêu là một đôi, ta đâu? Ta liền cảm thấy không hảo đi, người khác đều có chính phú, theo ta không có, ta không chơi. Khương đàm giữ chặt nàng, đôi ta đối diễn A, đại sư tỷ chúng ta vai diễn phối hợp nhiều. Cuối cùng, Khương đàm muốn phân biệt cùng lục nghiêu hứa nà đối diễn. Quách Quỳnh đi trước rút thăm, nàng chịu cùng chữ toàn cãi nhau diễn, bất quá 3 phút liền diễn xong rồi. Khương đàm cùng lục nghiêu là nữ nhị nam nhị, tự nhiên ở bên nhau, lục nghiêu chịu đến lục huyên linh thổ lộ đoạn ngắn. Lục Nghiêu kích động hỏng rồi. Quách Quỳnh chạy nhanh cho hắn đưa mắt ra hiệu, khá nghĩ nói, "Này đoạn không được, một đoạn này tổng cộng 3 phút, đều là Lục Huyên Linh ở thổ lộ, lời kịch quá nhiều." Lục Nghiêu cơ hồ không có gì để nói, một đoạn này không công bằng. Lục Nghiêu không làm, lại không nhất định là Nguyên tử Nhi, không sai biệt lắm là được, tới, Khương Đàm, thổ lộ. Hắn chờ mong hỏng rồi. Nhớ rõ chụp này đoạn thời điểm, hắn bị Khương Đàm thâm tình ánh mắt mê hoặc, tâm động một đêm, hắn quá tưởng thể hội cái loại cảm giác này. Quách Quỳnh tức chết rồi, dùng sức trừng lục nghiêu. Rút thăm trên giấy chỉ ghi rõ thời gian địa điểm sự kiện, một câu lời kịch đều không có, yêu cầu diễn viên chính mình hồi ước lời kịch, nhiều như vậy lời kịch, Khương Đàm khẳng định nhớ không rõ. Kia không phải xấu mặt sao. Khương Đàm hiện tại nhất đương hồng, nhất cử nhất động đều có người nhìn chằm chằm, có này vừa ra, tuyệt đối sẽ có người nói nàng không cần tâm không nhớ được lời kịch. Lục nghiêu căn bản không hướng kia phương diện tưởng, ở trong mắt hắn, Khương Đàm là toàn năng. Sao có thể quên lời kịch? Hán kích động nói, tới, Khương Đàm, diễn. Phía dưới fans đều đổ mồ hôi, có Lục Nhiêu fans nói, Khương Tỷ Tỷ fans thực xin lỗi, ta nhi tử quáng ốc. Quách Quỳnh đều mau nói thẳng ra tới, Lục Nhiêu còn lĩnh hội không được, ai, ta thật không nghĩ nhận cái này thần tượng. Có người ha ha cười, Khương Đàm không nhớ được từ nhi. Lúc này mới qua bao lâu, chẳng lẽ lúc ấy là thế thân? Chính là Nga, Khương Đàm fans vội muốn chết đi, ha ha. Ta muốn nhìn Khương Đàm lắp bắp bối lời kịch bộ dáng. 15 tuổi năm ấy, các ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Ngụy Tấn Danh Lưu, các ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Thật phú môn đại đệ tử quan môn đệ tử, các ngươi chỉ sợ phải thất vọng. Khương Đàm đã đứng ở Lục Nghiêu đối diện, biểu tình một đuổi, trong mắt thâm tình chân thành, Tôn Nhu nói, Thanh Thu, ta có nói mấy câu, ngươi nhất định phải nghe. Kia một tiếng Thanh Thu hô lên tới, Bao Hàm vô hạn nhu tình cùng nhẹ nhẹ quyất, làm Lục Nghiêu tâm bang bang cất kiêu, hắn nhịn không được bừng kính ngự. Chỉ là mấy tháng không thấy, Khương Đàm cảm xúc càng no đủ, chỉ là một câu, hắn liền tâm động khó có thể tự chế. du minh cẩn cũng nắm chặt nắm tay. Hắn tưởng tiến lên. Hắn đứng ở Khương Đàm chính diện, danh mạch nhìn đến Khương Đàm trong mắt tình tố, có như vậy vài giây, hắn cảm thấy Khương Đàm đối lục nghiêu là thật sự. Hắn trong lòng thế nhưng nảy lên từng luồng ghen tuông. May mà, hắn không chế được. Thức mau, Khương Đàm nói xong lời kịch, nàng nói lời kịch trong khoảng thời gian này. Phòng phát sóng trực tiếp cơ hồ không có gì bình luận, nàng nói xong, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh. Thật là lợi hại, như vậy một đại đoạn lời kịch, Khương Đàm một miệng rõ ràng, không có một chữ cắn sai, nàng trí nhớ tốt như vậy. Đúng vậy, ta vừa rồi đi đúng rồi một chút, một chữ không kém. Quá bội phục, này trí nhớ tuyệt. Kỳ thật, ta cảm thấy này càng thuyết minh Khương Đàm lúc ấy dụ tâm, nàng nếu không cần tâm nghiền ngẫm nhân vật, liền sẽ không đem lời kịch nhớ như vậy lao. Mọi người sôi nổi khen ngợi Một lát liền là Khương Đàm cùng Hứa Na vai diễn phối hợp, Hứa Na giúp thăm, lại chịu đến Khương Đàm một đại đoạn lời kịch, Hứa Na chỉ có đơn giản nói mấy câu. Khương Đàm làm theo đem lời kịch nói được một chữ không kém. Nàng biểu hiện kinh diễm mọi người. Kỳ thật, mọi người kinh diễm không ngừng là nàng lời kịch, mà là nàng biểu tình trạng thái, Khương Đàm thực rõ ràng lại tiến vào nhân vật Lục linh, tươi sống, đáng yêu, Cơ Linh, Hoàn Mỹ. Khương Đàm các fan kêu ngạo phát ra nhất xuyến xuyến cầu vồng thí, rất nhiều tổng nghệ người xem bị lả động. Vội vàng hỏi thăm đây là cái nào kịch. Rất nhiều người đã gấp không chờ nổi đi tìm tòi. Bọn họ lúc này đây tham gia tổng nghệ, lại cấp tiên vực kỳ duyên kéo một số lớn tân người xem. Phía dưới là cái thứ ba phân đoạn, cũng là trò chơi. Người chủ trì nói, ơn, trò chơi này là hai người vũ đạo động tác bắt trước, các ngươi còn cùng phía trước giống nhau phân tổ đi, nam một nữ một, nam nhị nữ nhị, như vậy vừa vạn. Hứa na chạy nhanh nhất tay, ta làm sao bây giờ? Người chủ trì do dự một chút. Du Minh cần nói, ta cũng gia nhập bọn họ đi, vừa vặn sáu cá nhân. Lục Nhiêu lập tức cảnh rắc lên, ta muốn cùng nữ nhị một tổ. Du Minh cần mỉm cười, ngươi mềm dẻo tính không tốt, cùng hứa na một tổ đi, làm nàng chiếu cấu ngươi. Hắn qua đi, kéo một chút Khương Đàm thủ đoạn, đem Khương Đàm kéo đến chính mình bên người. Lục Nhiêu không phản ứng lại đây, ta mềm dẻo tính không tốt. Ai nói, ta khiêu vũ rất lợi hại. Ngươi chủ trì vội vàng nói, hảo, liền dựa theo Du Minh cần nói. Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn một tổ, Lục Nhiêu cùng Hứa Na một tổ. Lục Nhiêu còn muốn phản đối, Du Minh Cẩn đã thu xếp đại gia trạm vị. Nhiều người như vậy, Lục Nhiêu không hảo cãi nhau, buồn bực cùng Hứa Na ở một tổ. Người chủ trì tuyên bố quy tắc cho chơi, ở mỗi cái phong thư, đều có một tấm hình. Hình ảnh thượng là một cái hai người vũ đạo động tác, đại gia trước rút thăm, chịu đến nào một tổ liền bắt chước nào một tổ, thẳng đến chúng ta cho rằng trăm đạt tới yêu cầu. Hảo, đại gia đi lên rút thăm. Ba cái tổ phân biệt đi lên rút thăm, Khương Đàm tùy ý chịu một cái phong thư, mở ra lấy ra hình ảnh, nhìn đến hình ảnh, nàng dừng một chút. Cái này động tác có điểm quá mức thân mật. Trên bản vẽ là đang ở khiêu vũ một đôi nam nữ, hai người động tác biểu tình nói không nên lời ái muội, phi thường thân mật. Khương Đàm cùng Lục Nhiêu đóng phim, đều không có như vậy thân mật quá. Bọn họ triển khai hình ảnh thời điểm, màn ảnh đều sẽ cấp đặc tả, cho nên, hình ảnh thượng nội dung người xem đều xem đến rõ ràng. nhìn cái này hình ảnh Khán giả một mảnh ấm ấm. Vê đút ho, vê đút, thật sự có thể. Ta nhưng chưa thấy qua Du Minh Cẩn cùng mặt khác nữ diễn viên có cái này động tác, hôm nay có thể mở rộng tầm mắt. Tuấn Nam Mỹ nữ, hết sức đẹp mắt, chính là, nhìn cái này động tác vẫn là có điểm cảm thấy thẹn làm sao bây giờ. Du Minh Cẩn fans đã bắt đầu kêu rên, ô oh ô oh ô, oh, Du Kaka, không thể. Khương Đàm càng xem càng không được tự nhiên, nàng nhược nhược nhấp tay, hỏi người chủ trì, cái kia, có thể đổi một chương đồ sao. Ngươi chịu chính là cái gì? Lục niêu vội vàng thăm dò lại đây xem, nhìn đến cái này động tác liền nóng nảy, tới, ta cùng ngươi đổi, nếu không, ta cùng Du Minh cần đổi, không được không được, cái này không được. Khương Đàm trắng Lục Nhiêu liếc mắt một cái. Lục Nhiêu càng nóng nảy, ai, Khương Đàm, vẫn là hai ta đi, ngươi không biết, Du Minh cần bạn gái phấn. Quách Quỳnh không khách khí đạp Lục niêu một chân, có ngươi chuyện gì, đừng thêm phiền. Du Minh cần nhìn kỹ xem Khương Đàm biểu tình, đối người chủ chỉ nói. Ta gần nhất cánh tay bị thương, cái này động tác có điểm khó khăn, có thể hay không một lần nữa chịu một chút. Chủ trì. Chương 3 17 037, 2. Người mỉm cười, đương nhiên có thể. Dám không thể sao. Cái này tiết mục du minh cẩn định đoạn ta. Khương đàm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đi lên một lần nữa chịu một cái phong thư, rút ra hình ảnh. Cái này hình ảnh thượng vũ đạo động tác so vừa rồi cái kia tốt một chút, bất quá, vẫn là có chút ái mội. Hình ảnh thượng là một đôi khiêu Vũ nam nữ, nữ hải không lưng ngửa ra sau, nam hải thân mình trước huynh, cơ hồ rán nữ hải thân mình, hắn một tay ôm lấy nữ hải eo, một tay nắm lấy nữ hải tay, hai người mặt cũng ai thật sự gần, chỉ kém một chút liền thân thượng. Khương Đàm có điểm khó khăn, cái này giống như cũng không quá hành. du Minh cần có điểm may mắn, may mắn vừa rồi kiên trì cùng Khương Đàm một tổ. Hắn rất ít tham gia tổng nghệ trò chơi, bất quá, ở cái này vòng nhiều năm như vậy, hắn đối này đó trò chơi thực hiểu biết. Hai người vũ đạo nhất định có chút ái mội động tác, nam nữ hai người sẽ có thân thể tiếp xúc. Tưởng tượng đến Khương Đàm cùng Lục Nhiêu cử chỉ thân mật, hắn liền chua sót đến hít thở không thông, cho nên, hắn nhìn không được mở miệng ra nhập bọn họ. Hắn buồn ý là không nghĩ nhìn đến Khương Đàm cùng Lục Nhiêu quá thân cận, cũng không tưởng mặt khác. Hiện tại nhìn đến này đó hình ảnh, hắn nói không nên lời cái gì cảm giác, có chờ mong, có nhảy nhót, lại có chút khẩn trương. Chính là, Khương Đàm giống như có điểm mâu thuẫn. hắn tay Người chủ trì, có thể hay không lại đổi. Khương Đàm ngăn trở hắn, không cần, cái này liền có thể. Chương 308038 Khương Đàm không phải làm ra vẻ người, nàng cảm thấy không cần thiết vẫn luôn vi phạm quy tắc, ôm một chút ôm một chút mà thôi, không coi là cái gì. Nàng ngăn lại Du Minh Cẩn. Phía dưới trò chơi bắt đầu. Quách Quỳnh chữ toàn hoàn thành động tác, thực thuận lợi, kế tiếp chính là Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn. Hai người mặt đối mặt chẳng hảo, Khương Đàm vươn cánh tay trái ôm Du Minh Cẩn cổ. Ngã ngửa người về phía sau, du Minh Cẩn bị bắt đi theo nàng con lưng, vươn tay phải ôm lấy nàng mảnh khảnh vòng eo. Khương Đàm tay phải nắm lấy hắn tay trái, hướng lên trên rôi ra, cái này động tác liền không sai biệt lắm. du Minh Cẩn cũng chưa phản ứng lại đây, khán giả kêu một tiếng hảo. Không tồi, ta xem Khương Đàm vừa rồi có điểm do dự, còn cảm thấy làm ra vẻ đâu, đều đương diễn viên, cái này động tác có cái gì. Không nghĩ tới nàng còn rất hào phóng. Ha ha, Dũ Minh Cẩn toàn bộ hành trình bị động. Hiện tại còn ngây người nhi đâu? Ta đàm tỷ luôn luôn SLAI toàn trường, chiếm cứ chủ động. Vỗ tay. Chỉ có ta lực chú ý không giống nhau sao? Khương đàm eo hảo tế hảo mềm, chảy nước miếng. Không được, cùng hình ảnh không giống nhau, hai người ly đến không đủ gần. Dù Minh cẩn như thế nào như vậy thẹn thùng A, để sát vào điểm A. Haha, ngươi đừng giá phát hỏa, dù Minh cẩn bạn gái phấn đều mau toàn đã chết. Ngươi chủ trì quay đầu lại hỏi mọi người, có thể sao? Lúc yêu, có thể có thể. Quá. Quách Quỳnh, không được, người chủ trì, người không công bằng A, hai người bọn họ ly rất xa đâu. Cùng hình ảnh căn bản không giống nhau, không được không được. Hướng A, quá xa. Người chủ trì bất đắc dĩ, Tân, Khương Đàm, hai người mặt muốn ly gần điểm. Khương Đàm, này không nên làm Du Minh cẩn ly gần điểm sao. Nói nàng có gì dùng. Người chủ trì giống như rất sợ Du Minh cẩn bộ dáng. Nàng đến Du Minh cẩn chấp chấp mắt, dùng sức nghéo một cái cổ hắn. Du Minh cẩn lỗ thai đã hồng thú, hắn túi xuống thân mình, chậm rãi để sát vào Khương Đàm, hai người mặt bất quá mấy cm khoảng cách, gần đến hắn có thể số thanh khương đàm đôi mắt thượng lông mi. Gần đủ xem, khương đàm đôi mắt càng xinh đẹp, hắc bạch phân minh, như là biển kín một tầng hơi nước. Nàng lan ra thực hảo, lý như vậy gần đều nhìn không tới một kia lỗ chân lông. Du Minh cẩn hơi hơi thu mắt, thấy được nàng miệng, tiểu diễm hồng nột, môi trên hơi hơi thượng tiểu, lộ ra một kia ngây thơ. Du Minh cẩn hô hấp hơi hơi dồn dập, Hắn phát hiện, ly đến càng gần, Khương Đàm dung mạo càng hoàn mỹ, đôi mắt, cái mũi, miệng, đều là tốt đẹp nhất hình dạng, nhất khả nhân nhan sắc. Hắn cảm thấy chính mình say. Nếu, có thể vẫn luôn như vậy nhìn nên có bao nhiêu hảo. Quách Quỳnh bỗng nhiên kêu lên, không được à, các ngươi xem, trên ảnh chụp nữ hải trong ánh mắt thâm tình chân thành, Khương Đàm ngươi biểu tình không đúng chỗ. Lục niêu không cao hứng, Quách Quỳnh ngươi có phiền hay không? Khương Đàm nghe được, nàng luôn luôn là nghiêm túc người, nhắm mắt suy nghĩ một chút nàng lại không có thâm tình đối tượng, nhưng là lục huyên linh coi a, vì thế, nàng đem chính mình đại nhập lục nguyên linh, đem Du Minh Cẩn đại nhập Mặc Thanh Thu. Lại mở to mắt, nàng biểu tình thay đổi, trong mắt ẩn chứa vô hạn thâm tình, si ngốc chăm chú nhìn Du Minh Cẩn. Du Minh Cẩn ngẩn ra, ngơ ngác nhìn Khương Đàm, trong nháy mắt kia, hắn cảm thấy Khương Đàm là thích hắn yêu thầm hắn, hắn bông nhiên mừng như điên, nhịn không được thu thu tay lại cánh tay, khiến cho hai người càng gần một ít. Không biết có bao nhiêu người xem ngây người, phòng phát sóng trực tiếp Khán giả ngao ngao thẳng têu. Thiên a, cái này đối diện hảo ngọn, hai người bọn họ hảo xứng đôi, ta muốn khái này đối chính phủ. Hoang lên tới ca cây khoai chuối chính phủ, chúng ta đổi ngũ lại mở rộng. Khương Đàm có phải hay không thích Dù Minh Cẩn a, bằng không như thế nào sẽ như vậy xem hắn, nàng là thâm tình biểu lộ đi. Dù Minh Cẩn thích Khương Đàm mới đúng đi, lộ thai hắn đều hưởng thấu, hắn chụp quá như vậy nhiều diễn, điểm này tiếp xúc nhưng không tính cái gì, hắn thẹn thùng. Cũng có Khương Đàm cùng Du Minh Cẩn phản không vui. Làm gì đâu, đây là thực bình thường tư thế, các ngươi tưởng quá nhiều. Bọn họ đều là hảo diễn viên, biết diễn kịch mà thôi, các ngươi đừng loạt khái. Bọn họ nào để được bình thường người xem, Du Minh Cẩn cùng Khương Đàm thật sự quá đẹp quá xứng đôi, hai cái cực phẩm nhan giá trị người ở bên nhau khiến cho cực đại hoành động. Du Minh Cẩn Khương Đàm ngọt ngào đối diện lập tức thượng hot search up. Hiện tại, hai người đều là bạo hồng nhân vật, nhìn đến hai người bọn họ tên, đều tò mò đi xem, kết quả liền thấy được hai người ôm đối diện chụp hình. Các vóng hưu sôi trảo. Đây là nào bộ phim truyền hình? câu kịch danh. Du Minh Cẩn cùng Khương Đàm đóng phim. Thật tốt quá, mau mau, nói cho ta kịch danh. Hoa, wow, ngọt chết ta, Khương Đàm này ánh mắt cái nào nam nhân chịu nổi. Các người nói trọng điểm A, rốt cuộc là nào bộ kịch, nói A, vội muốn chết. Có người rốt cuộc nói, không phải phim truyền hình, là hai người tham gia một cái tổng nghệ hoạt động, làm trò chơi đâu. Lập tức có người gấp không chờ nổi hỏi, cái gì tổng nghệ? Ở đâu? Cấp cái địa chỉ. Có người đã phát cái phát sóng trực tiếp địa chỉ. Thực mau vô số người vừa vào phòng phát sóng trực tiếp, đáng tiếc, lúc này phát sóng trực tiếp đã kết thúc. Làm xong trò chơi, người chủ trì lại nói vài câu, mọi người phát biểu vài câu về tiên vực kỳ duyên cảm nghĩ, liền rời đi. Du Minh cần trở lại hậu trường, tâm như cũ nhảy lợi hại, nhiều năm như vậy, hắn không kích động như vậy quá. Ở Khương Đàm thâm tình nhìn về phía hắn thời điểm, hắn có đem chính mình tâm thác cho nàng xem xúc động, thậm chí nghĩ. Nếu Khương Đàm có thể chân chính như vậy nhìn hắn, làm hắn đi tìm chết hắn đều vui. Hắn cảm thấy chính mình điên rồi. Dương Phạm nhìn lỗ thai hồng thấu, hai mắt sáng ngời Du Minh Cẩn, âm thầm thở dài. Xong rồi, Khương Đàm cùng Lục Nghiêu đám người cũng ở hậu đài thu thập đồ vật, chuẩn bị rời đi, Lục Nghiêu cỏ đến bên người nàng, nhìn kỹ xem nàng, ủy khuất hỏi, "Ngươi thích Du Minh Cẩn?" Khương Đàm kỳ quái, "Ngươi như thế nào sẽ có như vậy không thể hiểu được ý tưởng?" Lục Nghiêu, ngươi vừa rồi xem hắn thực si tình. Khương Đàm vô ngữ, ta là đang xem Mạc Thanh Thu được chứ. Lục Nhiêu Đại Hỷ, người là đang xem ta. Khương Đàm càng bất đắc dĩ, người nghe không hiểu à, vừa rồi ta là Lục Huyên Linh, đem Du Minh Cẩn trở thành Mạc Thanh Thu, bằng không ta chỗ nào tới cảm tình. Du Minh Cẩn vừa vặn cùng Dương Phàm từ bên trong ra tới, yên lặng nhìn Khương Đàm đắng người, Khương Đàm đối bọn họ hưu hảo cười, đem đồ vật thu thập một chút, nói, chúng ta đi làm, Du Minh Cẩn cối chào. Từ từ, Du Minh Cẩn gọi lại nàng, suy nghĩ một chút Chỉ chỉ chính mình đôi mắt, ta đôi mắt giống như lại không thoải mái, Khương Đàm ngươi có thể hay không cho ta xem. Lục Nhiêu nổi giận, ngươi đôi mắt như vậy lượng, như thế nào sẽ không thoải mái. Lấy cớ. Khương Đàm ngăn trở hắn, đi đến Du Minh Cẩn trước mặt, ngẳng đầu nhìn kỹ xem hắn đôi mắt, đôi mắt của ngươi. Chúng ta đi vào nói. Du Minh Cẩn một phen đem nàng kéo vào trong phòng. Lục Nhiêu nóng nảy, uy, xem đôi mắt mà thôi, đi bên trong làm cái gì. Quách Quỳnh tức giận ngăn lại hắn. Ngươi có ý tứ sao lục nhiều, quan ngươi chuyện gì? Dũ Minh cần đem Khương Đàm kéo vào trong phòng, không chế được chính mình trong lòng xúc động, thấp giọng nói, ngươi ở chỗ này xem, ta không nghĩ làm cho bọn họ biết ta đôi mắt vấn đề. Hắn trong thanh âm còn mang theo ẩn ẩn vì khuất. Khương Đàm vô ngữ, còn không phải chính hắn làm trọt như vậy nhiều người ta nói. Lại nói, hắn đôi mắt hảo hảo, không cần thiết dùng mình mục phủ Nàng dơ tay cấp du Minh cẩn vẽ cái Minh mục phủ nói, được rồi. Cái này Minh mục phụ là đưa cho ngươi, không cần đưa tiền. Nói xong liền đẩy cửa đi ra ngoài, bên ngoài như vậy nhiều người, nàng cùng Du Minh Cẩn đơn độc ở bên nhau lâu lắm sợ có bất hảo nghe đồn. Du Minh Cẩn không có giữ chặt Khương Đàm, thất vọng rũ xuống tay. Kỳ thật, hắn chỉ là tưởng cùng Khương Đàm nhiều ngốc trong chốc lát, mới vừa tách ra, hắn liền cảm thấy tưởng nàng. Hắn cảm thấy chính mình bị bệnh. Dương Phàm tiến bảo, thở dài, vô vô hắn bả vai, đều đi rồi, chúng ta cũng đi thôi. Du Minh Cẩn nhẹ nhàng hô một hơi, hỏi, Khương Đàm đã tiếp thanh minh chuyện. Có phải hay không nam chủ còn không có định? Dương Phạm mở to hai mắt nhìn, Du Minh Cẩn, thanh minh chuyện là đại nữ chủ kịch, người muốn đi đương đại nữ chủ kịch nam chủ. Đừng náo loạn. Du Minh Cẩn, vì cái gì không thể. Kịch hào là được. Dương Phạm hứ lệnh, không phải kịch hào, là người hào đi. Du Minh Cẩn ngươi điên rồi. Tiên vực kỳ duyên càng ngày càng phát hỏa, thành năm đó đệ nhất bạo kịch, Khương Đàm nhân khí thẳng thăng thành mới nhất đỉnh lưu, liền Du Minh cẩn đều áp xuống đi. Lục Niêu Quách Quỳnh cũng vào nhiệt độ bảng tiền 10, Lục Niêu là đệ tam, Quách Quỳnh là đệ thập, ngay cả Hứa Na đều tới rồi trước 20. Trình đạo vô số lần khen ngợi Khương Đàm tuyển nhật tử tuyển hảo. Nhiều lăng bội cùng Chu Tử vi lại thỉnh Khương Đàm ăn một lần cơm, bé đã hoàn toàn hảo, muôn miệng linh lợi, thập phần đáng yêu, tha cùng Chu hai người gương vỡ lại lành, ân ái vô cùng, bọn họ thực mau liền phải tiến tổ. Hôm nay, Lục gửi tin tức cấp Khương Đàm, có suy nghĩ Tiếp sau, Khương Đàm chính ăn không ngồi rồi, hỏi, cái gì xinh ý? Lục Nhiêu, một cái bằng hữu bằng hữu dùng ngươi hảo vận phù cảm thấy không tồi, tưởng cùng ngươi lại mua mấy cái phù, nếu có thời gian, hi vọng ngươi giúp hắn nhìn xem, hắn gần nhất sự nghiệp không được tốt. Khương Đàm tay ngứa, không thành vấn đề. Lục Nhiêu kia mặt xinh ý đại bộ phận là bán phù nhận thức, người nào đều có, nghĩ nghĩ, Khương Đàm quyết định cải trang một chút, nàng mang lên mũ khẩu trang, đi ước định địa điểm. Lục muốn thu tổng nghệ Khương Đàm chính mình đi. Ở quan trà cửa, nàng gặp được một cái hơi béo trung nhân nhân, người nọ tự xưng lâm có đức, khách khí vài câu tiến vào chính đề. Nguyên lai, like, hắn gần nhất sinh ý không được tốt, sự nghiệp vẫn rất kém cỏi tưởng đề cao một chút sự nghiệp vận. Khương Đàm nhìn kỹ xem hắn tướng bạo, nói, mang ta đi ngươi trong tiệm nhìn một cái. Lâm có đức mang nàng đi một cái rất lớn tiệm cơm, bên trong tu xa hoa, đáng tiếc không có gì khách nhân. Lâm có đức lại nhảy, Ta cái này tiệm cơm khai trương phía trước tìm huyền học đại sư tính quá, tuyệt ngày tốt, ngay từ đầu sinh ý còn hảo, gần nhất nửa năm bỗng nhiên không được, hơn nữa luôn là xảy ra chuyện, cho nên muốn tìm cái đại sư nhìn xem, mà khác, ta bản nhân sự nghiệp vận cũng cực kém. Ngươi bản nhân làm cái gì công tác? Khương Đàm hỏi. Khương Đàm thanh âm thanh thúy êm hai, lâm có đức không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, do dự một chút nói, văn tử công tác. Khương Đàm nga một tiếng, chờ ngươi sự nghiệp vận đi lên, sinh ý cũng sẽ biến hảo. Lâm Có Đức Kinh hỉ nói, đúng vậy, đối, vị kiêu huyền học đại sư cũng là như vậy nói. Ta nói đến lấy tìm ngài, là nghe nói ngài am hiểu vẽ bừa, cho nên hy vọng ngài cho ta hỏa mấy chữ phủ, giá cả hảo thương lượng. Nga. Người yêu cầu cái gì phủ? Khương Đàm hỏi. Lâm Có Đức ánh mắt chợt lẻ, có hay không? ân Làm những người khác vận khí biến kém phủ. Dùng để làm cái gì? Khương Đàm hỏi. Xem Khương Đàm vẫn luôn bình tâm tinh khí, Lâm Có Đức là gần lớn. Ta muốn cho một người hết thời, hoặc là vận đen cuốn thân, hoặc là làm trong nhà nàng người xui xẻo. Ngươi có thể làm đến sao? Có thể. Khương Đàm nói. Lâm có đức đại hỷ. Bất quá, ta không làm như vậy thiếu đạo đức chuyện này. Khương Đàm chém đinh chặt sát nói, nàng dừng một chút, mà khác, ta phủ chỉ bán cho quang minh lỗi là người, không bán cấp tiểu nhân. Ngươi có ý tứ gì? Lâm có đức sắc mặt biến đổi. Chính là ngươi nhân phẩm quá kém, không đủ tư cách ý tứ. Khương Đàm lạnh lùng nói. Ngươi không cần quá phận. Lâm Có Đức phán hỏa, bất quá một cái bán phủ, thật bản lĩnh không nhất định có đâu, tính tình đảo rất đại, nói cho ngươi, ngươi không bán, tự nhiên có người khác bán. Nga, phải không? Vậy ngươi đi tìm người khác đi. Khương Đàm khỏe miệng niết lên. Quay người lại, nàng bang một chút búng tay một cái, mặt sau còn có mắng to Lâm Có Đức đung nhiên hai chân mềm nhũn, thình thịch một tiếng té ngã trên mặt đất, mùi hắn vừa vận đụng tới bậc thang, dầm một chút, máu mũi như chú. Lâm Có Đức chợt vật bò dậy, Lau lau cái mũi, tay áo thượng nơi nơi là huyết Ngươi chờ Lâm có đức còn không có ý thức được hắn vì cái gì té ngã Hùng hùng hổ hổ đi rồi Bên kia, Khương Đàm đã cấp lục nghiêu phát tin tức Về sau, ngươi trong tay phủ chỉ bán tin được bằng hữu Những người khác không cần cho Thấy lâm có đức, nàng đông nhiên nghĩ đến Nàng vận may phủ, tài vận phủ cũng không thể bán cho người xấu Bằng không chính là trợ chủ vi ngược Lục nghiêu phát hiện không ổn, hỏi Làm sao vậy? Khương Đàm nói Hôm nay người này làm ác quá nhiều, hắn vận khí sở dĩ kém, là bởi vì nghiệt lực hồi quỹ. Nàng đem sự tình đơn giản nói một chút, Lục Nghiêu liên tục xin lỗi, người này là hắn bằng hưu bằng hưu giới thiệu, thế nhưng không có chú ý tới nhân phẩm vấn đề. Cùng Lục Nghiêu đánh xong tiếp đón, Khương Đàm lôi kéo mũ, chuẩn bị đi dạo bên cạnh thương trường. Từ bạo hồng, nàng rất ít ra tới đi dạo phố. Nàng đi bộ một vòng, tìm cái ăn tính hẻo lánh quán cà phê nghỉ ngơi trong chốc lát. Quán cà phê cửa sổ sáng c� Nàng ngồi ở bên cửa sổ có thể nhìn đến bên ngoài người. Đông nhiên, nàng chú ý tới một cái hơn 30 tuổi nữ nhân, kêu nữ nhân đi qua bên đường. Đông nhiên, loảng soảng một chút, một cái đồ vật từ phía trên rơi xuống, tập đến bên người nàng, đem nàng hoảng sợ. Khương đàm ánh mắt sáng lên, nữ nhân nàng nhận thức là tiên vực kỳ duyên nguyên tắc tác giả, cũng là biên kịch. Ở đoàn phim thời điểm, các nàng đã từng cùng nhau tụ qua cơm. Cái này biên kịch tên là Diêu Phiến, hơn 30 tuổi, làm người khá tốt. Khương đàm cùng nàng quan hệ không tồi. Nàng lập tức kéo xuống khẩu trang, đối diêu phiến phất tay, riêu phiến quay đầu lại thấy được nàng, cũng là vui vẻ, bước nhanh đi đến. A đàm, ngươi thật to gan. Diêu phiến lặng lẽ nói, ngươi biết ngươi hiện tại nhiều hòa sao. Trong chốc lát bị fans phát hiện, ngươi nhưng chạy không được. Yên tâm, không sợ. Khương đàm làm diêu phiến ngồi xuống, tỉ mỉ đánh giá nàng, hỏi, ngươi làm sao vậy, khí sắc kém như vậy. Hải, đừng nói nữa. Gần nhất nhưng kỳ quái. Diêu phiến đoán giận, không phải đi đường kén ngã, chính là giống đến dơ đồ vật, đảo không phải nhiều xui xẻo, mỗi ngày như vậy cách tướng A. Hơn nữa, ta luôn là đau đầu. Diêu phiến là tác gia, thành danh so vãn, nổi tiếng nhất tác phẩm chính là tiên vực kỳ duyên, gần nhất ở viết kịch bản, chính là, không biết vì cái gì, nàng tổng cảm thấy mệt mỏi, tinh lực không đủ, viết lên thực cố sức, như thế nào đều không ở trạng thái. Suy nghĩ một chút, Diêu phiến nói, ai, ta đều hoài nghi ta hết thời, rõ ràng không viết mấy quyển. Khương Đàm mày nhảy dựng, tổng cảm thấy lời này mạc danh quen thuộc. Bởi vì tiên bực kỳ duyên bạo hỏa, là nguyên tắc cùng biên kịch giêu phiến cũng nhiều rất nhiều kịch bản mời. Nàng vốn dĩ tưởng đáp ứng, chính là trạng thái có chút vấn đề, nàng sợ viết không tốt, vẫn luôn ở do dự. Xem giêu phiến giữa mày vẫn đen tụ tập, Khương Đàm vẽ cái trừ tả phủ cho nàng. Hàn Huyên trong chốc lát, hai người quyết định cùng nhau dạo thương trường, đi ra quán cà phê thời điểm, vừa vận đụng tới hai người tiến vào, trong đó một cái chính là Lâm có đức. Lâm có đức nhìn đến Khương Đàm cùng riêu phiến ở bên nhau, đôi mắt chừng đến lưu viên, mãn nhãn không thể tin tưởng. Khương Đàm nhìn hắn bao lên cái mũi, khỏe miệng lại là nhét lên, ha ha, cái mũi đại biểu tài vợ, cái mũi phá, Lâm có đức gần nhất muốn hao tiền lâu. Tiên vực kỳ duyên lập tức muốn kết thúc, đây là niên độ đệ nhất đại bạo kịch, phát hỏa một nhóm người, liền không biết tên vai phụ đều có tên họ. Mọi người đều nói, tiên vực kỳ duyên viết đặc biệt hảo, đặc biệt là bên trong nhân thiết, phi thường xuất sắc nghe nói Bởi vì cái này hòa bạo, nguyên tắc đều có rất nhiều người đi nhìn. Hôm nay, Khương Đàm ngủ chưa mới vừa tỉnh, Lục Niêu phát tới một cái, "A Đàm, có điểm không ổn, có người nói tiên vực kỳ duyên sao chép đã lên hot search ốc." Khương Đàm mở ra hot search ốc, nhìn đến nhiệt một chính là tiên vực kỳ duyên nguyên tắc sao chép. Nàng mở ra hot search ấp, chỉ thấy mặt trên giới thiệu, "Tiên vực kỳ duyên sao chép Lâm Minh Đức hai bộ tác phẩm, trong đó một bộ chính là Tiên Ma danh lục, chứng cứ như sau." Cái kia thiệp tử văn phòng, đến nãy Nhân thiết, giá cấu từ từ phân tích một chút, cuối cùng đến đến ra, Tiên vực kỳ duyên sao chép Lâm Minh Đức tác phẩm, tác giả Diêu Phiến nhân phẩm không tốt, Tiên vực kỳ duyên đoàn phim thế nhưng dùng sao chép tác phẩm, toàn đoàn phim từ đạo diễn đến diễn viên chính đều có vấn đề. Hốt sẽ đột hạ, một mảnh phẫn nộ vong hữu. Ta nhìn, Diêu Phiến chính là sao chép, loại người này quá chán ghét, chính là ăn trộm. Các ngươi không thấy quá nguyên tắc sao? Diêu Phiến tác phẩm mới ra tới, liền có người nghi ngờ nàng sao chép Lâm Minh Đức, náo loạn một hồi. Sao lại mới không ai thảo luận? Đúng vậy, riêu phiến bốn dĩ chính là cái sao tự a Ha ha, tiên vực kỳ duyên đoàn phim không biết đây là cái sao chép tác phẩm sao? Diễn viên chính nhóm như vậy kiến thức hạn hẹp, xác định nhân vật phía trước không đi xem nguyên tắc sao. Không biết nguyên tắc sao chép sao? Nếu đã biết còn muốn diễn, có phải hay không nhân phẩm có vấn đề đâu? Ha ha, người trông cậy vào Khương Đàm có cái gì nhân phẩm? Nàng Hác liêu một đống lớn. Một đống lớn nghi ngờ tác phẩm bình luận, luôn có để Khương Đàm có người không vui. Vì cái gì luôn là để Khương Đàm? Khương Đàm chỉ là nữ nhị, các ngươi không nói nam một nữ một, nhìn chầm chầm nữ nhị làm cái gì? Phan trả lời, ai làm từ này bộ kịch được đến tiền lãi nhiều nhất, được chỗ tốt, còn không cho người ta nói. 15 tuổi năm ấy, Khương Đàm được đến tiền lãi, là bởi vì nàng diễn đến hảo. Phan ha ha, lục huyên linh tính cách hình tượng cùng tiên ma danh lục bên trong nữ tam có chút giống, rõ ràng sao chép, Khương Đàm không biết sao. Nguy tấn danh lưu, cơ linh chăm biến hoạt bát đáng yêu hình tượng nhiều, mỗi một cái đều là sao chép. Nói nữa, lục huyên linh có thể so kêu mặt nữ tam thảo hỉ nhiều. Hót xệ ợp thập phần náo nhiệt, các nói các lý, xảo cái không ngừng. Cái thứ hai hót xệ ợp lập tức tới đây, tiên vực kỳ duyên sao chép tiên ma danh lục. Cái thứ ba hót xệ ợp, riêu phiến sao chép lâm minh đức. Tiên ma danh lục là kinh điển IT, thư phấn đông đảo, rất nhiều người đều vọt tới, sôi nổi chỉ trích riêu phiến. Cũng có một bộ phận người chỉ trích hướng đàm, nói nàng biết sao chép tác phẩm còn tham diễn, nhân phẩm có vấn đề. Tiên vực kỳ duyên trong đàn tổng cộng 6 cá nhân, trừ bỏ 5 cái diễn viên chính, còn có đạo diễn, hiện tại trong đàn tin tức không ngừng. Lục yêu, trình đạo, sao lại thế này, liên hệ đến diêu phía sau. Trình đạo, không có, điện thoại hẹ chặt đều không có hồi phục Lục yêu, tiên vực kỳ duyên thật sự sao chép sao. Trình đạo, ai, phía trước không có nghe thế loại cách nói à. Ta xem qua hai cái tác phẩm, có tương tự chỗ, đều là tiên hiệp, này cũng bình thường. Quách quỳnh, ha hả hót sẽ ợp đều là thủy quân, tưởng tượng liền biết, tiên ma danh lục nằm liệt giữa đường, khí điên rồi bái. Khương đàm, chính đạo, cho ta riêu phiến sở hữu liên hệ phương thức, ta tìm xem nàng. Nàng trực giác có điểm không ổn, hót sẽ ợp bình luận chỉ nhằm vào hai người, riêu phiến cùng nàng, những người này có bị mà đến. Nàng tím riêu phiến công phu, các đại yêu ít công chúng hào cũng bắt đầu phát lực Một thiên thiên thông bản thảo phát ra rồi, luôn miệng nói tiên vực kỳ duyên sao chép, thuận tiện còn mắng thương đảm Mở ra Internet, mặc kệ ở đâu đều có thể nhìn đến loại này thông bản thảo, mọi người đối với sao chép thiên nhiên thống hận, diễn đàn cũng có rất nhiều người thảo luận. Ta cố ý đi nhìn hai quyển sách, phát hiện hai quyển sách thật sự rất giống, văn phong dùng từ đều giống nhau, nói không phải sao chép ta đều không tin. Đúng vậy, đặc biệt là tiên ma nữ tam cùng tiên vực nữ nhị lục huyên linh, nhân thiết quá giống. Thất vọng. Vốn dĩ rất thích tiên vực kỳ duyên, nếu tác giả sao chép, ta không nhìn, ghét nhất sao chép người. Đúng vậy, tựa như ăn trộm giống nhau, trộm đi người khác đồ vật. Chịu không nổi, ta đi cử báo, sao chép kịch nên phong. Ta cũng đi cử báo. Này đó còn có coi ảnh hưởng, tới gần kết thúc, tiên vực kỳ duyên truyền phát tin lượng thế nhưng đại hàng. Có chút chứ danh học giả đều nói chuyện này. chính đạo nóng nảy, lại như vậy náo, tiên vực kỳ duyên đều khả năng hạ giá. Cố tình lại tìm không thấy riêu Vô Pháp hỏi nàng. Khương Đàm đã đem Diêu Phiến sở hữu liên hệ phương thức thử một lần, vẫn luôn không ai đáp lại, nàng cũng nóng nảy đi hỏi Trình đạo. Trình đạo cũng không hiểu biết, phí thật lớn sức lực mới liên hệ đến một cái cùng Diêu Phiến quan hệ không tồi tác giả, cái kia tác giả nói Diêu Phiến cùng người trong nhà nhà náo đã sớm cả đời không qua lại với nhau. Diêu Phiến 38 tuổi, chưa lập gia đình, bằng hữu cũng không mấy cái, ngày thường độc lai like đọc vãng. Vài người tìm được Diêu Phiến trong nhà, gõ cửa cũng không ai ứng. Lục Nhiêu cảm thấy không thích hợp, diêu phiến hay là đã xảy ra chuyện đi. Đại gia như vậy mắng nàng, nàng có thể hay không luẩn quẩn trong lòng. Quách Quỳnh Nhược được nói, nàng giống như có điểm bệnh trầm cảm tới. Cái này càng khó lường. Vài người giống kiến bò trên chảo nóng giống nhau, gấp đến độ không được. Khương Đàm, đại gia đừng nóng nổi, chờ ta chắc cái tự. Nàng tùy tay viết cái tự, chắc hạ nói, tạm thời an toàn, ta lại chắc hạ nàng phương vị. Nàng bà ba bà vẽ một cái phủ, linh phủ kim quang trật lõe Thẳng chỉ một phương hướng. Hướng 5 đi. Khương Đàm nói. Kỳ thật, may mắn nàng trước 2 ngày mới vừa gặp qua riêu phiến, bằng không thật đúng là vô pháp tính. Vài người lái xe không đầu rồi bỏ giống nhau hướng 5 đi, đi tới đi tới, phía trước tới rồi một cái bệnh viện. Khương Đàm nhíu hạ mày, đi vào. Tới rồi bệnh viện, hỏi thăm một chút, riêu phiến thật sự ở bệnh viện, nàng ngày hôm qua ra thai nạn xe cộ, bị đưa đến bệnh viện, vẫn luôn tiến hành các hạng kiểm tra, vừa tới đến cập xem di c Bác sĩ nhóm tụ ở nàng trung quanh, vẻ mặt ngạc nhiên, hai nạn xe cộ như vậy nghiêm trọng, thân thể của nàng thế nhưng không có gì tổn thương, quá kỳ quái. Đúng vậy, đối diện người kia đến bây giờ còn không có tỉnh lại, nàng nhưng thật ra sinh long hoặc hổ, rốt cuộc là ai đâm ai à. Nhìn đến khương đàm ba người, riêu phiến lập tức liền minh bạch, ta không có sao chép. chương 39039, riêu phiến vừa mới nhìn di động, đã biết sao chép sự kiện, nàng tức giận đến sắc mặt tái nhận, nói, ta không có sao chép. Khương Đàm nhìn Diêu phiến đôi mắt, chậm dãi nói, này hai quyển sách ta xem qua, tiên bực kỳ duyên cùng tiên ma danh lục văn phong đích sắc rất giống, bất quá tiên ma danh lục càng có linh khí. Quách quỳnh cấp lôi kéo Khương Đàm, không rõ nàng vì cái gì nói chuyện như vậy sắc bén. Riêu phiến túi đầu, sau một lúc lâu không nói lời nào. Khương Đàm xua tay, chờ riêu phiến, qua hồi lâu, riêu phiến mới thở dài. Khương Đàm, nơi này không có phương tiện, chờ ta trở về nhà, ta ở cùng các ngươi nói đi. Bác sĩ nhóm kiểm tra xong, thông tri Diêu Phiến có thể xuất viện, lục nghiêu đi giúp nàng trong ban xuất viện thủ tục. Hót xệ ơ thượng, về tiên bực kỳ duyên sao chép thảo luận một đợt nhiệt quá một đợt, chính đạo lòng nóng như lửa đốt. Thức mò, khương đàm đám người cùng Diêu Phiến tới rồi ra. Diêu Phiến ở tại một cái 60 mét vông nhị phòng ở, bố trí đơn giản, mấy người lạc định. Diêu Phiến nói, ta phía dưới nói chuyện này không có bất luận cái gì chứng cứ, các ngươi có thể tin tưởng, cũng có thể không tin, tiên ma danh lục cũng là ta viết. Lục Nhiêu cùng Quách Quỳnh mở to hai mắt nhìn. Khương đàm đạm nhiên gật đầu, tiếp tục. Diêu phiến túi đầu, nhẹ giọng nói, kỳ thật, chuyện này nói ra không có bất luận cái gì ý nghĩa, ta chỉ nghĩ cho các ngươi tin tưởng, ta không phải người như vậy. 7 năm trước, ta gặp trong cuộc đời lớn nhất đả kích, đôi mắt cũng xảy ra vấn đề, bác sĩ nói, nửa năm nội không thể xem sản phẩm điện tử, ta chính là lúc ấy viết tiên ma danh lụ. Quách Quỳnh kinh ngạc, viết tay. Diêu phiến gật đầu, đúng vậy, viết tay. Bất quá ta bạn trai chuyển đến cùng ta cùng ở, một mặt chiếu cô ta, một mặt giúp ta bắt tay bản thảo sửa sang lại đến trên máy tính, khả năng bởi vì linh cảm bạo lều, ta 5 tháng liền viết xong tiên ma danh lục, kế tiếp dùng 2 tháng viết tiếp theo buồn, ta tiên ma danh lục cũng bắt đầu còn tiếp, đáng tiếc là dùng ta bạn trai thân phận chứng đăng ký bức danh. Nghe đến đây, quanh Quỳnh cùng Lục Nhiêu đều hiểu rõ ngà một tiếng. Diêu phiến cười khổ, cảm thấy ta thực ngốc có phải hay không? Khi đó ta bệnh trầm cảm vừa vặn một ít Đều là bởi vì ta bạn trai làm bạn, cho nên, ta đem hắn trở thành có thể cộng độ cả đời người, sở dĩ không cần ta thân phận chứng, là bởi vì không thể dùng ta thân phận chứng chói định thẻ ngân hàng, tóm lại, chính là như vậy. Sau lại, ta tiên ma danh lục phát hỏa, còn bán bản quyền, ta bạn trai thay thế ta làm hết thảy cầm sở hữu bản quyền phí. Sau đó, hắn rời đi, trước khi rời đi, hắn tiêu hủy ta sở hữu bản thảo, hủy hoại ta máy tính ổ cứng, như các ngươi suy nghĩ, ta thư là hắn. Hai quyển sách đều là hắn. Bởi vì, hắn đem ta mặt khác một quyển sách cũng phát lên rồi. Quên Quỳnh tức điên, cao a, cáo hắn. Diêu Phiến lắc đầu, vô phát cáo, cái gì chứng cứ đều không có, ta đi tìm hắn vài lần, hắn tránh mà không thấy. Ta lại cho hắn phát tin nhắn, hắn uy hiếp ta, nếu ta còn như vậy, hắn liền đem chuyện của ta đều viết ra tới, làm người ở trên mạng bình luận. Hắn nói hắn có tiền, có thể thỉnh thủy quân dẫn đường dư luận, sẽ làm người mang ta. Diêu Phiến thân mình run cái không ngừng. Sắc mặt tái nhận. Thật là quá đáng giận. Lục Nhiêu hầm hầm nói, đồng nhiên, hắn ngẩn ra một chút, tiên ma danh lục nguyên tắc tác giả cùng biên kịch là người bạn trai cũ. Lâm Minh Đức là ngươi bạn trai cũ. Khương đàm những mày, chắc không được đâu, hắn tổng cộng chỉ có hai quyển sách, đại gia còn nói hắn lợi hại, một cái nam tác giả, thế nhưng như vậy hiểu biết tâm lý phụ nữ, viết ra như vậy xuất sắc nữ tính. Quách Quỳnh phẫn nộ, hắn còn bởi vì cái này được đến rất nhiều nữ thư phân ủng hộ. Lục Nhiêu, đúng vậy. Rất nhiều nữ học giả đối hắn rất có hảo cảm, nói hắn cùng mặt khác nam tác giả bất đồng, thập phần tôn trọng nữ tính. Quên Quỳnh dùng sức chụp lục nghiêu một chút, đáng giận. Khương Đàm ngăn lại phẫn nộ hai người, hỏi Diêu Phiến, thật sự cái gì chứng cứ đều không có sao? Bản thảo? Trong máy tinh ký lục? Cũng chưa. Diêu Phiến gật đầu, đúng vậy, hắn trước khi rời đi đều hủy hoại, 6 năm trước, ta cầm ổ cứng tìm nhân tu phụ, nhân ra nói, hủy hoại quá nghiêm trọng, khôi phục không được. Khương Đàm ánh mắt sáng lên, Lục Nhiêu, ngươi không phải hacker cao thủ sao? Có thể hay không tu ổ cứng? Lục Nhiêu nắm tay, lấy tới, hiện tại kỹ thuật tiến bộ, nói không chừng có thể, thật sự không được, ta đi tìm ta anh em. Diêu phiến lấy ra một cái cụ nát nổ tẹp bụng, Lục Nhiêu cắm thượng nguồn điện, thử một chút, đều khai không được cơ. Khương đàm, Lục Nhiêu, khảo nghiệm ngươi kỹ thuật thời điểm tới rồi. Lục Nhiêu lăn lộn nửa ngày, từ bỏ, mang theo nổ tẹp bụng trở về, nói muốn tìm bằng hữu hỗ trợ. Ở lục nghiêu chưa trị trong quá trình, riêu phiến lên mạng nhìn nhìn trên mạng bình luận, xem đến sắc mặt tái nhật, biểu tình người bài. Quá nhiều người mang nàng. Khương đàm xem nàng trạng thái không tốt, sợ nàng luẩn quẩn trong lòng, riêng kêu tiểu lê tới bồi nàng. Buổi tối, hot xệ ập thượng càng náo nhiệt, về sao chép sự tình đã treo một ngày, Lâm Minh Đức đã phát huy bù, mỗi một quyển sách đều là tác giả tâm huyết, chống lại sao chép, mỗi người có trách. Rất nhiều người đều chuyển phát hắn huy bù, có điểm thậm chí riêu phiến Phẫn nộ mọi người theo địa chỉ đi vào riêu phiến người bồ, mắng to. Không biết xấu hổ, ăn trộm, sao tử cút cho ta. Tiên vực kỳ duyên cần thiết hạ giá. Nguyên tắc hạ giá, web giả mà cũng muốn hạ giá. ha Haha, nghe nói riêu phiến 40 tuổi, vẫn luôn chưa lập gia đình, có phải hay không tâm lý có vấn đề a